Sau đó, nàng thậm chí đem tên của mình cũng cấp thêm đi lên, chẳng qua, nàng chính mình hạ phong thôn lại có chút thiên, bất quá lại là dựa gần nàng địa bàn. kể từ đó, nàng có thể nói là một công đôi việc, trong nhà lưu mụ mụ giữ nhà cùng mang loa, ăn mặc chi phí đều sẽ không khu trong nhà, như thế cũng là đủ rồi. Đến nỗi dịp nàng có thể ăn được hay không được hạ phong cái kia khổ, liếu như yên căn bản liền không lo lắng. Bọn họ mấy năm nay ăn những cái đó đồ ăn cũng không phải là ăn không trả tiền, tuy nói hàm linh khí cũng không tính nhiều, nhưng nàng sẽ y y thuật à, làm được đồ ăn giống nhau đều là lại bổ dưỡng, lại khỏe mạnh còn dinh dưỡng đồ ăn, người một nhà thân thể tuy rằng cũng không hợp, nhưng trên thực tế, lại là có thể so với hai ba mươi tuổi trạng thái. Làm xong này đó, liễu như Yên mới về đến nhà, mụ mụ Lý Tiểu Phân đã bắt đầu nấu cơm, Hai đệ đệ cùng Diệp thúc thúc ước chừng đi trong núi còn không có trở về. Liêu như yên nhìn nhà mình mụ mụ trên mặt trầm trọng, cũng không có nói lên hạ phong chuyện này. Nàng chuẩn bị chờ đại gia đã trở lại lại một lần tinh nói, miễn phí nói hai lần, lãng phí nước miếng. Thiên tướng hấp thời điểm, Diệp Nam mới mang theo hai hải tử trở về. Hắn cùng liêu kiến quân hai người một người bối một cái sọt sọt trên mặt là một ít rau dại, phía dưới sao, có chút lương thực cùng món ăn hoang dã nhi, ơn còn có chút trái cây. chương bảy trăm tiểu nam tử hán, diệp nam xem đến thực hay, tuy rằng công tác không có, nhưng nhật tử còn phải làm theo quá, hắn không giống lý tiểu phân như vậy bi quan, thay đổi rất nhanh sinh hoạt, hắn là nhìn quen, bởi vậy cũng không cảm thấy ném công tác là một kiện cỡ nào đại sự tình, thất nghiệp, không ngoài chính là bị hạ phóng sao? hạ phóng là được, hắn lại không sợ, chỉ là hắn trong lòng cũng không quá nắm chắc nhì. Nếu là hạ phóng đến buồn huyện thành nói, kia còn hảo thuyết, nếu là hạ phóng địa phương quá mức xa xôi, vậy không thật là khéo, mấy ngày này, hắn cũng ở cân nhắc chuyện này nhi, chỉ là, cân nhắc tới cân nhắc đi, cũng không gì hảo biện pháp, nên tưởng biện pháp hắn nghĩ tới, cũng không có cái gì dùng. Về đến nhà liền nhìn đến đồ ăn đã bày ở trên bàn, lão bà hai tử đang ngồi ở trong viện chờ bọn họ trở về đâu, nhìn đến Liễu Như Yên, hắn biểu tình chính là bâng lãng, cười nói: Tiểu Yên đã về rồi. Khi nào trở về? Này dọc theo đường đi con hảo. Ơn, cũng khỏe, thúc chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Liễu như Yên tùy thời thật sự, bước nhanh đi lên tiếp được bọn họ trên lưng sọn, một bên cười cười, lại nói, mà khác, trong chốc lát ta còn có chuyện muốn nói đâu. Có việc Nhi nói. Chuyện gì a? Lý Tiểu Phân tuy rằng tâm tình như cũ không tốt lắm, nhưng thấy nữ Nhi nói có việc Nhi nói, vẫn là rất tò mò đứa nhỏ này chỉ cùng các nàng nói muốn đi kinh đô một xíu, có việc nhi liền vội vàng rời đi. Vừa đi chính là Hảo Chuất Thiên. Mấy ngày này nột các nàng ở nhà nhưng không yên ổn. Vốn dĩ hai cái tiểu nhân nhìn đến tỷ tỷ thực vui vẻ, nhưng vừa nghe đến tỷ tỷ nói có việc nhi muốn nói, liền thực ngoan thực tự giác chạy tới rửa tay. Sau đó lại ngoan ngoãn chạy về tới an tĩnh ngồi, liền chờ tỷ tỷ bắt đầu nói chuyện này. Liêu Như yên thấy người trong nhà đều đến đông đủ cũng liền không hề út út mở mở thanh cụ một tiếng nói là như thế này ta hôm nay trong lúc vô tình đi một siêu tổ dân phố phát hiện lại quá không lâu liền phải hạ phóng mà ta cùng diệp thúc thúc đều tại hạ phóng danh sách ta hoa một ít tâm tư làm diệp thúc hạ phóng đến năm tiểu chấn năm tiểu chấn chẳng những giao thông tiện lợi hơn nữa tương đối cái khách chấn tới nói cũng tương đối phồn hoa diệp thúc đi chỗ đó vừa và tốt nói tới đây nàng tạm dừng một chút lại nói đến nỗi ta sao Vẫn là tương đối thích tới gần núi rừng địa phương, cho nên liền tuyển lâm sân Trấn, nơi đó tương đối thích ta. Lại muốn hạ phóng. Lý Tiểu Phân kinh hô một tiếng, tuy nói mấy năm nay thường thường liền phải hạ phóng, nhưng là, từ nhi tử hạ phóng lúc sau, cái này phóng sự tình liền cùng các nàng ra không gì quan hệ. Nhưng hôm nay, trưởng phu hải tử rồi lại phải bị hạ phóng đến nông thôn đi, nàng này tâm à, nói không nên lời khó chịu. Tưởng tượng đến hạ phóng lúc sau trưởng phu cùng hài tử liền lại khó được về nhà, nàng liền có chút không tha, có chút chần trờ nói, này, chẳng lẽ liền không thể không đi sao? Ai, thật là, các ngươi nói nói, nếu không phải nhà chúng ta còn có tiểu sơn cốc một chút mà cùng chúng ta tích lũy chút trồng trọn kinh nghiệm nói, các ngươi hạ phong đến nông thôn sợ chỉ có thể luôn cuống. Đây đều là chút chuyện gì nhi à, đem sẽ không làm việc nhà nông người hạ phong đến nông thôn đi làm việc nhà nông nhi, như vậy thật sự hảo sao. Này an bài căn bản là không hợp lý sao? Nàng cũng là lo lắng, nói nói liền bắt đầu kích động, nếu không phải liễu như yên lộng cái kết giới, nàng thật đúng là không dám làm nhà mình mụ mụ nói như vậy. Diệp Nam khôn khéo, nhìn đến lao bà nói được càng ngày càng thái quá, vội nói, tiểu phân à, ngươi bất tranh cãi, chuyện này đi, nó liền không khỏi người, ngươi à, cũng đừng lo lắng, không nghe tiểu yên nói sao, ta đi chính là năm tiểu trấn. Rời nhà tuy rằng xa một chút nhi nhưng thắng ở giao thông tiện lợi, đến nỗi tiểu yên, nàng là có bản lĩnh người, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nói tới đây, hắn nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, lại nhìn Lý Tiểu Phân nói, chỉ là muốn vất vả ngươi một người xử lý cái kia Tiểu Sơn Cốc cũng may kiến quân cùng tần trúc hai đứa nhỏ cũng không nhỏ, ngươi đừng đau lòng bọn họ, đi trong núi liền đem bọn họ mang theo, làm cho bọn họ cho ngươi hỗ trợ, bọn họ hiện tại có thể làm chuyện này không ít ngươi không cần mọi chuyện đều chính mình làm. Hắn nói nghe được liều như yên trong lòng cao hứng, tự nàng tỉnh lại nhìn đến Lý Tiểu Phân bắt đầu, liền cảm nhận được nàng phát ra từ nội tâm yêu thương, năm đó nàng một người lôi kéo các nàng huynh mỗi ba người, ở như vậy gian nan nhật tử, còn muốn xin nghỉ đi chiếu cô xem, cho nàng nấu cơm, liền đệ đệ đều ăn không đến trứng gà đều sẽ cho nàng một người ăn, sắc thật là rất thương yêu nàng. Cùng Diệp Nam ở bên nhau lúc sau, nàng không có biến, Vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy hiền lành, đương nhiên, tâm vẫn là như vậy mềm. Đây là liễu như yên muốn nhìn đến bộ dáng, mà Diệp Nam mấy năm nay biểu hiện kỳ thật cũng thực không tồi. Hắn so lý tiểu phân lớn hơn nhiều, nhưng thật ra tương đối hiểu được đau lòng người. Nay không, người còn chưa đi đâu, cũng đã bắt đầu giúp đỡ nhà mình lao bà an bài trong nhà hai hài tử. Đương nhiên, hắn đối với trong nhà hài tử cũng là đối xử bình đẳng, tuy rằng Diệp Tân Trúc hiện giờ mới vài tuổi. Nhưng bởi vì hắn còn ở từ trong bụng mẹ liền ăn ngon uống đến hảo, sau lại lại đi theo luyện võ, thân thể nhưng không yếu, làm chút tương đối nhẹ nhàng việc vẫn là có thể. Nay không, liếu như yên đang nghĩ ngợi tới đâu, liền lại nghe được Diệp Nam chiều hai đứa nhỏ nhìn lại, thần sắc nghiêm túc nói, kiến quân, tân trúc, ba ba cùng tỷ tỷ lập tức liền phải hạ phóng, trong nhà cũng chỉ có các ngươi cùng mụ mụ ở, các ngươi là nam tử hán đại trượng phu, muốn che chở các ngươi mụ mụ chút, biết không? còn có ba ba cùng tỷ tỷ không ở nhà tiểu sơn cốc việc nhà nông các ngươi cũng muốn nhiều làm chút không cần mệnh các ngươi mụ mụ biết sao hắn ngữ khí tuy rằng thực bình đạm, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc bình tĩnh nhìn bọn họ tựa hồ đang đợi bọn họ một cái khẳng định đáp án ba ba yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố mụ mụ nhất định không cho nàng mệnh diệp tân trúc tiểu gia hỏa từ nhỏ liền không biết cái gì gọi là sợ đặc biệt là ở đối mặt hắn lao ba thời điểm thậm chí còn có chút già, bất quá hiện tại nghe được ba ba nói, hắn vẫn là thực nghiêm túc giơ lên tay tới bảo đảm nói. Liêu kiến quân liền bất động, hắn tinh tình không coi là hòa bác, cho nên đang nghe đến Diệp Thúc Thúc nói sau, cũng chỉ là gật đầu nói, Diệp Thúc Thúc, tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta cùng đệ đệ sẽ chiếu cố hảo mụn mụn, xuống nông thôn, các ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần quá vất vả. Chúng ta đều sẽ ở nhà chờ các ngươi trở về." Hắn rốt cuộc so diệp Tân trúc đại điểm nhi, suy xét sự tình cũng nhiều chút, bởi vậy, nói ra nói, nhưng thật ra tương đối toàn diện, nghe khiến cho người thư thái. Diệp Nam nghe bọn họ hai cái bảo đảm, một khuôn mặt thượng cũng lộ ra một chút tươi cười, liên tục gật đầu nói, "Hảo hảo, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được các ngươi chính mình nói qua nói, bởi vì các ngươi đều là nam tử hán." Nghe được bọn nhỏ nói, Lý Tiểu Phân thực vui mừng, Bọn nhỏ lớn, cũng hiểu chuyện, thật tốt, một khi đã như vậy, kia nẳng cái này mụ mụ tự nhiên cũng không thể quá kém cỏi mới là, bởi vậy cũng nói, được rồi, bọn nhỏ hiểu chuyện đâu, các ngươi liền không cần quá nhọc lòng, nhưng thật ra các ngươi chính mình, đi nông thôn cần phải hảo hảo, đặc biệt là tiểu yên, không cần ý vào chính mình thân thủ không tồi liền đại ý, hiểu được không? Hiểu được hiểu được, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nữ nhi ta lợi hại đâu. Đi đến chỗ nào đều sẽ không có hại, ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi. Tuy rằng phía trước cũng có gặp được quá rất lợi hại người, nhưng người nọ xuất quỷ nhập thần, lại không biết như thế nào lại đột nhiên rút đi. Nhưng như vậy lợi hại ít người thật sự, nàng không cảm thấy tới rồi nông thôn hội ngộ, cho nên cũng không chấp nhận. Trưng 771, Hạ Phóng Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền đến Diệp Nam cùng liệu như yên hạ phóng nhật tử, tuy rằng đã làm không ít chuẩn bị tâm lý công tác. Nhưng Lý Tiểu Phân hốc mắt vẫn là hồng hồng, mang theo một đôi hải tử đi đưa tiễn, nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt, nước mắt liền đại viên đại viên rơi xuống, xem đến hai hải tử trong lòng cũng nghe ẩm. Nếu là làm Lý Tiểu Phân biết, phía trước nhân gia tính toán đem nàng trưởng phu lộng tới đại tây bắc nông trường đi nói, phòng trừng lúc này liền sẽ không khóc, ngược lại sẽ may mắn, đáng tiếc à, liếu như yên căn bản liền chưa nói chuyện này, ngẫu nhiên khóc vừa khóc có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Thật đến, mấy năm nay người trong nhà cảm mạo đau đầu gì đó rất ít, cảm xúc đều không có phát tiết con đường, hiện giờ là cái cơ hội tốt. Làm Liễu Như Yên ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên tại hạ phóng đội ngũ giữa nhìn đến một hình bóng quen thuộc, người nhỏ, là nàng phía trước đi học khi, vẫn luôn cùng nàng đối nghịch cô nương Sở Bội, đã từng Sở Bội, ăn mặc chi phí kia đều là cực hảo, có thể thấy được nàng người nhà là có bao nhiêu sủng ái nàng. Mà hiện tại Bọn họ như thế nào bỏ được làm cho bọn họ nữ nhi hạ phóng đến như vậy xa xôi địa phương Liễu như yên yên lặng đi theo hạ phóng đội ngũ đi tới Trong lòng lại cân nhắc chuyện này nhi Sở gia ở an huyện cái này địa giới nhi địa vị nhưng không thấp Nếu sở bội rơi xuống tình trạng này Phỏng chừng là sở gia không xong khó Ngươi, ngươi là Liễu như yên Liễu như yên cũng không có tính toán đi lên cùng sở bội nói chuyện Bởi vì không có gì hảo thuyết Từ lúc trước nàng nương sở bội tay có thể ở nhà đi học lúc sau, liễu như yên liền trừ bỏ khảo thí liền lại không đi qua trường học, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ nàng đâu, bằng không, nàng như thế nào sẽ được đến đường hổ bọn họ kia một đám tư chất cao còn khắc khổ lại trọng nghĩa khí người. Chỉ là, nàng không tính toán lý sở bội, nhưng sở bội lại mắt sắc thấy được nàng, bởi vì mấy năm không thấy, liễu như yên không chỉ có càng thêm xinh đẹp, hơn nữa liền trên người khí chất đều có một chút biến hóa, nhưng thật ra làm sở bội không dám khẳng định người này rốt cuộc có phải hay không lúc trước chính mình đồng học, cho nên có chút chần chờ hỏi. liễu như yên nhìn sở bội liếc mắt một cái, này vào thu mùa, sở bội ăn mặc lại rất đơn bạc, cùng mấy năm trước nàng so sánh với, quả thực là hai cái thế giới người, nàng hiện giờ đã biến thành đã từng chính mình khinh thường kia loại người, cũng không biết nàng suy nghĩ gì, trước kia các nàng hai quan hệ nhưng không tốt lắm à? cho nên nàng nhướng mày điểm phía dưới nói đúng vậy làm sao vậy kia không sao cả ngứa khí nghe được sở bội có chút nửa răng làm nàng rất muốn phát giận nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh sở bội khẽ cắn môi nhìn xuống xem như có chút nhận mệnh bộ dáng sau đó nàng lặng lẽ dịch mấy cái vị trí cùng liễu như yên song song đi phía trước đi sau đó lại nhỏ giọng hỏi ngươi không phải ở bên ngoài nhìn sân bay đi làm sao như thế nào tới cái này phóng trong đội ngũ Nghe nói hạ phóng sẽ thực vất vả, ngươi ăn được cái này khổ không? Nghe được nàng lời nói, liễu như yên chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hoa nhi này, nga, không, cô nương này không phải vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt sao, như thế nào nàng lời này, lời nói ngoại ý tứ còn mang theo một ít lo lắng đâu. Nàng uống lộn thuốc lạ, liễu như yên trong mắt cảm xúc thực rõ ràng, thấy nàng không trả lời, sở bội liền nghiêng đầu lại đây xem nàng. Tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong mắt cảm xúc, tức giận đến nàng lại hơi kém phát giận, muốn nói trước kia đi, sở bội cảm thấy, chính mình mới là này an trong huyện xinh đẹp nhất lợi hại nhất cái kia, cho nên lúc trước đi học thời điểm nhìn đến so với chính mình còn xinh đẹp liệu như yên liền hận không thể hủy hoại nàng mặt. Chính là, từ biết nàng bị hàng không học viện tuyển chọn lúc sau, nàng liền biết hai người bọn nàng chi gian chinh lệnh, hơn nữa mấy năm nay các nàng trong nhà ăn những cái đó khổ càng làm cho nàng nhận rõ hiện thực, trước kia cái loại này kiểu mang ngạo khí cùng ghen ghét tâm tuy rằng cũng không có bị ma diệt, nhưng đối với cái này ném chính mình rất nhiều con phố cô nương vẫn là có chút kính sợ. Có đôi khi, cảm giác được sinh hoạt gian nan thời điểm, nàng cũng sẽ tưởng, lúc trước nếu là cùng cái kia gọi là liệu như yên đồng học hảo hảo ở chung, hiện giờ nàng có phải hay không có thể đi cầu một câu nàng, trong nhà nhật tử có phải hay không liền sẽ hảo quá rất nhiều. Chỉ là, người cả đời này từ đâu ra thuốc hối hận ăn a Cho nên nàng cũng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mà hôm nay, cái này nghe nói rất lợi hại nữ đồng học cư nhiên xuất hiện ở hạ phóng đội ngũ giữa, làm nàng có thể nào không kinh ngạc. Lại có thể nào không đối nàng trải qua tò mò. Nàng rốt cuộc cũng mới mười mấy tuổi, đúng là lòng hiếu kỳ trọng thời điểm, cho nên muốn hỏi cũng liền hỏi. Người hước trường là quên mất, nhà ta vốn dĩ chính là công nhân con cháu. Ta khi còn nhỏ thường xuyên lên núi. Liễu Như Yên cảm thấy có chút vô ngữ, chẳng lẽ Hoa Nhi này quên mất nàng đã từng đối chính mình đã làm sự tình? Nàng chính là muốn người tới hủy chính mình dung đâu? Lúc này mới mấy năm thời gian a, liền đã quên. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, "Sở bội đồng học, ngươi có phải hay không đã quên ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình a?" Nếu biết ta đi bộ đội công tác một đoạn thời gian, Ngươi nên biết ta là có chút thân thủ người, ngươi sẽ không sợ tới rồi ở nông thôn ta trả thù ngươi. Ách nghe thấy cái này, sở bội mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liêu như yên, cảm thấy nàng như thế nào như vậy không ánh mắt đâu, chính mình chạy tới cùng nàng nói liền tỏ vẻ sự tình trước kia đều nhất bút câu tiêu hào đi. Nàng như thế nào còn muốn nhắc tới những cái đó sự tình? Này không phải làm người nan khám sao. Thấy liệu như yên vẫn là nhàn nhàn nhìn chính mình, sở bội trắng nàng liếc mắt một cái nói, kia đều là chuyện quá khứ, ngươi không phải cũng hù dọa quá ta sao. Hiện tại chúng ta đều là hạ phóng thanh niên trí thức, liền không cần lại so đo những cái đó, về sau tới rồi đội sản xuất liền hỗ trợ lẫn nhau, tranh thủ sớm chút trở về thành không phải thực hảo sao. Nha, cô nương này biến thông minh lạc. Liệu như yên xem xét nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng nói nói cư nhiên liền khôi phục bình tĩnh, nàng tỏ vẻ chính mình thật sự say, nàng nơi nào tới tự tin, chính mình cái này đã từng hơi kém bị nàng hủy dung người sẽ tha thứ nàng hành động, cùng nàng cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau. Còn có, nàng báo đáp có thể trở về thành hy vọng đâu. Nếu trong nhà không có quan hệ, phải về thành cũng cũng chỉ có thể thông qua khảo thí đã trở lại, bất quá, khoảng cách có thể thi đại học còn sớm đâu, nô, no, 7 năm, vẫn là 8 năm. Cho đến lúc này, các nàng đều bao lớn rồi. 22-23 tuổi hảo đi. Nghĩ đến đây, liếu như yên khỏe miệng hơi kiểu, thanh âm nhàn nhạt nói, trở về thành. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội trở về thành sao? Ngươi nhìn xem, ngươi hẳn là có thể nhìn đến hiện giờ mỗi năm hai lần thanh niên trí thức xuống nông thôn hành động đi. Chính là ngươi trường nào thì nhìn đến có thanh niên trí thức phản thành. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem. Tuy nói nàng là tu sĩ, lúc trước cũng đã trả thù qua cô nương này, nếu không gặp đến nàng, nàng cũng sẽ không lại làm cái gì. Đương nhiên, hiện tại gặp, chỉ cần nàng không hề tiếp tục nhằm vào chính mình, làm một ít lệnh nhân sinh ghét sự tình, liếu như yên đảo cũng không ngại cùng nàng chung sống hòa bình. Rốt cuộc, người đều là có thể hối cải để làm người mới sao, cho nàng một cái cơ hội thật cũng không phải không thể. Bất quá này đều phải xem cô nương này tương lai biểu hiện. Hiện tại sao, trước đầu một đậu nàng, nhìn xem nàng có phản ứng gì đi, dù sao trường lộ từ từ, còn không bằng tìm cá nhân nói chuyện phiếm tông cổ một chút thời gian đâu, tổng so buồn đầu lên đường thú vị như nhiều. Chương 772, Lâm Sơn Trấn A, giống như xác thật là như thế này, chúng ta đây, chúng ta liền không có cơ hội lại trở về thành sao. Sở bội tuy rằng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh đều không kém, kiến thức cũng là có nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ huyện thành N bắt tay hải tử. Hơn nữa gần hai năm tới trong nhà nhật tử ngày càng lụ bại, thật đúng là liền xem không rõ về sau xu thế, nghe được liệu như yên như vậy hỏi, nàng cả người đều cùng xương đánh cả tím giống nhau, khéo. Chính là liền đi đường, đều có chút hữu khí vô lực lên, nguyên bản dương ở trên mặt hy vọng cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, nhưng thật ra xem đến liệu như yên tấm tắc bảo lạng, Cô nương này biến sắc mặt trở nên thật là nhanh, cả người nháy mắt liền trở nên suy xuất lên, thật là, làm nàng không biết là nên khóc hay nên cười mới hảo. Chính mình bất quá là thuận miệng vừa nói, liền đem nàng đả kích thành như vậy, nàng kháng đả kích năng lực cũng quá yếu đi. Bất quá, nếu là chính mình như vậy đem sở bội tinh khí thần nhi đều cấp đánh tan, tựa hồ cũng không tốt lắm à, nghĩ nghĩ, nàng mới nói, cái này ai có thể nói được quyết à không chuẩn quá mấy năm chính sách liền thay đổi đâu. Nghe được Liễu như yên cái này lời nói, sợ bội liền cùng tiêm máu gà giống nhau, lại tỉnh lại lên, gật đầu kiên định nói, không sai, không chuẩn quá mấy năm chính sách liền thay đổi đâu, dù sao chúng nó luôn là đổi tới đổi lui, chỉ cần chúng ta nỗ lực, một ngày nào đó vẫn là có thể trở về thành. Ân, ta ba nói, ta đi nông thôn coi như là rèn luyện chính mình, ta phải kiên cường một ít, không cho ba mẹ lo lắng. Nha, này tiểu cô nương còn rất hiếu thuận đâu. Liêu như yên âm thầm mắt trợn trắng nhi, đã có hiếu tâm, kia trước kia vì sao như vậy hùng. Như vậy ngoan độc, thế nhưng có thể mướn người đi hủy một cái vô tội nữ hài nhi dung mạo, Không biết một cái cô nương mọi nhà hủy dung, nàng cả đời này liền đều xong rồi sao. May nàng gặp được chính là chính mình, nếu là đổi một người, không nghị phương nghị cách đem nàng giết chết tính Liêu như yên thua. Liêu như yên lắc đầu, tính. Cùng như vậy một cái tiểu cô nương so đo rất là không thú vị, chính mình chỉ xem nàng tại hạ phương thời kỳ biểu hiện là được, nếu là thật sự sửa hảo, tiếp xúc một chút cũng không cái gọi là, ngược lại, không để ý tới là được. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn, các nàng mới miễn cưỡng tới lâm sơn chấn, bởi vì lộ không dễ đi, cho nên, các nàng liền xe cũng chưa đến ngồi, chỉ có thể dựa vào sông 11 lộ xe đi rồi cả ngày. Giữa trưa miễn cưỡng uống lên chút lương khô lấp đầy bụng liền tiếp tục lên đường. Liễu Như Yên này một hàng có 7 người, liên nàng cùng sở bội là nữ hai tử, còn lại mấy cái đều là nam tính. Các nàng này một đám, lớn tuổi nhất bất quá 20 xuất đầu, nhỏ nhất chính là Liễu Như Yên, 16 tuổi xuất đầu, mà sở bội lại là so Liễu Như Yên lớn hơn 2 tuổi. Ước chừng là phía trước liền chào hỏi qua quan hệ, bọn họ tới Lâm Sơn chấn thời điểm Liền có mấy người đã chờ ở nơi đó, đưa bọn họ tới đồng chí nhìn đến bọn họ, hướng bọn họ gật gật đầu nói, Lý đội trưởng, tiền đội trưởng, này vài vị đó là lúc này đầy xuống nông thôn thanh niên trí thức, người cụ thể như thế nào phân phối, các ngươi chính mình nhìn làm. Đi rồi một ngày đường, vị này cũng là có chút ăn không tiêu, liên quan, ngựa khí cũng không tốt lắm, bất quá hắn cũng không dám làm quá mức, rốt cuộc, hắn chính là biết. Trong đội ngũ là có vị hắn không thể trêu vào người, tuy rằng nhân ra không lại xuyên kia một bộ quần áo, nhưng kia một thân cường đại khí chẳng cũng làm hắn không dám phát tác. Lý đội trưởng cùng tiền đội trưởng, đều là lâm sơn chân phía dưới hai cái đội sản xuất đội trưởng, đều hơn 40 tuổi bộ dáng, trung đẳng vóc dáng, diện mạo giống nhau, làn da đều tương đối bẻ hắc, là cái này niên đại chân thật nông dân vẽ hình người. Chẳng qua, Lý đội trưởng ước chừng biết làm việc chút, Nhìn thấy vị này nhân viên công tác, vội tiến lên nói, vất vả cố đồng chí. Sau đó lại đối tiền đội trưởng nói, tiền đội trưởng, lần trước chúng ta đội sản xuất thanh niên trí thức đồng chí so các ngươi nhược, lần này, ta liền tuyển ba vị, dư lại bốn vị về các ngươi đội như thế nào. Tiền đội trưởng rất gầy nhưng gian chắc, thính tình cũng so lý đội trưởng muốn hàm hậu một ít, nghe vậy cũng không có nói lời nói, ngược lại là hắn phía sau một cái ước chừng hơn 20 tuổi nam tử có chút không phục nói. Lý đội trưởng, lần trước ngươi cũng là như thế này nói. Lần này nên chúng ta trước chọn. Lý đội trưởng lại không tức giận, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiền trinh đồng chí, các ngươi đội trưởng đều còn không có lên tiếng đâu. Nào có ngươi nói chuyện phần A, tiền đội trưởng, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi đội viên. Ai, tính, ai làm ta đại nhân có đại lượng đâu, cứ như vậy đi. Này ba vị thanh niên trí thức đồng chí ta liền mang đi A. Hắn tuyên đi. Tự nhiên là ba cái nhìn liền thân cường thể tráng nam sinh, còn lại hai cái gầy yếu nam sinh cùng hai cái càng gầy yếu cô nương, tức giận đến cái kêu tiêu tiền trinh đồng chí thẳng dậm chân, bất mãn nói: Ba, vì cái gì ngươi mỗi lần đều như vậy? Này đều bao nhiêu lần lặp? Chỉ là vị kia đưa thanh niên trí thức xuống nông thôn cố đồng chí lại là âm thầm lắc lắc đầu, nhìn như khôn khéo lý tiền trường lúc này đây thật đúng là nhìn lầm lạp, chỉ một cái liêu như yên. Liên đỉnh được với kia ba cái đại nam sinh, tấm tắc, cũng không biết hắn về sau đã biết, sẽ ra sao biểu tình, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn đều đi theo hảo chút. Chỉ đối diện trước tiền đội trưởng nói, nếu các ngươi đã tự hành phân phối xong rồi, như vậy cứ như vậy đi, chấn trên ly các ngươi thôn nhi không gần, các ngươi liền chạy nhanh về đi, ta cũng chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác, các ngươi tự giải quyết cho tốt đà. ta. Ta ma ơi, còn phải đi. Đã đi rồi một ngày đường sờ bội, chỉ cảm thấy chính mình chân đều đã không phải chính mình, vốn tưởng rằng đã tới rồi mục đích địa, kết quả nghe này ngữ khí, tựa hồ còn có hảo đường xa phải đi, lần này, nàng mới hiểu được, hạ phóng thanh niên trí thức là một kiện cỡ nào thống khổ một sự kiện. Cái kia tiểu nhị mười mấy tuổi tiểu tử, cũng chính là tiền trinh đồng chí nghe được nàng lời nói, chẳng nàng liếc mắt một cái nói, chấn trên ly chúng ta đội sản xuất chỉ có mười mấy dằm đường, đi được mau nói. Nửa giờ liền đến, đi thôi đi thôi, đừng trì hoãn, vì tới đón các người, chúng ta liền cơm cũng chưa lo lắng ăn. Lộc cọc hắn không nói ăn cơm còn hảo, vừa nói ăn cơm, trừ bỏ liễu như yên ở ngoài, còn lại vài vị thanh niên trí thức bụng đều bắt đầu náo loạn, kia tiếng vang cũng không nhỏ, nghe được từ chính mình trong bụng truyền đến thanh âm, sở bộ mặt đều phải lấy máu, này thật sự là quá mất mặt, thật sự, ở xuống dốc khó phía trước, nàng chưa bao giờ như vậy mất mặt quá. Tiền đội trưởng đối này hiển nhiên đã có tâm đắc, từ sọt lấy ra một ít lương khô, phân cho các nàng nói: "Đuổi lâu như vậy lộ, nói vậy các ngươi cũng đói bụng, ăn chút lương khô chúng ta lại tiếp tục lên đường đi." Hắn nói lương khô, kỳ thật chính là khoai lang đỏ làm nhi, số lượng cũng không tính nhiều, một người phân điểm nhi liền rốt cuộc không có. Hắn phía sau tiền trinh đồng chí nhìn đều nuốt nuốt nước miếng, nhưng mà, tiền đội trưởng lại không có phân hắn một phần nhi. Liễu Như Yên xem ở trong mắt Ghi tạc trong lòng, thoát nhìn, vị này tiền đội trưởng hẳn là cái tương đối thiện lương cùng giản dị đội trưởng. Như thế, tới rồi cái này đội sản xuất lúc sau, chính mình hẳn là có thể qua đến tương đối tự tại. Chỉ cần đem chính mình trong tay việc làm hảo, liền sẽ không có cái gì phiền toái. Ơn, như vậy liền rất hảo. Ít nhất so vừa mới vị kia lý đội trưởng tới nói, ở tiền đội trưởng đội sản xuất muốn hảo chút. Trưng 773, chân đều phải chặt đứt. Sở bội tuy rằng mặt đỏ, nhưng bụng xác thật cũng đói bụng, hơn nữa chân đều có chút không phải chính mình, nàng nghĩ, ăn cái lương khô nhân tiện nghỉ ngơi một chút đối chính mình có lợi, bởi vậy có chút ngượng ngùng tiếp nhận tiền đội trưởng đưa qua lương khô, liên tục nói, cảm ơn tiền đội trưởng, cảm ơn tiền đội trưởng, đưa tiền đội trưởng thêm phiền toái. Mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức, một cái kêu lưu kim an, một cái kêu hứa tiểu cường, cũng đỏ mặt tiếp nhận tiền đội trưởng truyền đạt lương khô cảm tạ một chút, sau đó liền liền nước trong ăn lên, liếu như yên sao, vì không có vẻ quá mức đặc biệt. Cũng tiếp theo, thường thường ăn thượng một cây nhi hai căn nhi. Lại nói tiếp, khoai lang đỏ làm nhi thứ này, nàng kỳ thật ăn đến rất thiếu, trong nhà cũng không loại này ngoạn nhi ý, ngẫu nhiên ăn ăn một lần, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, so nàng đời sau ăn đến đỉnh cấp khoai lang tím làm nhi hương vị còn muốn hảo chút. Tiên đội trưởng phía sau kia tuổi trẻ tiểu đồng chí nhìn bọn họ ăn đến mùi ngon bộ dáng, trực tiếp liền quay người đi, không hề xem các nàng mấy cái ăn cái gì, ngũ quan nhạy bén liệu như yên liền phát hiện hắn lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt từng đỏ, thoạt nhìn, thứ này chính bọn họ đều rất khó ăn đến a. Ai, đều là nghèo trọc hoa. này nếu là ở vài thập niên sau, ai hiếm lạ khoai lang đỏ làm nhi nột. Nga, không đúng trong thành thị đầu người ngẫu nhiên sẽ mua tới đếm thử mới mẻ, bất quá sẽ không ăn nhiều ít là được, mà đặt ở hiện tại, ngay cả khoai lang đỏ làm nhi đều là đặc biệt tinh quý ngoạn ý nhi, muốn ăn đều không nhất định có thể ăn đến. bởi vì tới lâm sơn chấn thời điểm liền thiên liền gần trời tối, đoàn người ăn chút lương khô nhân tiện nghỉ ngơi ước chừng mười phút, lúc sau lại bắt đầu ra tới, bất quá lúc này tử, trừ bỏ bầu trời thưa thớt mấy viên ngôi sao, chung quanh đó là một mảnh đen nhánh. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít không biết tên điều tê. Cái kia, Liễu Như Yên, ta có thể kéo ngươi tay đi sao? Ta sợ bóng tối. Sợ bội sợ hắc, nhưng là gan cũng không nhỏ, mắt nhìn muốn xuất phát, vội vàng dính Liễu Như Yên, nhưng rồi lại không dám trực tiếp bắt lấy tay nàng. Tương đối, lúc trước nàng chính là ở Liễu Như Yên trong tay ăn qua không nhỏ mệt, có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Liễu Như Yên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, không được. Ngươi nếu là sợ hắc, đi ta phía trước nhi là được. Nói giỡn, liệu như yên kiếp trước kiếp này trừ bỏ chính mình người nhà bên ngoài, thật đúng là không làm người gần quá thân, này sợ bội nhưng thật ra hảo, vừa lên tới liền tưởng kéo tay nàng đi, ha ha đắc, liệu như yên chỉ nghĩ nói, cô nương ngươi tưởng quá nhiều, nhưng, chính là, ta sợ hãi nha, ngươi, giúp giúp ta đi, được không? Mấy năm nay sợ bội là gặp khó, nhưng là đi. Cũng không ở đèn nhánh ban đêm đi qua đêm lộ, ngẫm lại khi còn nhỏ nghe được những cái đó quỷ chuyện xưa, nàng chỉ cảm thấy chính mình chân đều ở đánh ru nhi, lăng là sợ hãi đi đêm lộ. Nghe vậy, Liêu Như Yên còn không có nói chuyện đâu, cái kia tiền trinh đồng chí liền ra tiếng, hắn bất mãn nói, các ngươi trong thành tới thanh niên trí chí thức chính là nhát gan, chúng ta nhiều người như vậy cầm đuốc, ngươi liền đi theo ta ba phía sau đi tới, sợ cái gì sợ? Thật là... Ừ. Ai lá gan nhỏ? Ta lá gan mới không nhỏ đâu. Sở Bội vừa nghe liền tăng bao. Nói thật, nàng lá gan thiệt tình không nhỏ. Bang không cũng không dám quân lấy Liễu Như Yên, bởi vì nàng biết Liễu Như Yên thân thủ hảo thật sự, bang không cũng không có khả năng đi đến sân bay bộ đội công tác. Chính là đi lần đầu tiên ở ban đêm đi đường núi, nàng là thật sợ hãi. Chính là bị kia tiểu tử như vậy một kích, nàng kia giấu ở trong thân thể ngạo kiều kính nhi cũng liền ra tới. Thở phì phì nói, đi thì đi, ai sợ ai à. Nói xong, lại vội vàng nhìn liếu như yên nói, cái kia tiểu yên à, ngươi nhưng ngàn vạn giám sát chặt chẽ điểm như ta, này đường núi ta đi không quen. Đường núi là rất khó đi, hơn nữa các nàng này đoàn người ban ngày liền đi rồi một ngày đường, hiện tại còn phải đi một đoạn gập gệnh đường núi. Đối với người thường tới nói thật đúng là tương đối khó đi, đừng nói sợ bội, chính là Lưu Kim An cùng hứa tiểu cường hai cái nam thanh niên trí thức. Trên mặt cũng mang theo cười khổ, chẳng qua bọn họ không phải nữ sinh, không giống sở bộ giống nhau ồn ào thôi. Hành hành, ta liền đi ngươi phía sau nhi, sẽ nhìn điểm nhi ngươi." "Được rồi, chạy nhanh đi thôi, sớm chút tới mục đích địa, chúng ta cũng có thể sớm chút nghỉ ngơi." Liễu Như Yên gật đầu không chút để ý nói, liền Điểm này nhi đường núi, nàng nhắm mắt lại cũng có thể đi." "Khụ, hảo đi, nàng nhắm mắt lại còn có thần thức xem lộ đâu." Đang trước dẫn đường tiền đội trưởng nghe vậy tổng với gật gật đầu, trong lòng lại là thẳng thở dài, mấy năm nay, đến bọn họ thôn nhi thanh niên trí thức nhân số thật sự không ít, hơn nữa lúc này đây bốn cái, tổng cộng đều mau 20 cá nhân, thật không biết phía trên vì cái gì muốn làm như vậy, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn thực cảm kích, chỉ là ở phát hiện bọn họ đối việc đồng áng căn bản rốt đặc cán mai lúc sau, liền tâm tác, thêm một cái người, liền ý nghĩa muốn đa phần ra một người lương thực. Mà mới vừa xuống dưới thanh niên trí thức nhóm, thường thường làm việc nhà nông kem cỏi nhi thật sự, thường xuyên yêu cầu làm lại, lãng phí sức người sức của, có đôi khi còn muốn lãng phí hẳn giống, thực sự kêu loại cả đời mà tiền đội trưởng có chút lo lắng. Nay còn chưa tính, mẫu chốt đi, ước chừng là bởi vì thanh niên trí thức nhóm đều là từ trong thành tới, cho nên ăn mặc liền cùng người địa phương không giống nhau, người lớn lên tinh thần chút tiểu tử đi, liền đặc biệt chịu trong thôn các cô nương thích làm hại trong thôn tiểu tử đều cưới không thượng, xinh đẹp có khả năng tiểu tức phụ nhi. Khu khu, đương nhiên, đây là có chút khoa trường, chỉ là liền bọn họ đội sản xuất liền có cô nương một hai phải gả cho thanh niên trí thức không thể, trong nhà không cho gả vậy muốn chết muốn sống, quả thực dậy hư đội sản xuất không khí. Hắn tuy rằng là đội sản xuất đội trưởng, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Liên tính là đội trưởng cũng không thể không cho người kết hôn ột. Mấu chốt nhất chính là đi. Bọn họ tiền gia coi trọng một cái đỉnh có khả năng, người lớn lên cũng không kém cô nương bị thanh niên trí thức điểm nhi một cái thanh niên trí thức cấp củng. May nhà hắn kia khẩu tử mới còn không có tìm người đi nói chuyện này nhi, nếu bằng không, hắn cái này đội sản xuất đội trưởng mặt phòng trừng đều phải mất hết. Không chỉ có là tiền đội trưởng, trên thực tế trong thôn đại đa số xã viên đều đối thanh niên trí thức nhóm không có gì hảo cảm. Nghe thế thứ bọn họ đội sản xuất lại có mấy cái thanh niên trí thức muốn tới, người trong thôn đều không vui, cho nên tới đón thanh niên trí thức nhóm, cũng liền từ nguyên lai 3 năm cá nhân, biến thành tiền gia phụ tử. Ai, hy vọng này một đám thanh niên trí thức nhóm an phận điểm như đi, chỉ là đi, tiền đội trưởng này trong lòng lại là không quá xem trọng, rốt cuộc, lại tới nữa hai nữ thanh niên trí thức, hơn nữa này hai nữ thanh niên trí thức lớn lên cũng còn rất tuấn. Các nàng nếu là làm người kiên định còn hảo, nếu là giống cách vách trong thôn nào đó nữ thanh niên trí thức nói, kia đã có thể ha hà đát. Đoàn người, chủ yếu là mặt khác ba vị thanh niên trí thức, một chân thâm một chân thiện hành tẩu ở gặp gánh bất bình đường núi, tốc độ kỳ chậm vô cùng, nguyên bản tiền trinh đồng chí nói, đi được mau nói, chỉ cần nửa giờ là có thể đến mục đích địa, bọn họ hiện tại ước chừng đi rồi mau một giờ mới xa xa nhìn đến đội sản xuất bóng dáng. Chương ráng. Cá tính lao thái thái, tiên tiểu nhiều, Ngươi mang lưu thanh niên trí thức Cùng hứa thanh niên trí thức đi thanh niên trí thức Điểm nghỉ ngơi, liếu thanh niên trí thức, Sở thanh niên trí thức, Hai người các ngươi theo ta đi lưu lao thái ra, Thân phận của nàng tương đối đặc thù, Là vị sống một mình lão nhân, Tuổi trẻ lúc ấy, đánh quá quỷ tử, Trượng phu cũng bởi vì đánh quỷ tử không có, Trong nhà liền nàng một người, Các ngươi về sau liền ở tại trong nhà nàng. Vừa đến cửa thôn, thiên đội trưởng liền ngừng lại bắt đầu phân phối lên cũng đem lưu lão thái tình huống nói một chút gần nhất là lo lắng hai cái cô nương già sợ hãi thứ hai sao cũng là tị hiểm rốt cuộc này đêm hôm khuyết khoác hắn một cái lao nam nhân muốn mang đi hai cô nương cũng không phải như vậy hồi sự nhi dù sao cũng phải nói nói rõ ràng kỳ thật hắn như vậy an bài cũng là bất đắc dĩ cử chỉ thanh niên trí thức điểm vốn dĩ liền không lớn chỉ có bốn gian nhà ở trong đó hai gian ở nam thanh niên trí thức Mặt khác một gian ở nữ thanh niên trí thức, hiện giờ cũng chỉ dư lại một gian nhà ở, chỉ có làm nam thanh niên trí thức nhóm thế ở, lưu Lão thái dù sao cũng là phụ nhân, không có khả năng làm nam thanh niên trí thức trụ nhà nàng. Hành, đều nghe tiền đội trưởng ăn bài. Liêu như yên độc thân thật sự, nghe vậy liền gật đầu đáp nàng là không nghĩ tới sẽ trụ đến trong nhà người khác đi, kiếp trước, nàng chính là ở tại thanh niên trí thức điểm, nhìn dáng vẻ. Hẳn là nơi này thanh niên trí thức điểm đã đều đã chật cứng người, không chỗ ngồi an trí các nàng, mới có thể như thế. Sở bội nghe được liễu Như Yên nói, cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình không ý kiến, chỉ cần có thể cùng liễu Như Yên ở cùng một chỗ, ở nơi nào nàng đều cảm thấy không sao cả, dù sao ở nàng nghĩ đến, chỉ cần có liễu Như Yên ở, chính mình chính là an toàn, cũng không biết nàng là nơi nào tới mê chi tự tin. Tiên đội trưởng thấy các nàng đáp ứng rồi cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong thôn phù hợp điều kiện tổng cộng cũng cũng chỉ có tăm gia, hắn cũng là nhìn này hai cô nương dung mạo cùng khí chất đều dai, cho nên mới làm các nàng trụ đến Lưu Lão Thái gia, ở hắn nghĩ đến, có Lưu Lão Thái cái kia lão cách mạng chỉ điểm này hai cô nương, này hai cô nương hẳn là sẽ không giống cách vách đội sản xuất nữ thanh niên trí thức như vậy tận gây họa. Lưu Lão Thái là cái hơn 50 tuổi lão phụ nhân, Bị tiền đội trưởng gõ mở cửa đảo cũng không phát giận, chỉ là nghe được trong nhà muốn trụ hai cái thanh niên trí thức thời điểm, nàng cố ý nghiêm túc đánh giá một chút hai cái tiểu cô nương, sau đó mới gật đầu đồng ý. Bất quá, lại cũng làm cho tiền đội trưởng mặt cùng các nàng nói tốt, đồ ăn tự phụ, đương nhiên, lao thái thái tỏ vẻ, nàng có thể mượn phòng bếp cho các nàng sử dụng, nhưng trong phòng bếp dầu muối tương giống các nàng không thể thiện động, nếu không các nàng lập tức có xa lắm không lăn rất xa. nhìn Lão Thái Thái nghiêm trang bộ dáng, liễu như yên vui vẻ, hóa ra này vẫn là vị biêu hãn Lão Thái Thái nha. bất quá, nàng vốn gì cũng không nghĩ chiếm ai tiện nghi, bởi vậy nghe vậy không chút do dự liền gật đầu. so với thanh niên trí thức điểm, lưu Lão Thái gia hoàn cảnh hẳn là muốn tốt hơn không ít, này đã lệnh nàng thực vui sướng. nếu là lại chiếm vị này Lão Thái Thái tiện nghi, kia cũng quá không phải đồ vật. Sở bội tự nhiên cũng không ý kiến, chẳng qua, nàng là bị vị này biêu hãn Lao Thái Thái cấp chấn trụ, trước kia, nàng trước nay liền khinh thường dân quê, đừng nói Lao Thái Thái, chính là người thanh niên, nàng đều cảm thấy bọn họ là đồ nhà quê. Chính là, trước mắt vị này Lao Thái Thái quanh thân khí độ thật đúng là không thật cái, buổi nói chuyện nói được vừa không làm người khó coi, lại biểu hiện nàng chính mình uy nghiêm, thiệt tình lợi hại a, cho nên... Nàng cũng liền không gì lời nói nhưng nói, kỳ thật, nàng sở dĩ như vậy bình tĩnh, cũng cùng Liễu Như Yên có quan hệ, nàng tưởng chính là, Liễu Như Yên đều đáp ứng rồi, chính mình không đạo lý không đáp ứng, vì thế, lần này nói chuyện với nhau thực thuận lợi. Hành, một khi đã như vậy, vậy các ngươi đều sớm chút nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Tiên đội trưởng thấy giao thiệp thật sự thuận lợi, tâm tình cũng là thực không tồi, xem ra chính mình quan sát không sai. Này hai cô nương so với phía trước tới sinh sản đội kia mấy cái nữ thanh niên trí thức muốn hảo chút, lại là có thể vào Lưu lão thái mắt, có Lưu lão thái nhìn, nàng hai ra không được cái gì nhiễu loạn. Lưu lão thái kỳ thật là vị rất hòa thuận lão nhân, vừa mới bắt đầu sở dĩ đem nói đến như vậy nghiêm khắc, kia đều là có nguyên nhân, thấy tiền đội trưởng đi rồi, nàng liền tiếp đón hai người vào nhà, lại không biết từ nơi nào ôm ra chăn cho các nàng nói, ta xem các ngươi tới cũng đội vàng này chăn phóng cũng là phóng, các ngươi trước cầm đi dùng. Bất quá muốn yêu quý chút biết không? Được rồi, cảm ơn lưu nãi nãi. Lão thái thái thiện tâm, liễu như yên liền cũng không có quá khách khí. Hôm nay bị nhân gia hảo, ngày mai còn trở về là được. Dù sao nàng mang đồ vật cũng không ít. Nàng mẹ lý tiểu phân đau lòng nữ nhi, cho nên cho nàng mang theo không ít vật dụng hàng ngày, chính là chăn cũng cấp ngạnh tắc một giường. Đến nồi ăn, vậy càng nhiều. Sợ hai tử ở nông thôn ăn không đủ no, cho nên cho nàng trang không ít gạo và mì. Nếu là sợ bội đi xách một chút liếu như yên bao, liền sẽ phát hiện nàng căn bản xách bất động. Bởi vì liếu như yên bao, thật sự là quá nặng, chỉ là, không quen biết liếu như yên, không hiểu biết liếu như yên người. Lại như thế nào có thể từ nàng khinh phiêu phiêu xách theo bao còn đi được ổn định vững chắc bộ dáng nhìn ra nàng trong tay hai chỉ bao lớn đều thực không đơn giản đâu. Lão thái thái vừa lòng gật gật đầu. Rồi tay chỉ chỉ phòng bếp nói, phòng bếp ở bên kia, các ngươi chính mình đi thiêu cái nước gấm phao phao chân, đi rồi ngày này lộ, phòng trưng mệnh đến không nhẹ, phao cái chân nhẹ nhàng nhẹ nhàng, bất quá, ngày mai các ngươi cần thiết chính mình đi giếng múc nước đem lưu nước lấp đầy, minh bạch sao. Tốt lưu nói lại, ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, vào thu, ban đêm thời tiết lạnh. Gặp được như vậy một cái rất có nguyên tắc lao thái thái, liễu như yên cảm thấy thực hảo thực không tồi cảm giác sau này nhật tử hẳn là có thể hợp tác vui sướng chỉ là sở bộ sao liếu như yên ngắm nàng liếc mắt một cái còn phải quan sát quan sát lao thái thái đảo cũng không làm ra vẻ gật đầu nói ừm các ngươi không cần nháo ra quá lớn động tĩnh lao nhân rất nhẹ nói xong nàng chính mình liền trở về nhà ở giữ cửa quan đến chặt chẽ không trong chốc lát đèn dầu liền liền diệt huy huy liếu như yên ngươi có hay không cảm thấy này lao thái thái rất có ca tính Ta nguyên bản cho rằng, này đó dân quê nhìn đến chúng ta còn sẽ câu nệ đâu, kết quả ta tại đây lao thái thái trước mặt hơi kém câu nệ. Nàng vừa đi, sở bội liền thè lưỡi, nhỏ giọng nói, nàng vừa mới là thật bị lao thái thái cấp chấn trụ. Liêu như yên gật gật đầu, lao thái thái có cá tính có nguyên tắc không phải khá tốt. Về sau từng người phân công minh xác, ở chung lên cũng dễ dàng, được rồi, đi thôi, nấu nước phao chân đi. Ngày mai phỏng trừng phải xuống đất làm việc nhi đâu, hôm nay không nghỉ ngơi hảo là không thành. Chính là, ta đói bụng. Sở bội có chút ý khuất, liền buổi sáng xuất phát phía trước ăn chút cơm, giữa trưa qua loa ăn điểm nhi lương khô, sau đó liền đi rồi cả ngày lộ, nàng cảm thấy chính mình đều phải hư thoát. Này còn mất công liếu như yên giúp nàng xách một đoạn đường bao, bằng không, nàng phỏng trừng hiện tại liền dơ tay sức lực đều sẽ không có. Liễu như yên vô ngữ nhìn nàng nói. Ngươi không mang chút ăn. Quả thực không thể tưởng tượng à, cũng là, nàng liền mang theo một cái bao lớn, cũng không biết bên trong đều chăng gì, trọng lượng sao, chỉ phải chính mình một con bao một phần mười, trời biết nàng đều mang theo chút thứ gì. Trước 775, vô đề. Sở bội mặt đỏ lên, trong nhà tình huống không thế nào hảo, nhưng không có lương thực cho nàng mang đến, bằng không, phía trước nàng bụng sao có thể trước mặt mọi người lọc cọc lọc cọc được? Nàng nhưng thật ra mang theo chút tiền, chính là tiền lại không thể đương cơm ăn, tới rồi này nông thôn cũng là không có đất dụng võ. Xem nàng dáng vẻ này, liệu như yên nơi nào không biết thật cho chính mình nói đúng. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong bao cầm một tiểu túi gạo cùng một tiểu túi tế bắp viên ra tới, nhỏ giọng nói, ta mang theo điểm nhi lương thực, bất quá không nhiều lắm, nấu chút ra tới miễn cưỡng điển cái bụng đi, chúng ta nếu tới nơi này, nên sẽ có đồ ăn. Phỏng chừng ngày mai đội trưởng sẽ cho chúng ta phân phối. Nói như thế nào, liệu như yên trong trí nhớ cũng có từ trước hạ phong ký ức, nhưng thật ra biết mới vừa xuống nông thôn thanh niên trí thức sẽ có lương thực xứng cấp, chẳng qua, an tết lúc sau, đã có thể đến bằng xe mở đổi lương, cho nên công điểm là cái rất quan trọng đồ vật, cần thiết mỗi ngày đều bắt đầu làm việc mới được, nếu không, sang năm liền chờ uống gió Tây Bắc đi. Này, vậy được rồi, chờ lãnh lương, ta liền trả lại ngươi. Sở bội Trần chờ một chút, mới tiếp nhận Liễu Như Yên đưa qua lương thực, tuy rằng còn không có nấu, nhưng nàng cũng nuốt nuốt nước miếng, đây chính là gạo a, lương thực gà, nàng đã có thời gian rất lâu không ăn đến quá lớn cơm, thật muốn nấu chút cơm khô ăn. Chính là nàng không dám, bởi vì này một tiểu túi gạo, nhìn cũng cũng chỉ có 2 cân bộ dáng, lại còn có không phải nàng, trả chút gạo cũng tê bắp viên lão điểm nhi cháu cũng đã xem như không tồi, khác nàng cũng không dám quá hy vọng xa vời đồng thời trong lòng đối liệu như yên cũng dâng lên một cổ cảm kích chi tình chịu đói tư vị thật sự không dễ chịu a cũng là lưu lão thái gia chủ tương đối thiên cách gần nhất hàng xóm đều có bốn năm chục mễ bộ dáng cho nên các nàng đêm hôm khuya khoác nấu cơm ăn đảo cũng không khiến cho người khác chú ý chỉ có lưu lão thái nghe bên ngoài nhi truyền đến cơm hương khí có chút buồn bực thốt nhìn bên ngoài kia hai cô nương thân phận phòng trường không đơn giản Nàng nhưng thật ra không lo lắng kia hai cô nương ăn nàng lương, bởi vì nàng có một cái thói quen, trong phòng bếp trừ bỏ thủy cùng thường dùng gia vị, những thứ khác nàng đều là khóa ở nàng chính mình trong phòng. Nói cách khác, kỳ thật nàng trong phòng bếp một cái gạo và mì cũng không có, các nàng liền tính muốn ăn nàng lương cũng ăn không được. Tính tính, ta này lao thái bà vẫn là sớm chút ngủ tương đối hảo, tưởng như vậy nhiều có không làm gì. Lưu lão thái thái bật cười lắc đầu. Chỉ cần này hai cô nương nhân phẩm không kém, như vậy tạm cư chính mình trong nhà thật cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, liền vừa mới đối mặt tới xem, nhìn con hành. Mỹ tư tư ăn một đốn hơn phân nửa no cơm, sở bội vô cùng thỏa mãn sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, tương đương chi cần mẫn cầm chén đũa tẩy xuyến lúc sau, mới lại nấu nước hảo hảo phao cái chân, nhìn vẫn luôn bình tĩnh uống cháo, phao chân liếu như yên, nàng thật sự tương đương tò mò, nàng vì cái gì không ở bộ đội. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng, nàng vẫn là không có quản trụ chính mình lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, cái kia, liếu như yên, ngươi vì cái gì không tiếp tục ở bộ đội công tác ca? Nghe nói, ngươi là một người phi thường lợi hại phi công đâu, nếu ngươi còn ở bộ đội, sao có thể sẽ xuống nông thôn chịu khổ làm việc nhà nông đâu Sở bội đồng học ca, ngươi biết người nào mới tương đối trường thọ sao? Liếu như yên nhẹ nhàng nhìn lướt qua sở bội, Thấy nàng trên mặt mang theo 10 phần tò mò chi sắc, đột nhiên liền cảm thấy câu kia lòng hiếu kỳ hại chết miêu ngạn ngữ đặc biệt có đạo lý, vị này đại tiểu thư chẳng lẽ liền không biết, hỏi một cái bị khai trừ quân tịch đã từng quân nhân là ở nhân gia tác phẩm thượng giải mối sao. Hào đi, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy như thế nào thương tâm, cũng không cảm thấy bị thương, rốt cuộc nàng rời đi là người ta thiết kế hãm hại, chính là... Nàng chẳng lẽ muốn đem bộ đội nào đó mà âm u nói cho vị này thực rõ ràng sùng bái quân nhân tiểu cô nương sao? Sở bội bị hỏi đến sừng sốt, mờ mịt lắc đầu nói, ách, không biết, người nào? Nói, muốn sống đến nhiều ít tuổi mới kêu trưởng thọ A. Giống trong phòng vị này lao thai thái, liền tính là trưởng thọ đi. Liêu như yên, ta cảm giác chính mình đang ở đàn gậy thai châu, các ngươi cảm thấy đâu? Cô nương này thật là... Không biết là quá đơn thuần vẫn là gì, cư nhiên không nghe ra đến chính mình ý tứ trong lời nói, cũng thật là say, tính, thoạt nhìn, cùng cô nương này nói chuyện còn phải thẳng thắn tương đối hảo. Cho nên, nàng mặt vô biểu tình nói, quân sự cơ mật, về sau cũng đừng hỏi a, Nói xong, thu thập một chút liền trở về phòng, nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát liền tìm ra một trường vong ra tới, đem chúng nó no bó tới rồi trong phòng, sau đó, nhẹ nhàng nhảy liền ngủ tới rồi vong phía trên nàng nhưng không có cùng người xa lạ cùng giường tói quen. Đại sở bội thu thập hảo về phòng thời điểm, nhìn đến chính là an tĩnh ngủ ở vong thượng cô nương, đôi mắt tức khắc liền trừng đến đại đại, này, liều như yên thật là quá lợi hại, kia vong như vậy một chút đại, vẫn là treo ở giữa không trung, nàng cư nhiên cũng có thể an ổn ngủ, lợi hại, lợi hại, trừ bỏ nói lợi hại, nàng lăng là tìm không thấy khác hình dung tử. Bất quá, nàng cũng không nhiều kinh ngạc, Tuy rằng này võng nàng trước kia chưa thấy qua, nhưng nàng cảm thấy đi, phòng trừng là liễu như yên ở bộ đội học được, nếu không, nàng sao có thể có như vậy thứ tốt đâu. Nàng không tiếp tục ngốc tại bộ đội thật là quá đáng tiếc, ai. Thở dài, sở bội cũng không quấy dày nàng, quan hảo cửa phòng chính mình liền cũng lên giường, hôm nay mệt mỏi một ngày, nàng là thật mệt mỏi, không trong chốc lát liền ngủ rồi, chẳng qua, cũng không biết ở trong mộng làm cái gì mộng. Cư nhiên còn ở đảng kia cười, liếu như yên mắt trợn trắng nhi, trực tiếp cho nàng thiết cái tình em kết giới, miễn cho quái dày đến chính mình. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai, liếu như yên vẫn là sớm liền rời khỏi giường, cùng thường lui tới giống nhau, ở trong sân đánh trong chốc lát quân quyền, sau đó liền rất tự giác đi gánh nước, lao thái thái chính là nói, hôm nay thủy đến các nàng đánh, nàng nghĩ sợ bội ngày hôm qua đi rồi một ngày đường, hôm nay hẳn là không có khả năng có cái kia sức lực, cho nên hôm nay liền nàng chọn hảo một người một ngày tương đối công bằng lưu lão thái thái tỉnh cũng rất sớm người thượng tuổi giác là thật sự nhẹ nếu không phải vì tiết kiệm thể lực nàng đã sớm đi lên bất quá bởi vì thu hoạch vụ thu đã qua cho nên hiện giờ trừ bỏ loại chút lúa mì vụ đông ở ngoài cũng không quá nhiều việc nhà nông muốn làm bởi vậy nàng cũng liền không sớm lên chỉ là ngoài phòng động tĩnh lại là làm nàng có chút tò mò nghĩ nghĩ, lao thái thái quyết định hôm nay sớm chút rời giường, nàng đảo muốn nhìn, hôm qua tới kia hai nữ thanh niên trí thức rốt cuộc ở làm gì, chờ nàng mặc hảo quần áo ra cửa thời điểm, liền nhìn đến lớn lên nhất tiêu chí cái kia cô nương chính hướng lu nước đổ nước, xem ra là cái cẩn mẫn cô nương. Liệu nãi nãi sớm a, là ta đem ngài đánh thức sao? Nàng vừa ra tới, liễu như yên liền nhìn đến nàng, dơ lên tươi cười hướng nàng chào hỏi, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói ta lần sau nhất định phóng nhẹ điểm nhi, không nhiễu ngài ngủ. Lão thái thái xua xua tay nói, này nhưng cùng ngươi không gì quan hệ, nhưng thật ra ngươi, ngày hôm qua đi rồi một ngày đường, hôm nay còn có thể thức dậy như vậy sớm, ghê gớm. Nàng nói, lại vẫn cho nàng dựng lên cái ngón tay cái. chương 776 xem ngươi người. ha ha thói quen dậy sớm, không quấy giày đến ngài liền hảo. đúng rồi, lưu nãi nãi, sáng nay ăn cái gì? Chúng ta cùng nhau ăn đi, ta nơi này ăn có một tiểu túi gạo cùng một tiểu túi tế bắp viên. Liêu Như Yên cũng không tưởng bạc đại chính mình, cho nên có chút lương sự tình nàng cũng không cất giấu, cùng ở dưới một mái hiên, muốn giấu giếm được vị này nhưng không dễ dàng, còn không bằng bằng phẳng một chút đâu. lưu lão Thái Thái nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua cái này tiểu cô nương, sau hương, trong nhà còn muốn cho nàng mang theo lương, này thuyết minh trong nhà nàng điều kiện không tồi. Hơn nữa người nhà cũng rất yêu thương nàng, mà nàng đâu, người tuổi trẻ lại bằng thẳng, nhìn chính là cái thông minh lanh lợi, chỉ là, tài không lộ bạch a. nếu ở trong thôn quá mức cao điệu, nàng về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Nghĩ nghĩ, lao thái thái mới ý vị thâm trường nói, tiểu liễu thanh niên trí thức, ngươi à, về sau nhưng trướng điểm nhi tâm, tuy rằng nhà ta tương đối tương đối xa xôi, âm thầm hào điểm nhi cái gì thứ tốt không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng ngươi đừng quên, hai vách mạch dừng đâu lao bà tử ta chính là buồn thôn người, có một số việc à, chính mình lặng lẽ làm là được, minh bạch sao? Hắc, này lao thái thái, thật đúng là đáng yêu nột, đây là ở nhắc nhở chính mình muốn đề phòng nàng sao? Lúc này đây, liễu như yên là thật vui vẻ, cười hì hì cảm tạ lao thái thái, liền bắt đầu cùng nàng kéo việc nhà, đảo cũng không hỏi cái gì cấm kỵ nói, cũng chính là hỏi một chút trong thôn sự tình tỷ như trên dưới công linh tinh. Có lẽ là bởi vì ngày thường trong nhà cũng không bao nhiêu người tới duyên cớ. Bởi vậy, liếu như yên hỏi này đó thời điểm, lưu lão thái thái cũng liền bắt đầu cho nàng giảng giải lên. Thậm chí, liên quan trong thôn ra những người này ra không thể dễ dàng đắc tội. Người nào ra muốn xa xa tránh đi gì, nàng đều cấp mịt mở giảng tới rồi. Điểm này nhi, liếu như yên nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Một cái khiêm tốn thỉnh giáo, một cái có tâm dạy dỗ kết quả là hai người một bên làm cơm sáng, một bên liêu việc nhà, này một liêu, liền Hàn Huyên thật lâu, thẳng đến một nồi gạo thêm té bắp viên cháo nấu hảo mới bỏ qua. Tiểu Yên a, ngươi đi đem trong phòng cái kia nha đầu kêu lên ăn cơm đi. An xong thu thập, trong chốc lát liền đến đi bắt đầu làm việc. Nếu là không đúng hạ, kia chính là muốn khấu xem mở. Hàn Huyên như vậy sáng sớm thượng, liêu Lão Thái Thái đối liệu như Yên Sưng Hô đều từ nhỏ liêu thanh niên trí thức biến thành Tiểu Yên có thể thấy được này thân mặt chỗ. Liêu như yên cũng không thèm để ý, thông qua sáng sớm thượng câu thông, nàng cũng là phát hiện, trước mắt này lao thái thái à, kỳ thật liền cùng nhà mình mụ mụ giống nhau, rất thiện lương, chẳng qua, nàng là có nguyên tắc thiện lương, mà nhà mình mụ mụ sao, liền không giống nhau, ơn, tóm lại, sau này rất dài một đoạn thời gian muốn ở tại lao thái thái ở, quan hệ xử đến hảo chút không gì chỗ hỏng. Bởi vậy, nàng gật gật đầu nói, Được rồi, Lưu nãi nãi, ta đây liền đi. Lưu Như Yên nói xong, cũng thật liền đi trong phòng kêu sở bội, chỉ là, lúc này sở bội cư nhiên còn ngủ đến đặc biệt thuộc, xem đến nàng liên tục lắc đầu, thật là không cái không bất lo ra hỏa, đều tới rồi tân địa phương, lại là một chút cảnh giác chi tâm đều không có. Sở bội ngủ đến mơ mơ màng màng, đồng nhiên nghe được có người ở kêu chính mình, mở mắt ra, liền nhìn đến một trương thập phần Mỹ Lệ Dung Nhan. Kia một đôi thanh triệt trong mắt hắn chính mình mơ hồ, sợ tới mức nàng khái ngủ liều chạy, vội vàng liền ngồi lên, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng nói, "Khụ, cái kia, Liễu Như Yên, sớm a. Ngươi lại không đứng dậy ăn cơm, trong chốc lát bắt đầu làm việc liền phải đến muộn." Liễu Như Yên lắc đầu, xoay người liền hướng ngoài phòng đi, chỉ nói, "Chạy nhanh rời giường a, xem ở đồng học phần, hôm nay thủy ta chọn, bất quá, ngày mai nên ngươi chọn lựa a." Tuy nói gánh nước đối nàng tới nói không hề áp lực, nhưng nàng cũng sẽ không thế sở bội làm những việc này, chớ nói các nàng quan hệ chỉ là giống nhau, liền tính là chính mình bạn bè thân thích, nên bọn họ làm sự tình, bọn họ cũng đến chính mình làm, nàng nhưng không nghĩ biến thành thang đấu ân, mẹ đấu thủ trạng thái, cho nên, sớm phải phòng hoạn với chưa xảy ra. A, tốt tốt, cảm ơn ngươi. Sở bội ngốc lăng một chút, mới phản ứng lại đây liếu như yên nói chính là cái gì. Tuy nói nàng đã đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn là nói thanh cảm ơn. Nàng không ngu ngốc, rất rõ ràng xuống nông thôn lúc sau nên đón chính mình sẽ là cái dạng gì sinh hoạt. Nếu hôm nay không có liều như yên, này gánh nước việc nàng nhất định phải làm. Chẳng sợ nàng chân đều nổi lên bọt nước, liền giống như, hôm nay cần thiết đi bắt đầu làm việc giống nhau. Sở bội động tác rất nhanh, không một lát liền mặc chỉnh tề ra phòng, rửa mặt đánh răng lúc sau, liền cùng lưu Lão Thái thái. Liễu Như Yên cùng nhau ăn cơm sáng, cơm sáng rất đơn giản, cùng đêm qua giống nhau, gạo thêm bắp viên ngao cháo, chẳng qua hôm nay buổi sáng nhiều một đĩa dưa muối. Lưu Thẩm Nhi, Lưu Thẩm Nhi, ở nhà sao? Ba người vừa mới cơm nước xong, sân bên ngoài Nhi liền tới rồi người, tới, là đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm cùng tiền đội trưởng, bọn họ hôm nay sáng sớm liền lên cấp hai vị thanh niên trí thức đưa lương thực, liền lo lắng các nàng không ăn. Lưu Lão Thái Thái hiểu do nói, ở đâu, viện môn nhi không quan, các ngươi vào đi. Lại nói tiếp, Lưu Lão Thái Thái ra sân thiệt tình không nhỏ, nhất mấu chốt chính là, còn xây tường dây, cục đá xây thành, cũng không phải là chút rào tre, ước chừng là bởi vì nàng chỉ là sống một mình Lão Thái Thái, vì an toàn mới xây này tường dây đi. Nghe vậy, tiền đội trưởng, là chủ nhiệm cũng tiền tiểu nhiều ba người mới đi vào trong viện, tiền tiểu nhiều trong tay xách theo hai cái túi. Vừa thấy liền biết, bên trong trang chính là lương thực, tiền chủ nhân tiến sân liền nhìn đến Liễu Như Yên cùng Sở Bội hai người đều ở, tức khắc liền nói: "Liễu thanh niên trí thức, Sở thanh niên trí thức, là như thế này, bởi vì ngày hôm qua quá muộn, cũng liền chưa cho các ngươi đem lương thực đưa tới, này không, sáng sớm chúng ta liền đem lương thực cho các ngươi đưa tới, miễn cho các ngươi bị đói, đây là các ngươi một tháng lương thực." Hắn nói xong, vốn tưởng rằng nhà mình nhi tử sẽ giống phía trước giống nhau. Đem trong tay hai túi lương thực đưa cho hai vị này thanh niên trí thức, lại không nghĩ hắn căn bản là không có động tĩnh. Quay đầu vừa thấy, lại phát hiện hắn ngây ngốc nhìn chầm chầm đằng trước. Ơn, theo tầm mắt xem qua đi, đã có thể không phải liếu thanh niên trí thức cùng sở thanh niên trí thức sao? Cái này tiểu tử thối, Thiên đội trưởng tức giận đến tưởng một cái tát chụp đến nhà mình nhi tử trên đầu. Nhưng là nhiều người như vậy nhìn, hắn lại hơi xấu hổ làm nhi tử làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt. Bởi vậy, duỗi tay hung hăng khắp hắn một chút, mới nói, đem lương thực cấp liêu thanh niên trí thức cùng sở thanh niên trí thức lấy qua đi. a, nga nga, tiên tiểu nhiều sắc mặt tướng đỏ, bất quá bởi vì hắn làn da tương đối hắc, không chú ý xem đảo cũng nhìn không ra tới. Đêm qua nhận được vài vị thanh niên trí thức thời điểm, sắc trời liền tương đối tối sầm, hắn cũng không dám nhìn chằm chằm hai vị nữ thanh niên trí thức xem, hôm nay thời tiết sáng sủa. Tiến sơn liền nhìn đến các nàng xinh xắn đứng ở nơi đó, tức khắc liền xem ngây người. Kỳ thật, này cũng không thể trách hắn, ai kêu này làng trên xóm dưới cô nương cũng chưa các nàng như vậy đẹp đâu. Chính là bọn họ đội sản xuất đội hoa vương tỉnh cũng không các nàng hai đẹp, hắn rốt cuộc vẫn là cái lang đầu thành, Kết quả là, hắn liền xem ngây người, nhất thời không phản ứng lại đây. Trưng 777, Trăn viên. Nhìn cái này không biết cố gắng như tử, tiền đội trưởng có chút xấu hổ. Phụ nữ chủ nhiệm trong lòng hiện lên một kia không mừng, đảo không phải hướng về phía tiền tiểu nhiều đi, mà là hướng về phía này hai cái vừa tới nữ thanh niên trí thức, thật sự là bởi vì hai người bọn nàng lớn lên thật sự quá tuấn tiếu chút, đem nàng nữ nhi đều cấp so đến vô pháp như nhìn. Được rồi, lương thực đưa đến chúng ta liền đi trước, trong chốc lát còn phải bắt đầu làm việc đâu. Lưu Thẩm, một lát liền phiền vãi ngại mang các nàng đi tập hợp. Trong lòng tuy rằng không mừng. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt thậm chí như cũ mang theo nhiệt tình tươi cười hướng lưu lao thái thái nói, mà trong lòng đã ở tính toán trong chốc lát muốn cho này hai cái cô nương đi làm gì công tác. Nhi tử né mặt, tiên đội trưởng hiển nhiên trong lòng cũng không rất cao hứng, nghe la chủ nhân như vậy vừa nói, cũng là gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay liền phiền toái lưu thẩm mang các nàng tập hợp, quay đầu lại cho các nàng phân phối công tác lúc sau lại tự hành tiên đến, chúng ta liền đi trước. Lưu Lão thái thái rất là dứt khoát ứng hạ, đãi bọn họ đi rồi, lúc này mới dặn dò một chút hai nàng hoa, kỳ thật ăn cơm thời điểm, nàng liền đã mịt mờ nhắc nhở quá các nàng, nhưng nhìn đến vừa mới tình huống, nàng không quá yên tâm lại nói một lần, không ngoài chính là trong đội công tác vấn đề. Có chút công tác lại khổ lại dơ lại mệnh công điểm còn thiếu, mà có chút đâu, rồi lại hảo đến nhiều, nàng nhìn này hai cô nương điều kiện hẳn là sẽ không quá kém. Cho nên nhắc nhở các nàng kỳ thật có thể đi cấp đội trưởng đưa cái lễ gì đó, chẳng qua, lại quyết đoán bị này hai cô nương cấp huyển chuyển từ chối, đem nàng buồn bực đến không nhẹ. Nàng làm một lòng vì này hai đứa nhỏ hảo, rốt cuộc các nàng mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, trong đất việc nhà nông tuy nói nhất vội mùa đã qua đi, nhưng hôm nay đúng là loại thu khoai tây cùng dự bị loại lúa mỉ vụ đông thời điểm, kia nhưng đều là việc tốn sức, các nàng hai cái tiểu cô nương ra ra nơi nào chịu nổi. Đáng tiếc chính mình một phen khổ tâm, kết quả này hai cô nương cư nhiên đều không cảm kích, buồn bực đến lao thái thái cũng không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ này hai cái không nghe lời cụ già cô đường nói, được rồi, nếu các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta đây lão bà tử cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là các ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ đến, nếu là thật sự căng không đi xuống, liền tới cho ta nói, ta nhất định giúp các ngươi đi cấp đội trưởng nói. Nói, làm hắn cho các ngươi đổi công tác. Liệu như yên cùng sở bộ tự nhiên biết trước mắt vị này lao thái thái có thể nói ra nói như vậy tới, nhất định là vì hai người bọn nàng hảo. Bất quá, liệu như yên căn bản không cần đặc thù chiếu cố, ở nàng xem ra, bất luận là cái gì việc, nàng đều có thể đảm nhiệm, cho nên không cần cầu người đáp nhân tình gì, phục tùng an bài có thể. Mà sở bộ đâu, nàng nhưng thật ra tưởng cấp đội trưởng bọn họ đưa cái lễ gì đó. Nàng sinh trưởng hoàn cảnh rốt cuộc bất đồng, những việc này chưa làm qua cũng là gặp qua không ít, chỉ là đi, nàng tương trung ngượng ngủng thật sự, thật không cái điều kiện kia đi chắp nối đi cửa sau, cho nên, cũng chỉ có yên lặng tiếp thu đội sản xuất án bài. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng, hai người bọn nàng cư nhiên đồng thời bị phân phối đến đội sản xuất trại chăn nuôi dưỡng heo, trại chăn nuôi tổng cộng có 68 đầu heo. Phía trước ở chỗ này bắt đầu làm việc chính là ba cái buồn thôn nhi cô nương, mỗi ngày có thể có tám phân, hiện tại sao, cũng chỉ có Liễu Như Yên cùng Sở Bội hai người đến nỗi công điểm, nhân gia nói căn cứ các nàng bắt đầu làm việc tình huống lại khác tính. Liêu lão thái thái vừa nghe liền biết nơi này đầu sự tình không đơn giản, này hai cái mới tới nữ thanh niên trí chí thức chính là mới vừa xuống nông thôn, các nàng có thể hay không dưỡng heo vẫn là một vấn đề. Phía trên cư nhiên cũng không nói lưu cá nhân mang theo các nàng trước làm mấy ngày, mà là trực tiếp liền đem chuyện này giao cho các nàng tới làm, này không phải hồ nháo sao. Vạn nhất các nàng một cái dưỡng không tốt, kia về sau các nàng như thế nào con kém. Còn có, này hai cô nương ăn mặc cùng khí chất, vừa thấy vậy không phải đến nhận được đến trại chăn nuôi kia vân người khí vị nhi, cũng không biết là cái nào thiếu đến quỷ ra cái này chú ý. Làm như vậy hai cái tiểu cô nương chạy tới chịu cái kia tội. Chính là, nàng thân là buồn đội sản xuất đội viên, mà này hai cái thanh niên trí thức với nàng tới nói cũng không thân chẳng quen, không lý do muốn đứng ra cho các nàng xuất đầu, ngay cả so với bọn hắn trước tới những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng không một người đứng ra nói như vậy không ổn. Nàng một cái lao thái thái cũng liền càng thêm không cần phải đứng ra, chính là này hai hải tử sợ là phải chịu khổ. Mua đông cơm heo là khó nhất tìm, tuy nói cũng có rau dại gì đó, nhưng là, mỗi ngày lượng công việc lại là không nhỏ, hy vọng các nàng hai cái có thể đem cái này công tác làm hảo đi. Lão thái thái thở dài, lại là yên lặng bắt đầu làm việc đi, cũng không có nói thêm cái gì. Liêu thanh niên trí thức, sở thanh niên trí thức, ta mang các người đi chạy chân uôi, nên bắt đầu làm việc đều bắt đầu làm việc. Liền liễu như yên cùng sở bội hai người còn ngốc tại tại cho đám người mang các nàng đi trại chăn nuôi đâu, lúc này, la chủ nhiệm cười ngâm ngâm đã đi tới, hướng hai người bọn nàng nói, sau đó cũng không đợi các nàng, liền hướng một phương hướng mà đi. Liễu như yên cùng sở bội cũng chỉ được ngay đi theo nàng đi rồi, vừa đi, la chủ nhiệm liền một bên giới thiệu trại chăn nuôi tình huống, hóa ra các nàng này trại chăn nuôi không chỉ có dưỡng mấy chục đầu heo, còn dưỡng chăm tới chỉ gà cùng mấy chục chỉ vịt. Nói cách khác, liễu như yên cùng sở bội hai người muốn xen vào này đó gà vịt cùng heo ăn no? Là chủ nhiệm, nhiều như vậy ra cầm liền chúng ta hai người làm việc sao? Sở bội nghe nghe, thật sự là không nhịn xuống. Đặc miệng, tuy rằng mấy năm nay trong nhà nhật tử không hảo quá, nhưng nàng tốt xấu cũng là trong thành cô nương, nơi nào dưỡng quá ra cầm à, hơn nữa một dưỡng vẫn là nhiều như vậy, nghe được nàng đầu đều lớn. Là chủ nhiệm vẫn mang theo nhiệt tình cười nói. Còn không phải sao, tuy nói thu hoạch vụ thu đã qua, nhưng là đội sản xuất việc vẫn là rất nhiều, thu khoai tây, lúa mì vụ đông đều đến có người đi làm. Này trại chăn nuôi sự tình nột, cũng chỉ có giao cho các ngươi hai cái, ta xem các ngươi cách nói năng không tầm thường, hẳn là có thể đảm nhiệm này công tác. Kỳ thật trại chăn nuôi công tác rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần một ngày tam cơm đem chúng nó huy no là được, đến nuôi chúng nó đồ ăn sao, phía trước chứa được một ít. Bất quá các ngươi cũng không thể an dựa vào chữ hàng, mùa đông tới, tìm cơm heo không dễ, các ngươi nuôi nâng chúng nó lúc sau liền đi ra ngoài đánh chút cỏ heo trở về, để tránh chúng nó ăn không đủ no. Nàng nói được rất là nhẹ nhàng đơn giản, nhưng kỳ thật nơi này công tác thật không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, nếu không, cũng không có khả năng nàng đi theo nhân gia vừa nói, nhân gia liền đồng ý thay đổi này phần công, rốt cuộc, hơn trăm chỉ gà vịt cũng mấy chục đầu heo. Chống chân là ngốc tại trại chăn nuôi đều sẽ cảm thấy thập phần xảo, hồn áo đến người đầu dưa đều đau. Nay cũng liền thôi, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, mùa đồng cơm heo kỳ thật cũng không quá hảo tìm. Trước kia nơi này ba người bắt đầu làm việc còn có đội viên sẽ đem cỏ heo đưa lại đây các nàng đều rất bận. Mà hiện tại sao, chỉ phải hai người bọn nàng lại đều là thanh niên trí thức, các đội viên tuy rằng vẫn là sẽ đưa cỏ heo tới. Chính là số lượng thượng lại sẽ không có trước kia như vậy nhiều. Này, chính là hôm nay buổi sáng từ lưu Lão thái thái ra ra cửa sau, nàng trong lòng nghĩ ra được kế hoạch, các ngươi không phải lớn lên đẹp sao, khiến cho các ngươi mỗi ngày ở chỗ này dưỡng dục sinh hảo, chạy chăn nuôi vốn dĩ ly thôn liền khá xa, lại tới gần núi rừng. Các nàng nếu thông minh nói, nên an phận ngốc tại nơi này thành thật dưỡng dục sinh, miễn cho đi ra ngoài rêu rao khắp nơi chọc người chú mụ. Chương 778, chính thức bắt đầu làm việc. Kỳ thật, nếu không phải hôm nay tiền tiểu nhiều xem các nàng xem đến ngươi dại, tiền đội trưởng cũng sẽ không đồng ý la chủ nhiệm cái này đề nghị. Rốt cuộc này thật là có chút làm khó người khác, nhưng la chủ nhiệm cho hắn nói một chút lợi hại quan hệ lúc sau. Hắn cuối cùng vẫn là đồng ý cái này đề nghị, cảm thấy làm các nàng ngốc không ra đi gặp người cũng hảo, miễn cho gây hoạn. Không nhiều trong chốc lát, ba người liền đến trại chăn uôi rất xa liền nghe được bên trong ra cầm ở kêu to, nghĩ đến hẳn là đói bụng. La chủ nhiệm đảo cũng không có biểu hiện ra chút nào ghét bỏ bộ dáng, mà mang theo các nàng hai quen cửa quen nẻo vào trại chăn nuôi, vừa đi một bên cho các nàng giới thiệu trại chăn nuôi đại thể tình huống. Tỷ như nói, này đó gia súc đồ ăn đều đặt ở nơi nào, lại tỷ như nói, trại chăn nuôi phân mấy cái khu vực, cuối cùng nàng thậm chí còn nói, kỳ thật à. Này trại chăn nuôi còn có mấy gian cung người nghỉ ngơi nhà ở, chỉ là phía trước đều là đội sản xuất viên ở chỗ này bắt đầu làm việc, cho nên không được nơi này, các ngươi nếu làm này phân công, nhưng thật ra có thể trực tiếp ở nơi này. Sở bội nghe được mặt đều tức giận đến đỏ, đây là làm các nàng ngủ heo và sao. Quả thực khinh người quá đáng. Nghĩ đến đây nàng liền tưởng đứng ra cùng này cái gì cho má chủ nhiệm lý luận lý luận, nhớ trước đây. Nàng ba chính là trong huyện số được với tới con nhi, ai dám như vậy khi dễ nàng à, chỉ có nàng khi dễ người khắc phần. Liêu như yên tay mắt lenh lẹ, kéo kéo nàng tay háo, thấy nàng vọng lại đây, liền lắc lắc đầu, ý tứ là, không cần quá mức so đo, nghe là được, đến nỗi lúc sau muốn như thế nào làm, lúc sau lại nói. la chủ nhiệm nói được miệng khô lưới khô, lại phát hiện này hai thanh niên trí thức cư nhiên cũng chưa gì phản ứng, không khỏi có chút nhục trí. Cuối cùng thật sự nghe không được này cổ gây mùi hương vị, chặn lại nói, Hảo, tình huống nơi này ta đã cùng các ngươi nói rõ ràng, liền đi trước, ngẫu nhiên sẽ có tỷ số đồng chí lại đây thị sát các ngươi hảo hảo công tác. Nói xong, bước chân vội vàng đi rồi, liền đầu cũng chưa hồi một chút, tốc độ cực nhanh, xem đến sở bội sừng suốt sừng suốt, vừa mới một đường đi theo nàng lại đây cũng chưa nhanh như vậy, lúc này nàng giống như là phía sau có cái gì hung thu ở truy nàng tự hồ. Chạy trốn bay nhanh, thật là kỳ quái, nơi này có như vậy đáng sợ sao? Ách, thật là có, thật sự là, nơi này khí vị nhi thật sự là quá khó nghe, sở đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn nơi nào người qua như vậy xú hương vị a? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua liễu như yên, lại phát hiện nàng cư nhiên thần sắc như thường, không khỏi cả kinh nói, tiểu yên, ngươi, ngươi nghe không đến nơi này xú mùi vị sao? Cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Liêu như yên nhìn nàng một cái, ha hả cười nói, trước kia ở huấn luyện thời điểm, so này còn khó nghe hương vị đều người qua, này không tính gì đó. Nàng nói được nghiêm trang, giống như chính mình nói đều là thật sự dường như, kỳ thật nơi nào là nguyên nhân này. Thật sự là, nàng vừa mới tiến vào thời điểm, liền trực tiếp phong bế chính mình cứu giác, cho nên mới không có cảm giác. a, so này còn khó nghe. Nay quả thực, nôn sở bội nói. Thật sự nghe không được cái này hương vị, nháy mắt liền trắng mặt, ngồi sổm trên mặt đất liền nôn khăn lên, nàng là thiệt tình không có người qua như thế mùi hôi hân thiên khí vị nhi, có thể kiên trì lâu như vậy đã xem như không tồi, này lời nói một nhiều, liền bắt đầu phun ra. liễu như yên nháy mắt liền đen mắt, ma trứng, nếu về sau đều phải cùng vị này đại tiểu thư cùng nhau cộng sự, như vậy, chính mình phải làm sự tình tựa hồ liền có chút nhiều, kỳ thật liễu như yên cảm thấy đi. Nơi này sự tình nàng một người là có thể thu phục, chỉ là, trước kia nơi này nhưng có 3 cái chăn nuôi viên đâu, hiện giờ giảm thành 2 cái chính là khó xử các nàng, nếu là chỉ phải nàng một cái, chỉ sợ an bài công tác người vị trí đều phải ngồi không xong, còn chúng đôi mắt nhưng đều là, sáng như tuyết đầu. Được rồi, ngươi đem cái này đeo đi, như vậy sẽ dễ chịu một ít. Nghĩ nghĩ, liều như yên cầm một cái thảo dược bao ra tới. Đây là nàng vừa mới phân ra thần thức đến trong không gian làm được, tác dụng sao? đó là bên người mang, có thể suy yếu 90% bất lương khí vị nhi, nghĩ đến, giữ lại 10%, sở bội vẫn là có thể tiếp thu. Đảo không phải nàng có bao nhiêu hảo tâm, mà là muốn cho sở bội làm việc nhi. nơi này sự tỉnh thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng việc vật kỳ thật cũng không thiếu, có thảo dược bao trợ giúp, nghĩ đến sở bội liền có thể bình thường công tác, có thể cho nàng chia sẻ không ít chuyện mà nàng liền có thể tiết kiệm không ít thời gian, rất có lợi. Thảo dược bao hương vị thực độc đáo, chỉ là ly sở bội không xa liền làm nàng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, liền cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy nói, Liễu Như Yên, cảm ơn ngươi. Nàng là thật không nghĩ tới Liễu Như Yên sẽ này lấy ra vật như vậy tới giúp nàng, ngẫm lại chính mình phía trước nhằm vào Liễu Như Yên làm những cái đó sự tình, nàng mặt đều có chút hồng. Bất quá, cũng chính là tại đây một khắc khởi Nàng quyết định về sau phải hảo hảo báo đáp liễu như yên, đơn giản là, nàng là một cái rộng lượng vô hồ tư người, nàng, không thể làm vong ân phụ nghĩa người, còn có đêm qua sáng nay cơm, cũng đều là liễu như yên cung cấp, trừ bỏ nàng người nhà, gần hai năm tới, liền không còn có người đối nàng như vậy hảo. Thật muốn cảm tạ ta nói, liền nỗ lực nhiều làm việc như Nga, nơi này việc nhưng không thoải mái đâu, cũng may nơi này có giếng nước, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Liêu như yên nhìn sở bội hơi hơi mỉm cười, cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chờ đem nơi này thành khiết làm tốt, nàng là quyết định muốn dọn lại đầy trụ. Nguyên nhân mua nó, thắng ở an toàn, nàng vừa mới xem qua, nơi này tổng cộng có 5 gian phòng, trong đó 1 gian là phòng bếp, bên trong trừ bỏ cơm heo cùng tuổi lửa gì đó liền gì cũng đã không có, mặt khác 4 gian đều là phòng trống, bên trong cũng không có gì đồ vợt. Lại còn có rơi xuống cho bụi, có thể thấy được phía trước cái kia là chủ nhiệm nói không sai, nơi này là không có người trụ, nay trại chăn nuôi mà chỗ thiên tích, ly sau núi lại gần, ở nơi này thật sự là ở hạo bất quá. Đương nhiên, tiền đề là, nơi này vệ sinh hoàn cảnh muốn trở nên sạch sẽ ngăn nắp vô khí vị nhi. Cũng may, chuồng heo đều là cục đá xơi, mà gà vị tuy rằng hoạt động khu vực không cố định, nhưng là, nàng hoàn toàn có thể chậm rãi thay đổi sao. Ách, hảo, tốt. Sở bội không nghĩ tới liệu như yên như thế dứt khoát, nghe vậy sửng suốt sửng suốt, sau đó mới hồi phục tinh thần lại đáp, nàng cũng biết chính mình được điểm, từ nhỏ ở nhà nuông chiều từ bé quán, tuy rằng gần 2 năm ăn không ít khổ, chính là, kia cũng là sinh hoạt ở thành thị, chưa bao giờ ở nông thôn sinh hoạt quá. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút ngượng ngùng, ớp á ớp đúng nói, bất quá, ta sẽ làm sự tình không nhiều lắm, nếu không... Ngươi dạy ta đi, ta học đồ vật vẫn là rất nhanh, chờ ta học xong, nhất định nhiều làm việc. Hào đi, ngươi thắng, Liễu như yên ở trong lòng yên lặng nói một câu, sau đó liền mang theo sở bộ bắt đầu một ngày công tác, nàng có nguyên chủ đời trước ký ức, cho nên chăn nuôi ra cầm chuyện này đối với nàng tới nói cũng không khó, một bên làm một bên cấp sở bộ giảng giải nên như thế nào làm, cứ như vậy, một cái giáo một cái học, thời gian bay nhanh liền đi qua. Chương 779, ngươi phụ trách sao? Chúng ta vì cái gì muốn múc nước cấp heo tắm rửa a? Thật vất vả quản gia cầm đi xong, sở bội xoa chính mình eo thon nhỏ, nhìn liếu như yên lại bắt đầu múc nước cấp những cái đó heo cọ cọ rửa rửa, liền nhăn lại đẹp mi, khó hiểu hỏi, nàng là thật không rõ vì cái gì phải làm như vậy vô dụng công, tốn thời gian lại cố sức. Liếu như yên đầu cũng không có hồi, như cũ đánh thủy, không chút để ý nói, no. Cái này sao? Bởi vì ta tưởng dọn lại đây trụ a, không đem này đó hương vị thanh trừ sạch sẽ sao được. Trong lòng nghĩ, nếu không có người ở, ta một cái thanh khiết thuật liền cho chúng nó tẩy đến quang quang lượng lượng, nào dùng như thế phê kính. Bất quá nói trở về, đầu một ngày bắt đầu làm việc, thay đổi quá lớn cũng không tốt lắm, bằng không đám người tới kiểm tra thời điểm, chỉ sợ sẽ đem nhân ra cấp làm sợ, cho nên là cứ như vậy đi, dù sao những việc này mỗi ngày đều đến làm lại không phải dùng một lần làm xong liền ok a ngươi muốn dọn lại đây trụ ở lưu nãi nãi trong nhà ở không phải khá tốt sao sở bội kinh ngạc liếu như yên nếu dọn lại đây trụ nói kia chính mình đâu vốn dĩ đêm qua ở tại lưu nãi nãi ra thời điểm nàng liền cảm thấy thực thỏa mãn so với hiện giờ trong nhà phòng ở còn muốn đại chút đâu lại còn có có đại viện tử thật tốt ta nhưng vì cái gì liếu như yên lại muốn dọn ra tới đâu Liêu như yên gật đầu nói, lưu nãi nãi trong nhà là thực hảo, nhưng là ta tổng không thể vẫn luôn quấy dày nàng. Lại nói, nơi này ly lưu nãi nãi ra cũng hoàn toàn không xa, nghĩ đến thời điểm, đi xem nàng là được. Quan trọng nhất nguyên nhân là, nàng là người mang bí mật người được chứ. Lao cùng người khác ở cùng một chỗ nhiều không có phương tiện A. Liêu thanh niên trí thức, sở thanh niên trí thức, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Gia xúc đều uy xong rồi sao? Sở bội còn muốn nói cái gì đâu? Kết quả nhưng nghe đến một cái phụ nữ trung niên thanh âm, người đến là trong thôn tỷ số viên, là cái ước chừng hơn 30 tuổi, làn da có chút bẻ hắc phụ nhân, nàng trong tay cầm cái giấy bút, vừa thấy nàng như vậy bộ dáng, không cần phải nói, định là tỷ số viên không thể nghi ngờ. Sở Bộ quay đầu nhìn đến người này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này sẽ đến người, bất quá nàng phản ứng cũng mau, chạy nhanh đáp, "Đồng chí ngươi hảo." Chúng ta vừa mới uy xong gia súc, này không, liều thanh niên trí thức chính múc nước chuẩn bị tẩy chuồng heo. Phúc, sở, sở thanh niên trí thức đúng không, người nói gì? Tẩy chuồng heo. Các ngươi hai cái đầu gốc không tật xấu đi. Tẩy chuồng heo. Ha ha, như vậy lanh thời tiết, đừng nói là heo, chính là người, cũng không dám mỗi ngày tắm rửa à. Các nàng gần nhất liền như vậy làm bệnh, nếu là heo sinh bệnh, đội sản xuất giao không thượng sản lượng nói toàn bộ đội sản xuất năm sau đều phải uống gió Tây Bắc. Nghĩ đến này, cười đến hoa chi loạn chiến mặt tức khắc liền cứng lại rồi, vội nói, ta cái thiên đâu, này đều vào thu, các ngươi còn muốn tẩy chuồng heo, kia vạn nhất heo cảm lạnh sinh bệnh, các ngươi bổi đến khởi sao. Kia chính là chúng ta toàn bộ đội sản xuất hy vọng à, không được, không được, các ngươi không thể làm như vậy. Nàng đã ở suy xét muốn hay không kiến nghị đội trưởng đem này hai cái thanh niên trí thức đổi đi làm chuyện khác, chỉ là Trại chăn nuôi sự tình lại nhiều, hoàn cảnh lại không tốt, mấu chốt nhất chính là công điểm cũng không cao, cho nên các đội viên đều không lớn vui tới. Này công tác làm tốt lắm đi, đó là hẳn là, nhưng nếu là làm không hảo đi, đến bị trong đội người mang chết. Cho nên, nàng cuối cùng mới sửa lại khẩu, không cho các nàng làm như vậy, kia thủy nhiều lanh a giặt sạch chuông heo, chuông heo tất cả đều là thủy, heo ngủ ở bên trong thực dễ dàng sinh bệnh. Đến lúc đó không nói này hai cái mới tới thanh niên trí thức, chính là nàng cái này tỷ số viên cũng đến đi theo chịu hán trách, rốt cuộc, này cũng coi như là nàng không bắt bẻ sao. Này nàng thanh âm thật sự quá lớn, đại đến giống như là đang mắng người giống nhau, sở bộ bị nàng giống đến mặt đỏ lên, lại là không biết nên nói như thế nào, nàng có thể nói chính mình cũng là vừa rồi mới hiểu được liệu như yên chuẩn bị làm gì sao. Hiện nhiên là không thể, nhưng là... Muốn bán đứng liêu như yên sao? Không được, chuyện này không thành. Tỷ số viên đồng chí, ta nhìn thời tiết, hôm nay thời tiết thực hảo, thái dương cũng không nhỏ, còn có gió nhẹ, buổi sáng đem chuồng heo tẩy xong, đến buổi tối chuồng heo hẳn là liền làm, cho nên không cần lo lắng. Liêu như yên muốn làm sự tình cũng sẽ không bởi vì một cái không thể hiểu được ra tới người mà thay đổi, không chút suy nghĩ liền nói nói. Tỷ số viên nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bất mãn nói, liêu thanh niên trí thức đúng không? Ngươi đây là cái gì thái độ? Vạn nhất chuồng heo không làm, heo sinh bệnh người phụ trách sao? Nàng thật là khí nha, này đó thanh niên trí thức nhóm làm việc nhà nông cũng là một khiếu nhị không thông. Hiện giờ này hai cái còn biết sai không sửa, quả thực, các nàng như thế nào có thể như vậy đâu? Này hoàn toàn chính là không phụ trách thái độ sao? Nàng cảm thấy, chính mình đem nói đến như vậy trọng, liêu thanh niên trí thức hẳn là sợ hãi đi. Rốt cuộc, đều hạ phóng đến các nàng đội sản xuất tới, liền tính là trong nhà sùng ái, tổng không thể lấy mấy ngàn đồng tiền cho nàng nói dẫn đi. Tuy nói đội sản xuất heo đến ăn tết thời điểm cũng chỉ có trăm mấy cân, nhưng sáu mươi mấy đầu kia nhưng chính là sáu bảy ngàn cân đâu. Thu mua rồi giống nhau là một khối tiền một cân, cứ như vậy, kia đã có thể sáu bảy ngàn đồng tiền đâu, đầu năm nay, nhà ai có cái mấy trăm hơn một ngàn khối kia đều có thể xem như cự phú. Mấy ngàn đồng tiền ai có thể phú thành như vậy a? Cho nên, nàng liền chờ này hai thanh niên trí thức chịu thua đâu, lại không nghĩ, nhân gia liền nhìn nàng một cái, sau đó nghiêm túc nói, "Ân, xảy ra sự tình ta phụ trách. Người này lại đây thật là chi hoảng nàng làm việc nhi a?" Liễu Như Yên âm thầm mắt trợn trắng, tính, chính mình hay là nên làm gì làm gì đi, bất quá chính là tẩy cái chuột heo mà thôi, bao lớn điểm chuyện này a. Đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Ngươi, ngươi, tỷ số viên tức giận đến tay đều có chút run lên, thật là hảo tâm bị trở thành lừa làm phổi. Cái này liêu thanh niên trí thức cũng quá không biết tốt xấu. Ừ, một khi đã như vậy, ta đây cũng không cùng các ngươi khách khí, vì thế không chút nghĩ ngợi liền nói. Hành hành, nếu liêu thanh niên trí thức ngươi nói như vậy, như vậy quay đầu lại này đó heo ra cái gì vấn đề ta liền tìm ngươi. Nói xong. Khí sâu mấy hơi thở, lại nói: "Một ngày tam cơm đem heo y nó có thể đạt được năm phần, nếu là đi bên ngoài nhi tìm cơm heo, sẽ căn cứ tình huống tính kế xem. Ta nhìn buổi sáng này một cơm, các ngươi công tác đã làm xong. Vậy như vậy đi, các ngươi bản thân vội, ta đi trước." Nói tới đây, nàng tự lại nghĩ tới cái gì giống nhau, nói: "Sở thanh niên trí thức, ngươi chính là ở chỗ này nghe được rành mạch a, nếu là trại chăn nuôi ra súc nhóm ra cái gì vấn đề, ta liền tìm liêu thanh niên trí thức, đây chính là nàng chính mình chính miệng nói, ngươi nhớ rõ đi. Đến lúc đó ngươi nhưng đến cho ta làm chứng. Sở bội vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, tưởng nói hai câu lời nói tới, rốt cuộc, vừa mới nhưng chỉ là nói heo xảy ra vấn đề tìm liêu như yên, lại là chưa nói khác, này tỷ số viên cũng quá khi dễ người, nhiều như vậy ra súc, có thiệt hại là thực bình thường sao, như thế nào có thể như vậy. Chỉ là nàng còn không có mở miệng đâu, liếu như yên liền nhẹ nhàng đối với nàng nói, đáp ứng nàng. Vì thế, sở bội chỉ phải gật đầu nói, hành, ta ở đây, về sau nếu thực sự có cái gì vấn đề, ta sẽ cho ngươi làm chứng. Nhưng nếu cái gì vấn đề đều không có, chúng ta công điểm cần thiết so với trước ở chỗ này bắt đầu làm việc đồng chí nhiều một phần. Rốt cuộc, ta chính là nghe nói, trước kia nơi này chính là ba người bắt đầu làm việc. Hiện tại lại chỉ có chúng ta hai cái. Chương 780, Hy vọng. Sở bội tự nhiên không phải mềm quả hồng, nàng cũng chỉ có ở liễu như yên trước mặt có chút tự tin không đủ. Ai làm nàng trước kia làm không ít nhầm vào liễu như yên không tốt lắm sự tình đâu. Chính là đối mặt những người này thời điểm, nàng vẫn là thực có thể hãn vệ chính mình quyền lợi. Nàng vốn gì đã sớm tưởng nói ra, nhưng là buổi sáng thời điểm nàng thật sự không nghe quán nơi này khí vị, liền cấp đã quên. Nhưng là, hiện tại cái này tỷ số viên cư nhiên như vậy quá mức, kia cũng không nên quái nàng đem chuyện này nói ra, vốn dĩ sao, ba người việc một hai phải làm các nàng hai cái tới làm, đây là không công bằng, nếu người này không như vậy hùng hổ dọa người nói, chính mình cũng sẽ không như vậy, nếu nàng bất nhân, vậy không nên trách chính mình bất nghĩa. Người, các người, tỷ số viên kia kêu, kêu một cái khí nha, chính mình đây là tới tìm tội chịu đi. Này hai mới tới thanh niên trí thức cùng đội sản xuất trước kia tới những cái đó thanh niên trí thức hoàn toàn không giống nhau à, các nàng nơi nào tới tự tin như vậy cùng chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ liền bởi vì các nàng lớn lên đẹp. Thật là tức chết nàng, tức chết nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới cắn răng nói, hành, sau này các ngươi hai người cố định điểm là sáu phân, nghĩ đến mãn phân nói, nhất định phải xuống ruộng cắt cỏ heo, nhặt sai, chỉ là... Chỉ sợ các ngươi liền cái gì là lúa mạch non, cái gì là cỏ heo đều phân không rõ ràng lắm đi. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi hiện tại liền sẽ nhận, cho các ngươi năm ngày thời gian đi học. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, mới nói, nếu các ngươi có thể ở an tết phía trước đêm này đó heo dượng đến 150 cân, trong đội có thể được đến một ít khen thưởng, còn sẽ toàn đội khen ngợi, này đối thanh niên trí thức tới nói, là thực không tội khởi bước. Nói xong. Nàng liền vội vàng đi rồi, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói này đó cho các nàng nghe. Tỷ số viên đi rồi, sở bội tài năng danh vọng Liễu Như Yên khó hiểu nói: "Tiểu Yên à, ngươi vừa mới vì cái gì muốn cho ta như vậy trả lời a? Cái kia tỷ số viên cũng thật quá đáng, chạy chăn nuôi gia súc nếu là có cái gì vấn đề cùng chúng ta có cái gì quan hệ a?" "Hừ, ta xem a, bọn họ chính là tính bài ngoại." Khi dễ chúng ta này đó thanh niên trí thức. Ngươi vừa mới thực dụng cảm sao? Liêu như yên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, có một số việc nàng vẫn là thiếu biết chút cho thỏa đáng, sau đó lại nói, ngươi nhận thức hoa màu không? Ta nơi đó có một quyển nông thư, là một vị bằng hữu biên, phía trên có chút tranh minh họa, có thể gọi người càng tốt phân biệt cây nông nghiệp cùng cỏ dại, ngươi muốn hay không xem. Nếu sở bội không phải chính mình tưởng cái loại này người, như vậy, Liếu như yên cũng không ngại làm nàng học thêm chút nhi đồ vật, mấu chút là, nàng học mấy thứ này lúc sau, liền sẽ không mỗi ngày đi theo chính mình, mà là sẽ đi làm chuyện nên làm, cho đến lúc này, nàng liền càng thêm tự do, một hòn đá trúng mấy con chim sự tình, nàng vui đi làm. a, thật sự có thể cho ta mượn xem sao. Sở bội không thể tưởng được liếu như yên trong tay cư nhiên sẽ có như vậy thứ tốt, nghe vậy trong hai mắt đều hiện lên ánh sáng. Nàng vừa mới còn đang dầu dĩ như thế nào mới có thể đem này đó cây nông nghiệp nhận xong đâu. Kết quả liếu như yên trong tay liền có trang bị tranh minh họa thư, cũng không biết nàng là đánh chỗ nào làm ra. Bất quá nàng từ nơi nào làm ra đều cùng chính mình không quan hệ, chính mình chỉ cần lãnh này phần tình, nghiêm túc học tập hảo. Hơn nữa thế nàng bảo mật liền thành, đến nỗi cái khác sự tình sao, kia đều không quan trọng, chờ chính mình học xong, nhiều làm chút sự tình cũng là có thể. Kỳ thật sở bội rất rõ ràng chính mình vị trí hiện tại, cho nên trong lòng hiểu rõ, không nên hỏi cũng sẽ không hỏi. Liên giống như, lúc trước kia một hồi thình lình xảy ra toàn thân phát ngứa, nàng lúc ấy liền hoài nghi Liễu Như Yên, chính là lại nửa điểm nhi trưng cứ cũng tìm không thấy, từ đó về sau, Liễu Như Yên liền từ nàng trong tầm mắt biến mất, mà nàng cũng rất rõ ràng mình bạch biết, Liễu Như Yên không phải chính mình có thể đắc tội đến khởi, cho nên sau lại cũng liền ngừng nghỉ. Hiện tại càng là không dám lỗ mãng. Chỉ cần là có lợi cho chính mình lại không tổn hại người khác ít lợi sự tình. Hiện tại sở bội đều nguyện ý đi làm, nghĩ đến đọc sách, nàng liền có chút phiền muộn, thở dài hỏi liếu như yên nói, tiểu loại đồ a, ngươi nói vì cái gì cao trung liền nghỉ học đâu. Ta cao trung đều không có tốt nghiệp, ai cũng không biết về sau còn có thể hay không tiếp tục đọc sách. Nàng lời này nếu là gọi người khác nghe thấy được, Sợ là sẽ cười nàng si tâm vọng tưởng, nhưng liếu như yên không giống nhau à, nàng rất rõ ràng biết tương lai là sẽ khôi phục thi đại học. Thấy sở bội đến lúc này trong lòng còn có một cổ tưởng đọc sách kinh nhi, nàng cũng không nghĩ đã kích nàng, bởi vậy khẳng định gật đầu nói, có thể, nhất định có thể, chúng ta quốc gia đang ở dần dần cường đại, hiện tại nó chẳng qua là sinh bệnh. Liếu như yên trên mặt thần sắc phá lệ nghiêm túc, xem đến sở bội trong lòng run lên. Nàng từ liễu như yên trong mắt thấy được hy vọng chi hỏa, có lẽ, nàng nói không sai, quốc gia hiện giờ chỉ là sinh bệnh, chờ hết bệnh rồi, hết thể đều sẽ hảo lên, nghĩ đến đây, vừa mới còn cảm thấy eo đau bối đau sở bội nháy mắt liền cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng. Cười nói, ngươi nói không sai, nhất định là cái dạng này, như vậy, ở quốc gia sinh bệnh mấy năm nay, ta liền an tâm ở nông thôn ngốc đi, nghiêm túc học tập một ít tri thức. Không chuẩn về sau là có thể dùng tới đâu, còn có, nếu ngươi muốn dọn lại đây trụ, ta nghĩ nghĩ, cũng dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ đi, hai người rốt cuộc án toàn chút. Giờ khắc này, ấm áp thoải mái lưu nãi mãi ra đã lại lưu không được sở bội, nàng tưởng chính là, liều như yên nàng đều có thể ăn cái này khổ, chính mình giống nhau cũng có thể, đáng tiếc nàng không biết, nhân gia là tu sĩ, buổi tối hoàn toàn có thể tiến không gian nghỉ ngơi, nhưng nàng chính mình liền không giống nhau. Người thường mà thôi, hà tất đâu. Thấy nàng cả người đều là nhiệt tình nhi, liễu như yên cũng không có đả kích nàng, nàng ái như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao nàng hạ quyết tâm hai người tách ra trụ, chỉ cần nàng có thể nuốt trôi tới cái này khổ, như vậy như thế nào đều không có quan hệ, An không hết nói, về sau rồi nói sau. Hạ phóng ngày đầu tiên, liễu như yên an phận ở trại chăn nuôi nuôi nấng gia súc, cơm trưa ở lưu nại nại ra ăn. Sau đó liền từ biệt lưu nãi nãi, đem hành lý gì đó dọn về trại chăn nuôi. Lưu nãi nãi nhìn này hai cái quật cường nha đầu, trong mắt toát ra một tia đáng tiếc thần sắc, bất quá lại vẫn là ngự trọng tâm chẳng nói cho các nàng nghiêm túc công tác. Liêu như yên hai người tự nhiên liên tục gật đầu, nếu hạ phóng tới rồi nông thôn, muốn trở về thành lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, hoặc là chính là thi đại học khảo trở về, hoặc là, chính là hưởng ứng tân chính sách trong nhà lao nhân bên người cần phải lưu một người nói cách khác nếu chỉ có huynh đệ tỷ muội hai người nói một cái lưu ở nông thôn một người về nhà nếu là trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều tỷ như tam bốn năm sáu cái nói cũng chỉ có thể hồi một cái nhiều không thể trại chăn nuôi trong ký túc xá cái gì đều không có cho nên liếu như yên cùng sở bội chỉ có thể ngủ dưới đất nhìn sở bội không mang thứ gì Liệu như yên trực tiếp đem chính mình chăn cho sở bội, đến nỗi nàng chính mình sao, trong không gian nhiều sự, hơn nữa, bởi vì tách ra trụ, nàng còn có thể hồi trong không gian nghỉ ngơi, cho nên cấp sở bội cũng không có việc gì. Có lẽ là mệt mỏi một ngày quan hệ, lần này, liễu như yên vào không gian nhìn một lát thư liền ngủ, ngủ thật sự thủ, nàng đã hồi lâu không có ngủ đến như vậy thơ ngọn, xem ra, lao động quả nhiên thực có thể làm người ngủ ngon nột. Trưng 781, đại thay đổi. Ai ai, các ngươi nghe nói không có, mới tới kia hai cái nữ thanh niên trí thức đầu vóc không linh quang, cư nhiên cô sức ba kéo múc nước tẩy chuồng heo. Chỉ có thể nói, thời đại này hoạt động giải trí quá ít, thiếu đến đội sản xuất mọi người như vậy trường một đoạn thời gian, còn đang nói chuyện này, cũng là vì chuyện này vừa mới bắt đầu biết đến người cũng không nhiều duyên cớ. Hắc hắc, chuyện này à, ta hiểu được, tấm tác, ta xem các nàng nột. Chính là nghèo chú ý, trước kia chúng ta trong đội người chăn nuôi những cái đó xuất sinh thời điểm lại không giống các nàng như vậy, thật không hiểu được các nàng là làng cái tưởng. Có người nổi lên mở đầu, tự nhiên liền có người đi theo tiếp thượng, hơn nữa nói tiếp người còn không ít. Mặt khác một người lại nói, nhân gia là ở tại trại chăn nuôi, lại không giống chúng ta người địa phương, có ăn có trụ, các nàng nếu là không quét tức sạch sẽ điểm nhi, ai chịu nổi các nàng trên người lây dính khí vị nhi nột. Chính là có một chút Nhi rất kỳ quái, ban đầu không nhiều ít để trứng gà cùng vịt, gần nhất nghe nói để trứng hạ đến nhiều, cũng không hiểu được có hay không việc này Nhi. Hắc, thuyết minh nhân gia sẽ dưỡng suốt sinh bái, đây cũng là chuyện tốt Nhi, trước kia dăm ba bữa mới có thể tập chăm tới cái trứng gà cầm đi chạm thu mua, hiện giờ nột, nghe nói mỗi ngày đều có thể đâu, trưng kế toán mỗi ngày chạm vạng đều hướng chạy đi đâu, nhưng bội đâu. Nói đến này đó liền có nhiều hơn nhân xâm cùng cái này đề tài. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì này cũng quan hệ các nàng tiền lợi A, đội sản xuất thu vào nhiều, đến ăn tết thời điểm, từng nhà đều có thể phân đến càng nhiều tiền. Đây cũng là biến tướng để cao các nàng thu vào, cho nên A, các nàng mới có thể càng nói càng hăng say nhi, còn có người thậm chí đã bắt đầu khích lệ khởi mới tới hai thanh niên trí thức. Tỷ số viên Trương Đại Hoa xa xa liền nghe thế đàn phụ nhân ở nơi đó dịu rít bắt quái, liên thủ việc đều chậm lại, không vui thanh khụ hai tiếng, mới chậm gì gì dậm bước chân đến các nàng bên người nói, các ngươi đều không hảo hảo làm việc nhì, hồ liệt liệt cái gì đâu đều, còn có nghĩ muôn cao phân. Trương Đại Hoa hiện tại ghét nhất người chính là kia hai cái trại chăn nuôi nữ thanh niên trí thức, tuy rằng các nàng bởi vì trụ tới rồi trại chăn nuôi mà rất ít xuất hiện ở đội sản xuất. Nhưng nàng vẫn là thực chán ghét, đơn giản là, nàng cho rằng các nàng là hồ nháo, kết quả sự thật chứng minh nhân ra làm như vậy là thực sự có hiệu quả. Hiện giờ toàn bộ trại chăn nuôi đều rực rỡ hẳn lên, ban đầu cách thật xa là có thể ngửi được xú mùi vị, nơi nơi đều dơ loạn đến muốn mệnh, trước kia nàng đều không vui tiến trại chăn nuôi. Chính là hiện giờ đi, trại chăn nuôi bên trong cũng chưa gì hương vị, nếu là cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe đến nhàn nhạt thực vật hương khí. Lại còn có sạch sẽ ngăn nắp đến kỳ cục. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, nàng cũng chưa nhận thấy được quá lớn biến hóa. Kết quả một ngày nào đó đột nhiên phát hiện, trại chăn nuôi đã cùng phía trước hoàn toàn bất động. Nếu không phải nàng chính mình tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là sẽ không tin tưởng kia đó là các nàng đội sản xuất trại chăn nuôi. Nay cũng liền thôi, mấu chốt nhất chính là, ban đầu kia 100 tới chỉ gà, mấy chục chỉ vị không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Mỗi ngày hạ trứng đều không nhiều lắm, trong thôn giống nhau liền tập thượng một cái hộp trợ nhật tử mới có thể cầm đi chạm thu mua, chính là hiện giờ đi, lăng là mỗi ngày đều có thể thu được trăm tới cái gà trứng vịt. Hiện giờ, liền bởi vì những cái đó gà trứng vịt, ba ngày hai đầu liền phải hướng chạm thu mua chạy, tuy rằng cấp trong thôn gia tăng rồi không ít tiền thu, khá vậy cho nàng gia tăng rồi không ít việc, để cho nàng khó chịu chính là, kia sở thanh niên trí thức còn thường thường hỏi một câu, trương đại tỷ. Chúng ta công tác làm đúng chỗ đi. Cơ sở công điểm hẳn là có thể thêm chút đi. Nàng có thể trợn tròn mắt nói dối sao? Không thể à, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, đặc biệt là kia lưu Lão thái thái, cũng không biết kia hai cái nữ thanh niên trí thức cho nàng rót cái gì mê hồn canh, thường xuyên không có việc gì liền qua đi thoán môn nhi, nghe được kia cô nương như vậy hỏi nàng thời điểm, lưu Lão thái thái liền cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn nàng. Vốn dĩ cảm thấy đem hai cái Mỹ đến cùng đóa hoa nhi dường như nữ thanh niên trí thức ném ở dơ loạn xú trại chăn nuôi thực hả giận Nhưng người ta lăng là có bản lĩnh đem như vậy kém hoàn cảnh biến thành lệnh nàng hâm mộ cư trú chỗ ngồi. Nàng thật là không biết nên nói cái gì hảo. Nói các nàng một câu hệ chất lan tâm cũng không quá. Thật không biết các nàng lại như thế nào làm được. Kỳ thật vấn đề này, ngay cả sở bội cũng có chút nghi hoặc. Đáng tiếc chính là, liệu như yên lại không có cho nàng giải thích nghi hoặc. Ở quen thuộc trại chăn nuôi công tác lúc sau đi, Liễu Như Yên liền thường xuyên một người hướng trong núi chạy, hơn nữa đâu, con so nàng người đều đại hai ba lần không sọt đi trong núi, trở về thời điểm, liền biến thành mạo nhi cỏ heo. Nàng biết Liễu Như Yên sức lực đại, bối như vậy trọng đồ vật nàng bối đến khởi, vấn đề là, nàng cũng không biết những cái đó cỏ heo là từ chỗ đó cắt tới, nàng cũng không phải không đi qua trong núi, hoa mấy ngày thời gian. Nàng đem liễu như yên cho nàng kêu buồn thực vật tập bối đến thuộc đầu, cũng kết hợp thực tế nhận thức hoa màu cùng cỏ dại, nhưng nàng liền lăng là tìm không thấy như vậy nhiều cỏ heo. Nếu chỉ là cỏ heo, nàng cảm thấy cũng còn có thể tiếp thu, mấu chốt nhất chính là đi, liễu như yên nàng còn có thể thường xuyên xả cũng không biết tên tiểu hoa tiểu thảo trở về, loại ở trại chăn nuôi quanh thân, này mùa đông khắc nghiệt, nàng đều cho rằng những cái đó hoa hoa thảo thảo sẽ chết. Kết quả nhân gia lăng là sống được hảo hảo, đại đại cải thiện các nàng trại chăn nuôi hoàn cảnh. Cũng cũng chỉ hoa không đến một tháng thời gian đi, các nàng nơi trại chăn nuôi liền có biến hóa nghiêng trời lệ đất, từ ban đầu cái kia dơ loạn xú, người gặp người ghét bỏ trại chăn nuôi, biến thành hiện giờ cái này sạch sẽ xinh đẹp còn điểm nhi hương khí, người gặp người thích hớm áp chỗ ở, nàng mỗi ngày đang ở trong đó, cũng không biết là như thế nào biến. Chỉ hiểu được liễu như yên thiên không lượng liền rời giường bắt đầu vội mai cho đến trời tối, hơn nữa nàng làm việc làm được lại mau lại hảo, nếu không phải xác định người này chính là nàng đồng học Liễu Như Yên, nàng đều hoài nghi Liễu Như Yên có phải hay không từ nhỏ liền sinh trưởng ở nông thôn, bằng không, nàng làm việc nhi như thế nào sẽ như vậy thuần thủ. Vì thế, Liễu Như Yên cho nàng đáp án là, ở nhà học chút, ở bộ đội học chút, chính mình lại cân nhắc một chút, sau đó liền thành như bây giờ, hảo đi, sở bội tỏ vẻ, Thiên tài thế giới nàng không hiểu, nàng duy nhất minh bạch chính là, liếu như yên làm nàng làm gì nàng làm gì là được. Sở bội lại nào biết đâu rằng, liếu như yên mang về tới những cái đó cỏ heo, tất cả đều là nàng làm phượng tiểu chín ở đệ nhất tòa trên đảo nhỏ trồng ra, đến nỗi nàng tìm trở về những cái đó hoa hoa thảo thảo, cũng phần lớn là từ trong không gian thuận ra tới, dù sao trong núi cũng có này đó thực vật, chỉ không mọi người không quen biết chúng nó, không biết chúng nó tác dụng thôi. Kỳ thật liền tính bọn họ cũng đều biết, cũng không ai có cái kia nhàn công phu khắp nơi đi bộ tìm này đó hoa hoa thảo thảo trở về loại. Đầu năm nay, loại lương thực đều ngại mà không đủ nhiều, nơi nào bỏ được trên mặt đất loại thượng này những chỉ hảo xem lại không còn dùng được thực vật. Không đến lãng phí bọn họ sức lực, có này công phu còn không bằng loại điểm nhi khác lương thực rau dưa đâu. Ở trương đại hoa mắt, này hai cái thanh niên trí thức còn không phải là nghèo lan lộn, nghèo chú ý. Các nàng thanh niên trí thức lương thực vốn là không nhiều lắm, còn cả ngày đi ra ngoài hạt lắc lư, tiêu hao như vậy nhiều thể lực, mỗi ngày đều đến ăn rất nhiều cơm, các nàng lương thực lại không nhiều lắm, chỉ sợ là thượng nửa tháng ăn không tháng sau nửa nha. Đương nhiên, nay chỉ là Trương Đại Hoa vừa mới bắt đầu cho rằng, sự thật là, này đều hơn một tháng đi qua, kia hai thanh niên trí thức còn quá đến hảo hảo, không chỉ có như thế. Các nàng khí sắc thoạt nhìn thậm chí so vừa tới thời điểm còn muốn tốt hơn rất nhiều, nhìn giống như là tới các nàng đội sản xuất nghỉ phép dường như. Trưng 782, xây dựng chung. May là không bao nhiêu người nhìn đến các nàng, đặc biệt là trong thôn thanh trắng niên, bằng không nột, sợ là sẽ khởi điểm nhi vai tâm tư, trên thực tế, vước bỏ tư nhân thành kiến nói. Trương Đại Hoa Tâm kỳ thật rất hy vọng nhà mình có thể gây đến này hai cái thanh niên trí thức bất luận cái gì một cái đương đệ tức phụ, chỉ tiếc à, mỗi lần đi nàng đều bị tức giận đến chết khiếp, cũng liền không nhớ tới để cái này tới. Hắc hắc, Trương tỷ, chúng ta không phải nghe nói trại chăn nuôi hiện giờ đại biến dạng sao? Trương tỷ, trước kia những cái đó không thế nào đẻ trứng gà vị, hiện tại thật sự thực sẽ đẻ trứng sao? Có kia da mặt tương đối hổ phụ nhân cười hì hì, một chút cũng không sợ nàng ngược lại hỏi các nàng sở quan tâm sự tình tới. Trương Đại Hoa cực không tình huống ân một tiếng, sau đó liền không nói chuyện nữa, chỉ là không kiên nhẫn nói, các ngươi như vậy tò mò, quay đầu lại tan tầm chính mình đi xem nột, tẫn hỏi ta làm gì. Được rồi, hảo hảo làm việc nhi, ta đi tiếp theo cái chỗ ngồi, không hảo hảo làm lời nói, tiểu tâm quay đầu lại ta khấu các ngươi công điểm A. Nàng nói xong, cũng không ngừng lưu liền đi xuống một chỗ đi, nàng mỗi ngày công tác, chính là từ nơi này đi đến nơi đó, nhìn xem các đội viên công tác tình huống, cũng cho ghi điểm, làm tốt lắm, ân, hoặc là quan hệ thực không tồi người ở thủ công thời điểm đại kém không lầm lời nói, cũng sẽ đánh cái cao phần, làm được không như vậy tốt, quan hệ giống nhau, nên như thế nào liền như thế nào. Đương nhiên, nếu làm được lại không tốt, quan hệ lại không tốt, vậy thực xin lỗi, nàng cũng là có chút quyền lợi, đương nhiên, này cũng phải nhìn người, nếu người khác thành thật Nàng không nói hai lời trực tiếp khấu, nếu là người đàn bà đánh đá gì đó, nàng còn chỉ có thể trước cảnh cáo một chút, sau đó lại khấu, có đôi khi cũng sẽ cãi nhau. Mấy cái phụ nhân nhìn nàng đi xa, lúc này mới đồng thời thiết một tiếng, thần khí cái gì nha, còn không phải là có cái hảo cha chồng sao. Ừ, chỉ là tưởng quy tưởng, trên tay động tác là lại cũng nhanh hơn chút, công điểm thứ này, nhưng quan hệ nằm sau lương thực các nàng tuy nói ngẫu nhiên sẽ trộn cái lười gì đó nhưng cũng không dám quá trắng trợn táo bạo nha liễu như yên gần nhất nhật tử quá thật sự thoải mái thường đông lên luyện trong chốc lát võ luyện trong chốc lát tự sau đó ăn cơm xong rồi liền bối cái sọt lên núi mấy ngày trước nàng đã tìm được trần uyên đáng người bởi vì có nàng phía trước cấp đang ăn dược trần uyên thực lực cũng khôi phục đến đại kém không kém chỉ là bọn hắn đối xây dựng núi rừng lại không thành thạo bởi vậy Liếu như yên ban ngày đều ở trong núi dạy bọn họ như thế nào lợi dụng pháp thuật làm xây dựng núi rừng việc, kỳ thật, hiện giờ núi rừng, cây cối vẫn là rất nhiều, chẳng qua, liếu như yên lại là tưởng loại thành chính mình muốn bộ dáng bởi vậy, chuyện này liền khá lớn, tuy là trần uyên đám người là tu sĩ, cũng có chút an không tiêu. Hơn nữa thế tục giữa linh khí thiếu thốn, mà pháp thuật lại yêu cầu linh khí chống đỡ, vừa mới bắt đầu không hiểu vận dụng linh khí. Thực mau liền đem linh khí dùng xong, còn phải tốn phí thời gian rất lâu khôi phục, cho nên ở Liễu Như Yên tìm được bọn họ phía trước, bọn họ hữu hiệu công tác cũng không nhiều, đặc biệt còn có vị kia thực lực không cao, tính tình lại man đại tiểu công chúa Trần Ly. Mấy tháng thời gian, cũng không có làm Trần Ly tiếp thu chính mình từ Ma Nguyên Tông tiểu công chúa biến thành một nghèo hai trắng tán tu. Trước kia ở Mực Tàu Huyền Tông thời điểm, nàng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chung trà hiện tại, nàng muốn toàn bộ đều không có, gia gia còn liên tiếp cho nàng cường điệu các nàng tình cảnh hiện tại. Hào đi, hiện giờ bọn họ tình cảnh Trần Ly là biết đến, chính là nàng chính là không phục. dựa vào cái gì nàng muốn nghe cái kia hổ ly tinh nói. Ngoan ngoãn thế nàng làm việc nhi. Các nàng lại không nợ nàng, các nàng thiếu chính là vị kia ngọc thụ lâm phong, anh khí bức người nam tử, liền tính muốn thay người làm việc, nàng cũng chỉ nguyện ý thế hắn làm, mà không phải cái kia tiện nữ nhân. Bởi vậy, nàng là Tiêu Tích Lãng Công, đến nỗi nàng các sư huynh sư tỷ sao, đã thực có thể nhận thức hiện thực, cho nên đi theo tông chủ thành thật làm việc nhi, bất quá bởi vì phương thức phương pháp cũng không rất hợp, cho nên hiệu suất không cao, còn thường thường sẽ bị tiểu sư muội kêu đi giúp nàng làm làm như vậy kia. Cho nên đương liệu Như Yên xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, trừ bỏ Trần Ly ở ngoài, mà khác mấy người đều có chút hổ thẹn, chính bọn họ làm sự tình, chính mình trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng nói đến cùng, cũng không có hảo hảo thế chủ nhân làm việc, đây là bọn họ không phải. Đặc biệt là tông chủ Trần Uyên, hắn bởi vì bị thương pha trọng quan hệ, tuy rằng có liệu như yên cấp đan dược chữa trị thương thế, nhưng hắn chính mình cũng muốn phí thời gian hấp thu dược lực cũng vận công chữa trị, cho nên làm việc thời gian liền càng thiếu, đến nỗi còn lại mấy cái đệ tử, chính mình tôn nhi là cái kiểu kiểu nữ, ở môn phái thời điểm người khác đều phụng nàng ngường nàng. Tuy rằng hiện giờ gặp nạn, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Cho nên nhìn đến Liễu Như Yên trước tiên, hắn liền đứng dậy, hướng Liễu Như Yên thỉnh tội. Thái độ của hắn thực đoan chính, lời nói cũng thực đúng chỗ. Cho nên Liễu Như Yên cũng liền tha thứ hắn. Bất quá, lại cho Trần Ly một ít giao hấn. Người hầu liền phải có người hầu tự giác. Bất luận như thế nào, nàng hiện giờ đều là chính mình người hầu, lại không lớn không nhỏ. Không cho nàng một ít giáo huấn nàng thật đúng là đương chính mình vẫn là kia lúc trước mà quên tông tiểu công chúa đâu. Kỳ thật tiểu cô nương vẫn luôn không phục tuy rằng lúc trước tình huống đích xác thực không xong, có thể nói là tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, chính là nàng ánh mắt là bị kia nam tử hấp dẫn đi rồi. Đối với có thể đứng ở hắn bên người cô nương, nàng toàn bộ đều không có hảo cảm, bởi vì nàng cảm thấy chính mình lớn lên so nàng đẹp, địa vị so nàng cao, thực lực, ách, tuy rằng so ra kém nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này đây, liễu như yên liền hung hăng đả kích nàng kia một thân nhuệ khí, nàng đem thực lực của chính mình áp súc đến cùng Trần Ly giống nhau, sau đó nhẹ nhàng liền đem nàng đánh đến tìm không thấy tự mình, nếu không phải xem ở Trần uyên Phân Thượng, nàng phỏng trừng còn sẽ xuống tay ác hơn một ít, bất quá tuy là như thế, cũng đem Trần Ly sợ hãi. Nàng rốt cuộc chỉ là kiểu kiểu nữ, một thân thực lực tuy rằng cũng có chính mình nỗ lực nhân tô ở, nhưng càng nhiều, Càng là bởi vì tông môn khổng lồ tài nguyên cung ra tới, nếu bằng không, nàng còn tuổi nhỏ lại sao có thể đột phá trúc cơ kỳ. Đương nhiên là, đánh một cây gậy lại cấp cái ngọn táo chuyện này nhi, liếu như yên cũng là sẽ, nàng trong tay ẩn chứa linh khí đan dược cùng đồ ăn rất nhiều, vì chính mình địa bản có thể xây dựng càng thêm nhanh chóng, nàng cũng không có keo kiệt, cho bọn hắn thiết cái khen thưởng chế độ, nếu là làm tốt lắm, liền có thể đạt được khen thưởng, làm được không tốt sao. Tự nhiên muốn gấu Kết quả là Này hơn một tháng xuống dưới Ở Liễu Như Yên chỉ đạo hạ Trần Nguyên bọn họ xây dựng lâm sơn tốc độ nhanh vài lần không ngừng Chiếu cái này tốc độ đi xuống có lẽ 3-4 năm lúc sau Thuộc về nàng địa bàn sẽ có rất lớn biến hóa Này tự nhiên là Liễu Như Yên muốn nhìn đến kết quả Mặt khác Đường hổ bọn họ bên kia không cần bọn họ tự mình ra mặt Liễu Như Yên làm cho bọn họ chính mình đi làm cái cô nhi viên Thu dưỡng một ít không nhà để về cô Nhi, thật cũng không phải phí công nuôi dưỡng bọn nhỏ, bọn họ vẫn là muốn học đồ vật. Những việc này làm lên khó khăn không nhỏ, bất quá có thể từ từ tới, dù sao nàng hiện tại yêu cầu dùng đến người địa phương cũng không nhiều lắm. Trưng 783, có người mất tích. Sở thanh niên trí thức, liêu thanh niên trí thức đâu. Lại lên núi đánh cỏ heo đi. Ngày này chặn vạng, Trưng Đại Hoa hấp tấp vác rổ đi vào trại chăn nuôi, đi theo còn có tiền đội đại cùng với con của hắn tiền tiểu nhiều, vừa đến trại chăn nuôi, trương đại hoa liền kéo ra giọng nói hỏi, sắc mặt còn có chút sốt ruột. Sở bội nhìn thấy bọn họ, có chút kỳ quái, ngày xưa đều là vị này trương đại tỷ số viên lại đây thu chứng, hôm nay như thế nào liền tiền đội trưởng đều tới. Kỳ quái về kỳ quái, nàng vẫn là thực lễ phép nói, tiền đội trưởng hảo, trương đại tỷ hảo, tiền trinh đồng chí hảo. Liễu thanh niên trí thức sắc thật lên núi đánh cỏ heo đi, ngày mùa đông, đưa cỏ heo tới các hương thân không nhiều lắm, vì không cho heo bị đói, chỉ có chính chúng ta nghĩ cách, làm sao vậy, chứ đại tỷ tìm nàng có việc nhi. Ngày thường, vị này nhưng cho tới bây giờ không hỏi các nàng hai cái, thường xuyên đều là lại đây xách lên trứng gà trứng vịt liền đi, lời nói đều sẽ không nhiều cho nàng nói hai câu, cũng là liễu như yên mang thư tương đối nhiều. Nàng không có việc gì cũng có thể nhìn xem thư tống cổ thời gian, ngẫu nhiên cũng cấp trong viện hoa hoa thảo thảo nhóm tới điểm nước gì đó. Trước kia trại chăn nuôi mùi hôi hơn thiên, không bao nhiêu người nguyện ý tới trại chăn nuôi bắt đầu làm việc, chính là hiện giờ đi, lại có không ít người nghĩ đến, bất quá, bởi vì liệu như yên cùng sở bội hai người làm ra công hiến, cho nên trong đội đảo cũng không có đem các nàng đổi đi, ai hiểu được thay đổi người tới dưỡng lúc sau. Nhưng cái đó gà vịt còn có thể hay không hạ như vậy nhiều trứng nột. tư nàng cùng Liễu Như Yên quản lý trại chăn nuôi về sau, ở Liễu Như Yên dẫn dắt hạ, trại chăn nuôi việc đều là phân hảo, cho nên hai người làm xong trước kia ba người làm đều cảm giác rất mệt Sự tình còn có không ít còn thừa thời gian, này đó nhiều ra tới thời gian, nàng giống nhau đều là đọc sách. Bởi vì, cứ việc trại chăn nuôi hiện giờ hoàn cảnh tốt không ít, chính là đi, vẫn là không có gì người tới. Trừ bỏ trương đại tỷ, cũng liền lưu lào thái thái ngẫu nhiên lại đây thoản cái môn nhi gì đó, cho nên ở chỗ này nhật tử, có thể nói là thực thanh tĩnh, thực tự tại, so với ở trong thành, sở bội đảo tương đối thích nơi này. Tiên đội trưởng mấy người nghe nàng lời này, đều có chút ngượng ngùng, không bao nhiêu người đưa cỏ heo lại đây chuyện này, bọn họ đương nhiên là biết đến, bất quá, bởi vì các nàng hai cái là thanh niên trí thức. Lại trước nay không đi đi tìm đội trưởng bọn họ nói này đó, cho nên bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ở thanh niên trí thức cùng đội viên tri gian, bọn họ tự nhiên là đứng ở đội viên kia một bên. Nhưng hiện tại, nhân ra làm cho bọn họ mặt nói ra, bọn họ nếu là không nói cái lời nói gì, tựa hồ cũng không ra gì. Bởi vậy, tiền đội trưởng một trương mặt dạ ứng đỏ, bất quá bởi vì quá hắc ai đều nhìn không ra tới, cho nên hắn nói, thời tiết lạnh một đám đều bắt đầu lười. Trương tỷ số viên, chuyện này ngươi nhưng phải quan tâm a. Ném nổi, tiền đội trưởng tỏ vẻ hắn là chuyên nghiệp. Dù sao tỷ số không phải chính hắn, nói nữa, cho tới nay đều là nàng ở giám sát các đội viên công tác. Chuyện như vậy nàng khẳng định đứng mũi chịu sào a. Đến nỗi hắn cái này đội trưởng muốn xen vào sự tình quá nhiều, làm sao có thời giờ quản này đó việc nhỏ nhi. Trương Đại Hoa tâm đầu bồn bực không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám đảm đương chính mình mặt cáo trạng, thật là xem thường nàng, thật không hiểu được nàng như vậy tính tình về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài, hừ, gả không ra, lớn lên lại đẹp lại có ích lợi gì. Trong lòng bất mãn về bất mãn, ngoài miệng lại còn phải đáp, thường lui tới ta tới cũng không nghe sở thanh niên trí thức nói này đó, ta còn tưởng rằng hết thảy đều bình thường đâu, lại là không thể tưởng được có chút người lại là bắt đầu lười biếng. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút bọn họ, vì cái gì không tiễn cỏ heo tới, sở thanh niên trí thức ngươi nhưng chớ trách ra. Nói tới đây, nàng lại là ha ha cười nói, hiện giờ này trại chăn nuôi là đại biến dạng, đội trưởng, tới tới, ngươi đến xem, sở thanh niên trí thức cùng liêu thanh niên trí thức, các nàng chăn nuôi này đó ra cầm thật đúng là có một tay à, chẳng những những cái đó gà cùng vịt đẻ trứng càng nhiều càng cần, chính là này đó heo, ta nhìn cái đầu cũng trắng chút. Ngươi nhìn đâu? Nàng nói, liền mang theo tiền đội trưởng cùng tiền tiểu nhiều hướng chuồng heo chỗ đó biên đi qua, tiền đội trưởng tuy rằng có việc tìm hai vị thanh niên trí thức, nhưng đối với trại chăn nuôi tình huống hắn cũng là rất quan tâm, phía trước liền nghe trường tỷ số viên nói chứng sản lượng tăng cao, hắn muốn là nghĩ đến nhìn xem, kết quả vẫn luôn vội này vội tới thật đúng là không có thể lại đây xem, trong nhà tức phụ nhưng thật ra tới một hồi, nhưng trở về thời điểm biểu tình nhưng không tốt, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Khó được tới một lần, hắn nhưng đến hảo hảo xem xem này trại chăn nuôi hiện giờ tình huống, cho nên cũng là sang sảng cười nói, hảo hảo vẫn luôn nghe trường tỷ số viên nói hai vị thanh niên trí thức đem trại chăn nuôi làm đến càng ngày càng tốt. Hôm nay gần nhất, quả thật là đại biến dạng, quả nhiên là trong thành tới thanh niên trí thức, này làm việc nột, chính là không giống nhau. Sở bội âm thầm nhíu môi, lại bắt đầu đá bóng, sách Mất công chúng ta cũng không tính toán dựa vào người khác đưa cỏ heo tới, bằng không nột, trong giới heo đừng nói trường thịt, phỏng trừng liền ban đầu cân lượng cũng chưa biện pháp bảo trì. Hiện giờ sao, những cái đó heo chính là lớn lên trắng trẻo mập mạp, ít nhất cũng đến có 100 nhiều cân. Chờ chúng nó lại trường một đoạn thời gian, đến có thể thu mua thời điểm, phỏng trừng có thể lại trường cái mấy chục cân. Cho đến lúc này, nàng cùng liễu như yên tại đây đội sản xuất phỏng trừng là có thể đứng vững góc chân. Cho nên, nàng cũng không tính toán theo chân bọn họ so đo, muốn so đo à, đã sớm so đo, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ. Đi ở sạch sẽ chạy chăn nuôi, tiền đội trưởng trong lòng liên tục gật đầu, này hai cái nữ thanh niên trí thức không tồi, không nói so mặt khác thanh niên trí thức, chính là bản địa làm quán việc nhà nông phụ nhân nhóm, đều phải lợi hại đến nhiều, dĩ vãng không phải không có phụ nhân tới nơi này bắt đầu làm việc, chỉ là, lại không ai có thể làm được như vậy nông nỗi. Sạch xe, xe chung heo, một đầu đầu thoạt nhìn liền du quang thủy hoạt heo chính nhàn nhã ngủ, không hề có bởi vì tới người mà có cái gì khác phản ứng, tựa hồ đều ngủ rồi dường như, này trại chăn nuôi, tiền đội trưởng trước kia cũng thường xuyên tới, chính là mỗi một lần tới đều là đặc biệt tầm ý, thật đúng là không nghĩ tới, này đó xuất sinh cũng có như vậy an tinh thời điểm. Ha ha, không tồi, không tồi, sở thanh niên trí thức à, các ngươi vất vả, chỉ là như vậy nhìn. Là có thể nhìn ra tới này đó heo lớn lên không tội, thật là không nghĩ tới à, các ngươi cư nhiên là mang theo tay này tới, xem ra lúc trước cho các ngươi lại đây nơi này bắt đầu làm việc, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Trước mắt tình huống, tiên đội trưởng tỏ vẻ thực vừa lòng, thẳng khen nói. Nghe được lời này, sở bội hơi kém mắt trợn trắng nhi, không thấy ra tới này thoạt nhìn không gì tâm nhãn đội trưởng, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, nếu không phải liễu như yên. Chạy chăn nuôi có thể giống như nay quang cảnh mới là lạ đâu, lại nói tiếp, tại hạ hương trước kia, nàng trừ bỏ nhận thức mấy chữ ở ngoài, thật đúng là không có gì sở trường đặc biệt. Chính là hiện giờ đi, lại có không ít sở trường đặc biệt, tỉ như nói, đối với chăn nuôi này đó ra súc có một ít tâm đắc, còn có chính là, sẽ nấu cơm, làm được đồ ăn tuy rằng không bằng liệu như yên làm ăn ngon, chính là so với trước kia đó là hảo rất nhiều, bất quá Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, khen nàng cũng không có gì dùng. Cho nên nàng chỉ là rụt rẹ cười cười, sau đó mới nói, này đó đều là chúng ta nên làm, đội trưởng liền không cần khoa trương chúng ta. Đúng rồi, đội trưởng, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì như sao? Trưng 784, Thiếu Niên Tâm Tư À, xem ta, vừa thấy đến trại chăn nuôi trở nên như vậy hảo, liền đem chính sự nhi cấp đã quên tiền đội trưởng nói tới đây. Thần sắc có chút ngưng trọng, còn có chút lo lắng nói, là như thế này, hôm nay đội sản xuất tới vài vị cảnh sát các đồng chí, nói là phụ cận có người báo án, nói là bọn họ đội sản xuất có người ở trong núi mất tích, hỏi chúng ta đội sản xuất có hay không người vào núi. Nếu có, kia ngay trong ngày khởi liền không cần lại vào núi, nếu là không có, vậy không thể tốt hơn, này không, chúng ta nghĩ liều thanh niên trí thức thường xuyên đi trong núi đánh cỏ heo cho nên liền tới đây nhìn xem nàng trở về không có, thuận tiện cùng nàng nói nói chuyện này nhi, hiện tại thuật nhìn, nàng quả nhiên lại đi trong núi. Cái gì, trong núi có người mất tích. Liêu như yên còn ở trong núi đâu, nàng sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Sở bội vừa nghe liền có chút tặc mau, liêu như yên vì cỏ heo, mỗi ngày hướng trong núi chạy, hảo đi, tuy rằng có đôi khi nàng còn sẽ mang về một ít thỏ hoang gì, chính là... Hiện tại trong núi có người mất tích à? Trời mới biết nàng có hay không gặp được nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút ngốc không được. Bắt lấy Trương Đại Tỷ tay nói, đội trưởng, Trương Đại Tỷ, nếu không, làm tuần tra đội đi trong núi tìm một chút nàng đi. Đem nàng kêu trở về. Nàng một nữ hải tử mọi nhà ở trong núi nhiều nguy hiểm à? Trước kia không ai mất tích nhưng thật ra không có việc gì, chính là hiện tại, hiện tại. Sở Thanh Niên trí thức, đây là ngươi không đúng rồi. Hướng thiên ta tới thu chứng thời điểm, liều thanh niên trí thức không cũng không trở về sao? Sao lại nàng không phải là an toàn đã trở lại, ngươi gấp cái gì đâu? Tuần tra đội là bảo hộ đội sản xuất an toàn, nơi nào có thể tùy tiện phái đi trong núi tìm người A, ai hiểu được liều thanh niên trí thức nàng đi đâu một con sơn? Trương đại hoa tâm trung lạnh lùng cười, các ngươi không phải thần khí sao? Hiện tại các ngươi lại thần khí một cái cho ta xem A còn không phải yêu cầu chúng ta giúp ngươi tìm người. Ừ, cho nên nói, người chính là tiệ ra, không hung hăng thu thập ngươi một chút, ngươi liền không biết mã vương già có mấy chỉ mắt. Lúc này hiểu được lợi hại đi. Nàng lời này nói không có sai, tuần tra đội là phụ trách đội sản xuất an toàn, nhưng nếu đội sản xuất những người khác sẽ ra chuyện gì vào sơn, như vậy thời điểm khẳng định sẽ làm bọn họ đi tìm người, chỉ là hiện tại vào núi chính là một cái nữ thanh niên trí thức. Vậy không giống nhau, có để bọn họ đi giúp đỡ tìm người, đến xem bọn họ những người này tâm tình. Nghe được nàng lời này, sở bội tức giận đến muốn mắng người, nhưng là hiện tại không phải mắng chửi người thời điểm. Thấy chương đại hoa này viết thái, nàng trực tiếp liền nhìn về phía tiền đội trưởng, trầm giọng nói, tiền đội trưởng, Liễu thanh niên trí thức cũng không phải là người bình thường. Nếu nàng ở đội sản xuất trong núi xảy ra chuyện gì, chỉ sợ, chỉ sợ cái gì nàng không có nói bởi vì sợ bội trong lòng cũng không phải rất có đế. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này tới nay, liễu như yên cũng không có nói chính mình là như thế nào đi bộ đội, như thế nào ra bộ đội, bình đạm đến giống tiến bộ đội sự tình trước nay liền không có phát sinh, nàng là thật lấy không chuẩn liễu như yên tình huống, cho nên không dám nói toàn. Thiết, không bình thường còn có thể hạ phóng đến ta đội sản xuất tới A. Sở thanh niên trí thức, ngươi đầu góc không bệnh đi. Trương Đại Hoa nghe vậy đứa môi. Ở nàng trong lòng, bị hạ phong người tuy rằng có ra thế không đơn giản, nhưng kia lại có thể như thế nào. Còn không phải bị hạ phong đến nông thôn tới, còn không phải bị xung quân tới dưỡng heo. Cho nên, nàng khinh miệt nhìn sở bội liếc mắt một cái, lại nói, sở thanh niên trí thức, ngươi tưởng cứu người tâm tình chúng ta có thể lý giải, nhưng là ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi a Mọi người đều rất bận, đội sản xuất trong đất cũng có cỏ heo, ai làm nàng mỗi ngày hướng trong núi chạy. Hiện tại đã xảy ra chuyện, liền hiểu được tìm người. Này không phải cho đại gia gia tăng công tác sao. Trương Đại Tỷ, đội trưởng đều còn không có nói chuyện đâu, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tỏ thái độ, không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là đội trưởng đâu. Trương Đại Hoa nói đem sở bội tức giận đến ngừa răng, cho nên hồi nàng lời nói cũng liền không khách khí, nàng là hạ phóng thanh niên trí thức không sai, nhưng lại cũng không phải tới bị khinh bỉ. Không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên sẽ làm cho đội trưởng mặt như vậy dối chính mình, chương đại hoa khí cực, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Sở thanh niên trí thức, tuy rằng ngươi là thanh niên trí thức, nhưng ngươi cũng đến ấn ta đội sản xuất quy củ tới, ta cùng ngươi. Được rồi, chương Tỷ số viên, sở thanh niên trí thức, hiện tại không phải tranh cái này thời điểm. Thấy các nàng liền phải làm cho chính mình mặt xảo lên. Tiền đội trưởng chỉ cảm thấy não nhân như đau, hắn là không nghĩ tới vị này sở thanh niên trí thức tính tình là cái dạng này, vừa tới thời điểm nhìn rất ôn nhu à, có lẽ là bởi vì liêu thanh niên trí thức sự tình suốt ruột đi. Thấy hai người không hề đối chọi gây gắt, tiền đội trưởng lại mới nói, sở thanh niên trí thức, ngươi cũng không cần quá suốt ruột, mất tích sự tình đều không phải là là chúng ta đội sản xuất, mà là phụ cận mặt khác đội sản xuất. Cảnh sát đồng chí tới chỉ là nhắc nhở chúng ta phải chú ý an toàn, liều thanh niên trí thức lên núi, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, người ngẫm lại, ngày xưa liều thanh niên trí thức giống nhau là khi nào trở về. Sở bộ dơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đó là nàng nhất quý trọng vật phẩm chi nhất, vẫn là 10 tuổi sinh nhật thời điểm, ba ba cho nàng mua, hạ phóng thời điểm bị mụ mụ trộm dấu ở nàng hành lý, tìm ra tới lúc sau, cũng liền mang lên, dù sao nơi này cũng không thịnh hành cha này đó. Lúc này là 5 giờ 28, ngày thường Liễu Như Yên giống nhau là 6 giờ bộ dáng trở về, nghĩ đến đây, Sở bội mới nói, ngày xưa Liễu thanh niên trí thức giống nhau sẽ ở 6 giờ tả hữu trở về, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn liền từng người ngủ, hiện tại kém 2 phân đến 5 giờ rưỡi, như vậy, ta trước từ từ xem, nếu 6 giờ nàng còn chưa về, ta lại đi tìm các ngươi. Cái này thanh niên trí thức cư nhiên có đồng hồ. Trương Đại mắt đôi mắt nhìn sở bội kia trắng non trên cổ tay, một con xinh đẹp đồng hồ mang ở phía trên, tức khắc liền có chút đỏ mắt. Nàng là thật không nghĩ tới, cái này sở thanh niên trí thức cư nhiên còn có đồng hồ. Thoạt nhìn, nàng ra thế hẳn là không tội a. Kia nàng lợi nói, mức độ đáng tin hẳn là tương đối cao. Kia, cái kia liếu thanh niên trí thức, thật sự không phải người bình thường sao? Tiên nội trưởng cũng hoảng sợ. Lúc trước, cô nương này chính là liền lương khô đều không có đâu như thế nào cư nhiên còn sẽ có đồng hồ. Nay cũng không phải là người bình thường có thể có a. hơn nữa nàng trong tay này chỉ, nhìn giá cả liền không thấp đâu, sách, đối làm nàng cứ thế cấp liêu thanh niên trí thức chẳng lẽ thân phận thật sự không bình thường. Hành, nếu nàng bình an trở về, ngươi nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng, tương lai mấy ngày đều không cần đi trong núi, đến nỗi cỏ heo, đến lúc đó làm các đội viên nhiều đưa chút tới. Các người an tâm đem này đó ra cầm chân nuôi hảo là được. Tiên đội trưởng phản ứng rất nhanh, chỉ là ngắm liếc mắt một cái kia đồng hồ, liền thần sắc không tiện nói. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện, đứng ở một bên tiền tiểu nhiều đang xem đến sở bội trên cổ tay đồng hồ khi, trong mắt hiện lên một tia mất mát chi sắc, tiền tiểu nhiều cảm thấy, chính mình mối tình đầu còn không có bắt đầu, cũng đã chết non, có thể đeo đồng hồ nữ hài tử, gia đình điều kiện nhất định không bình thường. Phòng Trừng cũng không muốn gã đến nông thôn đi. Ân, không sai. Tiền tiểu nhiều coi trọng sờ bội. Các nàng ở trại chăn nuôi mấy ngày nay, tiền tiểu nhiều thường xuyên bồi chút cỏ heo tới. Bất quá mỗi lần đều là giao cỏ heo liền vội vàng liền đi rồi, không dám nhiều dừng lại. Chương 785, ngàn vạn không cần lên núi. Hán tuổi tác không nhỏ, ở hán tuổi này còn không cưới vợ năm cũ không nhiều lắm. Hán cha là đội sản xuất đội trưởng cũng chính là cùng sau lại thôn trưởng không gì khác nhau, trong nhà điều kiện là không tồi, ngày thường tới làm mai người cũng không ít, nhưng tiền tiểu nhiều lại không nghĩ cưới, nguyên nhân sao, ước chừng là bởi vì tiền tiểu nhiều là độc quá thương người. Tóm lại, hắn là không có coi trọng đội sản xuất cô nương, chính là hắn bà ngoại gia bên kia cô nương, hắn cũng không thấy chung, tuy rằng đội trưởng hai vợ chồng đầu tóc đều phải sầu trắng, nhưng hắn vẫn cứ không chút hoang mang, một chút cũng không nóng nảy, Từ nhỏ cùng nhau phát tiểu trong nhà hoa đều vài tuổi, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ chê cười một chút, nhưng hắn cũng chỉ là cười cười không nói. Thằng đến, nhìn đến sợ bội, hắn giống như là chứ ma dường như, trong lòng luôn muốn nàng, nhưng hắn lại không dám vượt lôi chỉ một bước, ngày thường trừ bỏ đưa cỏ heo tới, cũng không dám nhiều tới trại chăn nuôi, sợ người ta nói các nàng nhàn thoại, đội sản xuất những cái đó phụ nhân nhóm nói lên chuyện nhà tới, là cá nhân đều sẽ sợ hãi hắn không muốn làm các nàng hai cái nữ thanh niên trí thức cả ngày bị những cái đó phụ nhân nhóm nói ra nói vào, cho nên hắn thực khắc chế, chỉ cho rằng mài nước công phu, chỉ cần sở bội lại bọn họ đội sản xuất một ngày, hắn liền có thời gian kia cùng nhẫn lại chờ, lại là không nghĩ tới, nàng ra cảnh thế nhưng như vậy hảo, lấy chính mình gia đình điều kiện, muốn cưới nàng, tựa hồ không quá khả năng, trừ phi tiên tiểu nhiều vô ý thức đi theo đội trưởng nhà mình cha trở về đi trong đầu tự hỏi đời này có biện pháp nào không cưới đến sở bội, sau đó, cái hốt liền ăn một cái tát đương nhiên, đánh hắn cũng không phải người khác, đúng là nhà mình kia đội trưởng lão cha. Tiểu tử thúi, ngươi ở đàng kia đi cái gì thần đâu? Ngươi nói một chút ngươi, đều lớn như vậy cá nhân, như thế nào còn cùng hài tử giống nhau? Làm ngươi cưới cái tức phụ ngươi còn không vui, ta xem nột, nên cưới cái tức phụ trở về quản quản ngươi, hừ, tiên đội trưởng cũng là tâm mệt, Lão nhị đều kết hôn, cái này Lão đại còn không tính toán kết hôn, hắn cùng Lão bà vì hắn thật là giàu thối ruột. Tiên tiểu đa tâm lý chinh khó chịu đâu, nghe Lão cha như vậy vừa nói liền càng thương tâm, rất muốn cấp nhà mình Lão cha nói, cha à, ta ngài nhi tử ta cũng tưởng cưới vợ à, chính là nhà chúng ta điều kiện này, chỉ sợ nhân gia trướng mắt nột, ta có biện pháp nào. Muốn nói tùy tiện cưới một cái, đó là trăm triệu không có khả năng không đề cập tới có bi thôi tiền tiểu nhiều là như thế nào ngàn chàng trăm kết, ngược lại là chạy chăn nuôi sở bội, nóng lòng đến không được. Ngày xưa lúc này, nàng giống nhau đều là đọc sách, chính là hiện tại, trong tay cầm một quyển sách, lại một chữ cũng xem không đi vào, thường thường liền giơ tay nhìn xem đồng hồ, nhìn kim đồng hồ chậm rãi chuyển, liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Cũng không biết liệu như yên thế nào. Nàng ở bộ đội ngây người lâu như vậy, liền tính gặp được một ít nguy hiểm. Cũng nên có thể bình yên vượt qua, đúng không? Nàng không xác định nghĩ, ánh mắt sâu kín nhìn cửa, thực hy vọng tiếp theo nháy mắt, liễu như yên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó đối nàng cười cười. Có lẽ là nàng chờ đợi nổi lên tác dụng, ở kim đồng hồ rốt cuộc đi đến 6 giờ thời điểm, cửa chậm rãi đi tới một người, nhìn kỹ đi, không phải liễu như yên rồi lại là ai đâu. Sở bội tức khắc liền nhảy dựng lên, vội vang nói, tiểu yên ngươi nhưng đã trở lại, ngươi không biết ra này nửa giờ tới nay ta hơi kém cấp trắng tóc, a cấp tóc bạc, liêu như yên mắt trợn trắng nhi, làm sở bội tiếp được trên lưng sọn, buồn cười nói, phát cái gì cái gì khó lường sự tình a, làm hại chúng ta sở đại tiểu thư đều hơi kém cấp trắng tóc. Tới tới, nói cho ta nghe một chút đi, tân thuận tiện đem này con thỏ xử lý đi, hôm nay buổi tối nổi tiếng cay thỏ, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới. Liễu Như Yên cũng coi như là đã nhìn ra, sở bội à, tính tình tuy rằng cao ngạo thật sự, nhưng đó là nhằm vào không bằng nàng người, Tỷ như nói ra thế, tỷ như nói diện mạo, cũng tỷ như nói học thức linh tinh, nhưng nếu nàng phát hiện người khác ưu tú xa xa vượt qua nàng thời điểm, nàng sẽ thực mau nhận rõ hiện thực. Hiện giờ sở bội đó là như vậy, trong khoảng thời gian này ở Liễu Như Yên nơi này học được rất nhiều đồ vật, Lại phát hiện liễu như yên mỗi ngày đều quá thật sự nghiêm túc thực phong phú, nàng cũng liền đi theo chậm rãi đem trước 2 năm rơi xuống đồ vật cấp nhạt lên, thậm chí ngay cả trồng trọn, dưỡng ra súc linh tinh chi thức, nàng cũng nghiêm túc khiêm tốn học tập Hiện giờ, thu thập con thỏ như vậy chuyện nhỏ, cũng đã làm được thực thói quen, này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia liền gà cũng không dám dết sở ra đại tiểu thư A, thỏa thỏa cần lao tay thiện nghệ một quả, cùng liễu như yên phân công hợp tác lúc sau làm việc có khả năng đâu. Và, wow, đêm nay lại có thịt thỏ ăn à, thật sự là quá tốt. Sở bội tâm tình thực tốt tiếp nhận liễu như yên trong tay con thỏ, chỉ cần nhìn thấy nàng an toàn trở về, nàng phía trước lo lắng gì đó liền hết thể đã không có, bất quá vẫn là nói, là như thế này, chạm vạng lúc ấy, tiền đội trưởng lại đây cùng ta nói, phủ cận đội sản xuất có người mất tích. yêu chúng ta không có việc gì tương lai mấy ngày đều không cần đi trong núi. Liêu như yên nghe vậy cả kinh, nàng suốt ngày hướng trong núi chạy, cũng không phát hiện có cái gì dị thường tình huống A, như thế nào sẽ xuất hiện có người mất tích tình huống. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lại hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chứ bỏ nói có người mất tích, đội trưởng còn nói cái gì không có? Không có, chính là kêu chúng ta gần nhất không cần lên núi, trong núi nguy hiểm, khác lại là cái gì đều không có nói. Sở bội lấp đầu, vừa nói còn một bên nhanh nhẹn thu thập con thỏ, dù sao ở nàng xem ra, chỉ cần liễu như yên không có chuyện là được, khắc, nàng cũng không như thế nào quan tâm. Đến nỗi nói sợ hãi. Ha ha, có liễu như yên ở sao, nàng sợ cái gì a Đừng tưởng rằng nàng không biết, liễu như yên mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lên luyện quyền, thoát nhìn liền rất lợi hại bộ dáng, cùng nàng ở cùng một chỗ nàng mới không sợ đâu. Nói nữa, đội trưởng cũng chưa nói là bởi vì cái gì mất tích, Này cọc kỳ dị sự tình tổng không thể phát sinh ở các nàng trên người đi. Cho nên, vẫn là hảo hảo hưởng thụ lập tức nhật tử mới là quan trọng nhất, tỉ như nói, buổi tối ăn non nghe. Đúng rồi, tiểu điên A, ngươi ngày mai sẽ không lên núi đi. Đội trưởng nói, cỏ heo sẽ có đội viên đưa tới. Có lẽ là nghĩ tới cái gì, sở bội có chút lo lắng nhìn liễu như yên, sợ nàng ngày mai lại muốn đi trong núi, tuy rằng nàng thân thủ hảo. Nhưng kia trong núi nàng cũng đi qua, rất nguy hiểm, vạn nhất nàng ra cái chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Liêu như yên đi môi, không đi trong núi. Thật cũng không phải không thể, bất quá, nàng thật đúng là liền tương đối muốn biết lúc này đây là đã xảy ra sự tình gì. Nàng chính là trải qua quá lửa bán người, ai hiểu được mất tích những người đó là tình huống như thế nào. Vạn nhất là bị người lừa bán đâu. ân Có lẽ ăn cơm xong có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Cho nên, nàng không phải thực để ý nói, xem tình huống đi, sở bội à, chúng ta hiện tại ăn cơm trước, ăn xong rồi sớm chút nghỉ ngơi đi, đúng rồi, lại có chút thời gian liền phải ăn Tết, ngươi phải đi về ăn Tết sao? Về nhà, sở bội nghe vậy ngẩn ra, tới nông thôn thời gian dài như vậy, nàng chỉ thu được mụ mụ cho nàng viết tới một phong thơ cùng mười tới đồng tiền, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình lại không hỏi nàng ăn tiết hay không trở về sự tình. Trương 786, tới tới, chứng kiến thức nhà. Nghĩ đến đây, nàng biểu tình có chút tạm đạo, mất mắt nói, ta, ta còn không có tưởng hảo, quay đầu lại ta viết cái tin hỏi một chút, ngươi phải đi về sao? Nàng nói, có chút hâm mộ nhìn liễu như yên, lúc này mới đến nông thôn bao lâu à, nàng người nhà cũng đã cho nàng viết tam phong thư, gửi ba cái bao lớn, gửi tới đồ vật, coi ăn hữu dụng, thậm chí còn có lương thực gì đó, trước kia nàng trước nay liền không biết, liễu như yên trong nhà điều kiện như vậy hảo, chỉ cảm thấy nàng ăn mặc giống nhau lại lớn lên rất đẹp, cho nên tương đương chi ghen ghét, sau đó liền mọi cách nhằm vào cùng tính kế, mất công lúc trước không có tính kế thành công, bằng không nột, sách. liễu như yên khẳng định là phải đi về, năm trước ăn Tết thời điểm, nàng bởi vì đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng chưa có thể ở nhà ăn Tết, năm nay tuy rằng hạ phóng, Nhưng so sánh với tới lại là so ở bộ đội muốn tự do đến nhiều, đến lúc đó hỏi đội trưởng khai cái thư giới thiệu liền thành, tiền, nàng lại không thiếu, trở về nhìn xem cũng hảo. Cho nên nàng gật đầu nói, ơn, ta phải đi về nhìn xem người trong nhà đều thế nào, nếu ngươi cũng tưởng trở về nói, chúng ta có thể cùng nhau, thư giới thiệu gì đó, tin tưởng đội trưởng vẫn là sẽ cho chúng ta khai, liền tính là xem ở chúng ta đem những cái đó ra cầm dưỡng đến tốt như vậy phần thượng cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta. Nói đến gia cầm, sở bội cũng cười, nhận đồng nói, xác thật, cũng không biết đầu của ngươi là như thế nào lớn lên, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. này đó nuôi nấng phương pháp chẳng những làm gia cầm nhóm lớn lên càng mau càng tốt, lại còn có càng thêm đơn giản, mất công không ai theo tới thâu sư. nếu không, như vậy nhẹ nhàng việc đã có thể không tới phiên chúng ta làm. cho chuyện cho chuyện sở bội lại hướng liệu như yên thỉnh giáo một ít về gieo trồng cùng nuôi dưỡng phương diện vấn đề này liễu nhi còn thực nghiêm túc làm một ký, xem nàng một bức khiêm tốn hiếu học bộ dáng, cũng đã từng cái kia giống như kiêu ngạo khổng tước cô nương khác nhau như hai người. Cũng khi theo thời gian tăng trưởng, mỗi người đều có không nhỏ biến hóa. bắt đầu mùa đông đêm hơi lạnh, vẫn chưa tiến vào không gian liệu như yên vốn dĩ tính toán quá trong chốc lát liền đi không gian tới. Đột nhiên nhận thấy được bên ngoài có chút rất nhỏ động tĩnh, hạ phóng đến cái này đội sản xuất lâu như vậy tới nay, này trại chăn nuôi trước nay đều thực tan tĩnh, hôm nay đến là hiếm lạ thật sự, cư nhiên có động tĩnh. Khoác một kiện quần áo ở bên ngoài Nhi, liếu như yên liền nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường, đi vào bên cửa sổ Nhi thượng ra bên ngoài nhìn lại, lại thấy đen nhánh ban đêm có ánh sáng như ẩn như hiện, sau đó thì Thảo nói, a, xem bọn họ quen cửa quen nẻo bộ dáng. Tựa hồ đối nơi này rất là quen thuộc bộ giang A. Này nếu là nói không có nội quỷ, kia tuyệt đối là không có khả năng. Nói cách khác, đội sản xuất có người tưởng cấu kết bên ngoài người đối nàng cùng sở bội bất lợi, thật là kỳ quái A, các nàng ngốc tại trại chăn nuôi vẫn luôn thử can phận, không đi ra ngoài gây chuyện thị phi A, như thế nào sẽ chọc đến người tới đối phó các nàng đâu. Nàng chính tự hỏi, liền nhìn đến bọn họ chia làm hai bát, một bát ở bên ngoài thủ. Một bát sông thẳng nàng cùng sở bội hai người phòng mà đến, sau đó, một cái mỏ chuột hai khỉ người gầy liền đứng ở nàng phía trước cửa sổ, móc ra nghi là khói mê đổ vật vói vào cửa sổ, liền chuẩn bị hướng trong đầu thổi khói mê. Đến, thoạt nhìn này đám người chuẩn bị thực đầy đủ hết, liền khói mê gì đó đều chuẩn bị tề việc, hay là, bọn họ cùng đội trưởng nói mất tích gán có quan hệ. Nghĩ đến đây, liếu như yên nhẹ trực tiếp cho chính mình tới cái ẩn thân thuận. Sau đó xuyên tường mà qua, sau đó liền ở hắn cái hốt chỗ một phách, vì thế cái này phong khói mê ra hỏa liền không có sau đó. Bao chế đúng cách, không trong chốc lát, tổng cộng bốn người liền hết thảy bị Liêu Như Yên đánh hôn mê. Nghĩ nghĩ, Liêu Như Yên lại tìm ra mấy cây dây thừng đem bọn họ trói cái rắn chắc. Sau đó, mới gõ khai sở bội môn nhi hôm nay chuyện này đi, nàng không thể một người xử lý, rốt cuộc, những người này mục đích không rõ cho nên vẫn là làm sở bội tự mình tham dự thẩm vấn tương đối hảo. Sở bội mới vừa ngủ, liền bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, sợ tới mức hơi kém không kêu ra tiếng tới, nghe được là Liễu như yên thanh âm lúc sau mới hơi chút yên tâm xuống dưới, bất quá vẫn là nghi hoặc nói, tiểu yên, xảy ra chuyện gì nhi? Là không ăn no sao? Nếu không, ta cho ngươi hạ chút mặt ăn. Đối với Liễu như yên đại ăn uống, sở bội đã thói quen, Phía trước ở lưu nãi nãi ra thời điểm, nàng ăn thật sự văn nhã, lượng cơm ăn thoạt nhìn rất bình thường, chính là từ các nàng dọn đến bên này nhì tới lúc sau, nàng sức ăn liền tăng nhiều, sau lại nàng mới hiểu được, liễu như yên lượng cơm ăn vẫn luôn như vậy đại, ở lưu nãi nãi ra thời điểm, bất quá là giả vờ thôi. Cho nên lúc này, nàng cho rằng liễu như yên là đói bụng, trong lòng còn có chút kỳ quái đâu, trước kia liễu như yên ngẫu nhiên cũng sẽ nấu cái ăn khuya ăn chính là lại trước nay không có quấy rầy đến nàng nha, hôm nay đây là làm sao vậy? Hoàn toàn tưởng không rõ. Phúc, tiểu Sở bội, ngươi thật là nghĩ đến quá nhiều, tới tới, hôm nay tỷ tỷ ta làm ngươi trướng trướng kiến thức. Ước chừng là bởi vì Sở bội mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại quan hệ, thoạt nhìn còn có chút lười biếng bộ dáng, đặc biệt, ân, đáng yêu, hơn nữa nàng nhàn giá trị cũng còn hành, cho nên liền có vẻ thực tiểu tiêu chút. Cho nên là Liệu như yên ngữ khí cũng liền đi theo thay đổi, có chút nhẹ nhàng, ở cái này áp lực nghiên đại, muốn nói như vậy lời nói thật đúng là không quá dễ dàng, khó được tại đây thanh lũ địa phương, lại là có thể không cần mỗi ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngẫu nhiên hoan thoát một chút cũng khá tốt. Đương sở bội có chút mê mê hoặc hoặc nhìn đến bên ngoài bị bó đến vững chắc mấy cái đại nam nhân thời điểm, khái ngủ đều cấp dọa không có, thanh âm đều có chút run lên, vội hỏi nói, tiểu yên, hán. Bọn họ là người nào a đến đây lúc nào? Thiên nột, đại buổi tối, bọn họ như thế nào sẽ tìm được chúng ta nơi này tới? Bọn họ muốn làm gì? Liêu như yên nhún nhún vai, lắc đầu nói, cái này sao? Phải hỏi một chút bọn họ là bị bọn họ đánh thức, ta thuận tay liền cấp đánh hôn mê. Theo ngươi lại đây chính là chuẩn bị cùng nhau hỏi một chút bọn họ lai lịch cùng mục đích, làm ngươi trướng trướng kiến thức. Đối với như vậy trướng kiến thức, Sở bội tỏ vẻ nếu có đến tuyển nói, nàng tình nguyện vẫn là xúc trong ổ chăn ngủ, cũng không nghĩ lên xem này mấy cái dọa người người, nhưng là hiện tại, nàng đã rời giường, lại thấy được bọn họ, lại tưởng trở về ngủ lại cũng là không thể, nàng là thật muốn biết rõ ràng này vài người rốt cuộc là tới làm gì. Hứa tam nhi là bị lãnh tỉnh, một trậu lạnh leo thủy từ đỉnh đầu đổ xuống tới, kích đến hắn hắn thẳng run run, mở liền nhìn đến trước mặt hai cái thập phần mỹ lệ cô nương chính nhàn nhạt nhìn chầm chầm hắn, trong đó một cái trong tay còn bưng một cái chậu đang ở hắn đỉnh đầu tới nước, hắn rất muốn một cái tát chụp tại đây cô nương trên mặt, nhưng mà, dây tiếp theo hắn liền cứng lại rồi, chỉ vì, hắn phát hiện chính mình bị chói đến vững chắc, nửa điểm nhi cũng không thể động đậy. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hứa tam nhi như thế nào cũng không thể tưởng được, bất quá là lấy tiền làm chuyện này nhi. Nhân tiện lại đại kiếm một bút mà thôi, chính là, bọn họ vừa mới vừa đến đạt mục đích địa, liền mạc danh bị phách hôn mê, tỉnh lại, liền bị cột vào nơi này, này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi à? Trưng 787, ta thật sự không bạo lực. Sở bội mở to hai mắt nhìn, trực tiếp đem trong tay một chậu nước lạnh tưới ở hắn trên đầu, cả giận nói, ngươi còn tới hỏi chúng ta muốn làm gì? Chúng ta còn không có hỏi các ngươi muốn làm gì đâu, thành thật công đạo. Đêm hôm khuya khoác chạy tới trại chăn nuôi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng vốn đang tưởng nói, hay là các ngươi là tưởng độc hại trại chăn nuôi ra cầm? Nhưng nghĩ nghĩ, lại không hỏi ra tới, nàng không nốc, liệu như yên nếu không đem vài người toàn bộ lộng tiến vào cùng nhau hỏi, thuyết minh này vài người khẳng định không phải vì cái này tới. Kỳ thật, nàng vừa hỏi xong liền có chút hối hận, bởi vì nàng đống nhiên nhớ tới, có thể bắt được này vài người liệu như yên chính là ở bộ người ngốc quá? Thẩm vấn gì đó, nàng hẳn là thực am hiểu mới đúng, chính mình như thế nào lại dành trước mở miệng. Vạn nhất hỏi phương thức không đúng, chẳng phải là hỏi không ra thứ gì tới. Cho nên nàng liền có chút ngượng ngùng nhìn liễu như yên, co cắp bất án nói, tiểu yên, ngượng ngùng a ta khả năng hỏi sai rồi, ngươi tới hỏi bọn hắn đi, ta, ta liền đứng ở một bên nhi nhìn liền hảo, bảo đảm không xấu xong việc nhi. liễu như yên cảm thấy buồn cười, cái này sợ bội a có đôi khi là gan đại đến muốn mệnh, có đôi khi lại nhát như chuột, bất quá là hỏi mấy nói mấy câu mà thôi, mặc dù là hỏi sai rồi, không còn có mặt khác ba người ở đằng kia chờ sao, sợ cái gì đâu. Nhưng xem nàng lăng là thối lui đến chính mình phía sau, không dám nhiều lời nữa bộ dáng, liễu như yên cũng không miễn cưỡng nàng, dù sao nàng lại không phải chính mình đồ đệ, chỉ là đồng học mà thôi, nhưng thật ra không cần tiêu phí nhiều ít tâm tư chỉ cần làm nàng minh bạch này vài người ý đồ đến có thể Hứa tam nhi bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy đánh cái dùng mình kỳ thật tâm cũng đang run đặc biệt là nhìn đến chậm rãi đi tới cô nương nàng mang theo vẻ mặt cười như không cười biểu tình nếu không có đông lạnh đến quá sức khiến cho hắn thanh tỉnh nói phỏng chừng lúc này đã là xem ngây người đi ai làm cô nương này sinh đến quá mức mỹ mạo so với hắn xem qua xinh đẹp nhất điện ảnh nữ chính đều còn muốn xinh đẹp vài phần đâu nói đi, ngươi là ai, chịu ai sai xử lại đây hại chúng ta? đúng rồi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, liêu như yên nhàn nhạt nhìn sợ tới mức có chút phát run, hoặc là lanh đến có chút phát run mỏi chuột hai khỉ nam tử, thanh âm không nhanh không chậm, rất là bình tĩnh, phá tựa tính săn trong lòng bộ dáng, cứ việc như thế, Hứa Tam Nhi lại cảm thấy theo nàng dứt lời, trong phòng độ ấm lại giảm xuống vài phần, này ngày mùa đông. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều phải chạy ra, nhưng mà, bởi vì đầy mặt đều là thủy, lại là gọi người nhìn không ra tới. Làm sao bây giờ? Hắn cho rằng chỉ là hai cái trong thành tới tiểu cô nương mà thôi, bọn họ bốn cái mang theo mê dược nửa đêm đánh lén hẳn là thực dễ dàng đắc thủ mới là. Chính là ai hiểu được hắn mới móc ra mê dược người liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến này hai cái nũng nịu cô nương đứng ở chính mình trước mặt, hỏi hắn vì sao mà đến. Quan trọng nhất chính là, trước mặt cô nương này một mở miệng liền hỏi là ai sai sự. Thực rõ ràng, nàng không phải người bình thường. Nói đến, hứa tam nhi gần nhất mấy năm nay đã làm phá sự nhi không ít. Nhưng trước nay liền không gặp được quá lợi hại như vậy tiểu cô nương. Có nghĩ thầm muốn lừa gạt nàng đi. Lại lưỡng lự, ở không biết rõ ràng hắn là như thế nào thế xỉu trước kia. Hắn không tính toán nói thật. Cái gì thẳng thắn tư khoan, kháng cự tư nghiêm. Hắn trước nay liền chưa từng nghe qua. Căn bản cũng không rõ đây là ý gì, bất quá, đơn giản chính là làm hắn thành thật công đạo chuyện này ngọn nguồn thôi, nhưng hắn cũng không phải là vi phạm lần đầu, cho nên hắn nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại không biết là ai đem chúng ta cấp đánh hôn mê, làm nhị vị cô nương hiểu lầm. Liêu như yên hơi kém không trận trắng mắt nhi, đến, xem ra là thật đem chính mình hai người trở thành ngốc tử, hảo sao, nàng trong khoảng thời gian này đều an an phận phận ngốc tại trong thôn. Thật đúng là liền không có hoạt động gần cốt, thoạt nhìn người này là muốn cho chính mình động động thô đâu. Cho nên, liếu như yên cũng như một lời nói, trực tiếp đi lên chính là một quyền, đánh ở hắn bụng nhỏ chỗ. Sau đó, người này liền kêu thảm cuộn tròn lên, thoạt nhìn đã chịu rất nặng bị thương nặng giống nhau, xem đến đứng ở một bên sở bội mặt mùi trắng bệnh, liếu như yên quá lợi hại, quá hung tàn, thật sự. Nay nam tử tiếng kêu phá lệ thê thảm, hơn nữa thanh âm cũng rất lớn. Có lẽ, hắn là muốn dùng như vậy phương pháp bừng tỉnh trong thôn mọi người, chỉ tiếc à, hắn này đó tiểu tâm tư hết thể cũng chưa cái gì dùng, sớm tại phát hiện bọn họ trong nháy mắt kia, toàn bộ trại chăn nuôi đã kêu liếu như yên hạ kết giới. Cho nên, hứa tam nhi kêu đến lại lớn tiếng, trừ bỏ ngoài cửa trên mặt đất mấy cái hắn đồng loa cùng với liếu như yên hai người ở ngoài, không bao giờ sẽ có người nghe thấy, cho nên hắn kêu đến lại lớn tiếng, lại lâu cũng không có tác dụng gì. Hứa Tam Nhi trong lòng khổ A, chỉ cảm thấy chính mình ruột đều bị kia một quyền đánh đến ngưng kết ở bên nhau, hắn không phải không từng đánh nhau người, chính là, lúc này đây hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là đau, con mẹ nó, này tiểu tiện nhân cũng quá tâm tàn nhẫn đi, ra tay không lưu tình chút nào, cũng không sợ đem người cấp đánh hỏng rồi. Chỉ là hảo kỳ quay A, chính mình thanh em lớn như vậy, hẳn là có thể bừng tỉnh trong thôn người A, nói, Buổi tối đội sản xuất còn có tuần tra tiểu đội ngũ đâu, nơi này động tĩnh như vậy đại, thế nào cũng nên đem người đưa tới đi. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, tình nguyện dừng ở đội sản xuất trong tay, cũng không muốn dừng ở cái này xinh đẹp cô nương trong tay, thật con mẹ nó quá đau. Hơn nữa sức lực còn đại đến cực kỳ, này nơi đó là người nọ nói nhu nhược tiểu cô nương. Nếu là hiện tại người nọ đứng ở trước mặt hắn nói với hắn nhu nhược nói, hắn nhất định sẽ phun chết hắn. Đừng uổng phí sức lực gào, trừ bỏ ngươi kia mấy cái đồng loa ở ngoài, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta xem, ngươi vẫn là thành thật điểm nhi tương đối hảo, tuy rằng ta không phải một cái bạo lực người, nhưng nếu ngươi không phối hợp nói, ta cũng không ngại lại cho ngươi tới mấy quyền, kỳ thật ta thực phản cảm bạo lực, thật sự. Hắn ở đánh cái gì chú ý, liệu như yên tự nhiên nhìn ra được tới, cho nên, nàng sâu kín nói, kia vân đạm phong khinh ngựa khí cùng với kia vẻ mặt chân thành vô cùng bộ dáng hứa tam nhi thiếu chút nữa nhi liền tin nàng ta, sau đó mới phản ứng lại đây, mẹ nó này còn cứ gọi làm phản cảm bạo lực. Một lời không hợp liền động thủ còn gọi phản cảm bạo lực. Giờ khắc này, hứa tam nhi có chút tuyệt vọng, sự tình như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Rõ ràng tới phía trước bọn họ nghĩ đến hảo hảo, chỉ lo đem người mê chóng, sau đó lộng tới trong núi đi. Nơi đó có người tiếp ứng bọn họ, lại sau đó, chuyện này liền theo chân bọn họ không quan hệ, hơn nữa, bọn họ còn có thể được đến một tuyệt bút tiền. Chính là hiện tại, này hết thể đều ngâm nước nóng, đừng nói tiền, hắn có một loại cảm giác, kia đó là, nếu hắn không phối hợp nói, hắn phỏng trừng chính mình sẽ mất mạng hoa cái kia tiền. Thật sự, hắn loại cảm giác này thực thần, làm hắn tránh khỏi rất nhiều lần sinh tử nguy cơ. Nói đi! Một năm một mười đem chuyện này cho ta nói rõ ràng, nếu là không phối hợp, ta hoàn toàn có thể cho bên ngoài mấy người kia tiến vào, ta nhẫn mại không tốt lắm, hỏi xong còn muốn sớm một chút nhi ngủ đâu. Nhìn người này sau một lúc lâu đều không có phản ứng, liễu như yên có chút không kiên nhẫn mở miệng. Trưng 788, rốt cuộc là ai? Phúc, người mội, người này căn bản là bất an lẽ thường ra bài, chính là cảnh sát cũng không nàng như vậy khó chơi. Hứa tam nhi nước mắt đều phải rớt ra tới, hắn hiện tại tình nguyện đối mặt chính là cảnh sát cũng không nghĩ đối mặt cái này thoạt nhìn mỹ thật sự, kỳ thật là tàn nhẫn thật sự cô nương. Ta nói, ta nói, ngươi không cần lại đánh. Hứa tam nhi túng, ẩn, không có sai, là dây túng, hắn không muốn chết, từ trước mắt cái này cô nương không chút do dự đánh ra kia một quyền bắt đầu, đến hắn gào nửa ngày đều không có người tới thời điểm, hắn liền biết, hôm nay hắn nếu không phối hợp nói khả năng sẽ bị chết thực thảm. Hơn nữa nàng nói được cũng không sai, chính mình không phối hợp nói, bên ngoài mấy cái nếu ai thượng như vậy một quyền nói, nhất định sẽ tranh nhau cướp trả lời, đơn giản là kêu một quyền thật là đánh đến đau đến tận xương thủy, lại đến mấy quyền nói, phỏng trừng sẽ bị sống tấu chết. Bọn họ cũng không phải là nhiều có cốt khí người, có lẽ đều đợi không được ai kêu một quyền, chỉ cần bọn họ biết, bắt lấy bọn họ người chính là trước mặt cái này xinh đẹp tiểu cô nương nói chỉ sợ cũng sẽ đem chính mình biết đến như ống trúc tử cây đậu giống nhau sạch sẽ lưu loát nói ra. Đứng ở một bên sở bộ sợ ngây người, còn có này thao tác. So cảnh sát thẩm phạm nhân còn muốn đơn giản đâu, nàng cứu cứu nguyên lai like là cảnh sát cục, nàng trước kia có đôi khi sẽ đi cảnh sát cục, bởi vì tò mò quá cảnh sát là như thế nào thẩm phạm nhân, cho nên còn trộm xem qua. Khi đó nàng cảm thấy cảnh sát nhóm đều hào hùng chính là cùng liễu như yên so sánh với. Ôn nu đến cùng tiểu miêu nhi dường như, quả nhiên a không hổ là từ bộ đội ra tới người, chính là hung tàn, xem ra chính mình về sau tìm lão công tuyệt đối không thể tìm bộ đội, quá dòa người. Nếu liệu như yên biết sở bộ ý tưởng, phòng trừng sẽ vô chán, cô nương, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, nao động không cần như vậy đại thành không. Bộ đội mọi người đều thực đáng yêu, tỉ tỉ ta sở dĩ như thế hành vi, hoàn toàn là bởi vì không kiên nhẫn được chứ. Đáng tiếc à, liếu như yên cũng không biết nói sở bộ ý tưởng, nàng chỉ là nhìn trước mặt người, nhàn nhạt nói, ngươi nói, ta nghe. Sau đó liền hảo chỉnh lấy hà ngồi ở chỗ kia, giống như thật sẽ nghiêm túc nghe hắn nói cái gì giống nhau. Ta kêu hứa tam nhi, hôm nay lại đây là bởi vì thu người khác 200 đồng tiền tiền trả trước, tới đem các ngươi hai cái mê chóng đưa đi trong núi, nơi đó có người tiếp ứng chúng ta, chuyện sau đó liền không cần ta đi nhọc lòng chỉ cần đem người đưa đến, bọn họ liền sẽ lại cho chúng ta một số tiền. Ta cho rằng đây là cái rất đơn giản nhiệm vụ. Kết quả, Hứa Tam Nhi lúc này đây thực thành thật, hắn không dám dò xét trước mắt này tiểu cô nương, sợ chính mình lại ai một quyền, kia thống khổ tư vị, hắn là thật không nghĩ lại chịu một lần. Đến bây giờ, bụng con ở ẩn ẩn làm đau đâu, cũng không biết có thể hay không lưu lại cái gì gì chứng. Nghe được Hứa Tam Nhi nói, Sở Bội sợ ngây người. Những người này mục tiêu cư nhiên là nàng cùng Liễu Như Yên. Các nàng từ tới cái này đội sản xuất, liền chưa từng cùng người trở mặt, như thế nào sẽ có đội ra tiền tới hại các nàng đâu. Rốt cuộc là ai muốn cùng các nàng không qua được. Liễu Như Yên ánh mắt hơi lóe, nàng có thể kết luận người này cũng không có nói dối, cho nên nói, xác thật là có người ra tiền muốn hại chính mình. Trong núi còn có người tiếp ứng, nói cách khác, bọn họ là có kế hoạch có tổ chức có dự mưu. Ngắm liếc mắt một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch sở bội, có lẽ, nàng là bị chính mình liên lụy. Lại nghĩ đến buổi tối thời điểm, sở bội nói phụ cận đội sản xuất có người mất tích sự tình, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nghe nói gần nhất phụ cận đội sản xuất có người mất tích, hay là cũng là các ngươi làm. Nếu đúng vậy lời nói, thoạt nhìn lại không giống như là chuyên môn nhằm vào chính mình. Hoa hoàng à, cái kia cũng không phải là chúng ta làm. Chúng ta gần nhất cũng chỉ là tiếp một bút đem các ngươi mang lên Sơn sinh ý, cũng không biết từ biệt đội sản xuất mất tích là chuyện gì xảy ra nhi. Hứa tam nhi là lâm Sơn chấn tên côn đồ nhi, ngày thường làm bậy nhi nhiều, nói cái ba ngày ba đêm phỏng trừng đều nói không xong, nhưng là, này không bao gồm phụ cận đội sản xuất có người mất tích chuyện này. Hắn là thật không có làm chuyện này, nhưng thật ra điều nghiên địa hình nhi thời điểm trong lúc vô tình nghe người ta nói khởi, nhưng hắn cũng không để ý ai hiểu được là bởi vì sự tình gì đâu. Còn nữa nói, ai mất tích cũng mặc kệ chuyện của hắn, hắn quan tâm, chỉ là như thế nào đem này hai cái cô nương lộng đi. Vốn dĩ bọn họ tính toán đến hảo hảo, còn hoa một ít tiền trinh mua được trong thôn người nói cho bọn họ này chạy chăn nuôi tình huống, vốn tưởng rằng là kiện cực sự tình đơn giản, kết quả hảo sao, nhân ra chảo bọn họ mới là cực đơn giản. Hứa Tam Nhi chỉ cảm thấy chính mình là lưu luyến bất lợi, Có lẽ là giống ngạn ngữ nói như vậy, lâu đi đêm lộ tất sớm quỷ đi. Ngày xưa làm như vậy nhiều chuyện xấu nhi cũng chưa bị người bắt lấy, lúc này đây liền chết tại như vậy cái thiên tránh tiểu sơn thôn nhi, thật là gặp quỷ. Không phải các ngươi làm là ai làm? Ta xem khẳng định là các ngươi làm. Sở bội nghe thế người còn rào biện, giận sôi máu, những người này quả thực quá xấu rồi, làm việc tình còn không thừa nhận, quả nhiên là thiếu tấu, nghĩ đến đây. Nàng ngược lại đối liều như yên nói, tiểu yên, hắn vừa thấy chính là đang nói dối, nếu không, ngươi lại cho hắn tới một quyền, têu hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Phúc liều như yên nghe được câu kêu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, hơi kém không nhạt phun, hảo sao, nàng ngẫu nhiên nói thầm nói kêu nha đầu này cấp nghe qua, bắt được lúc này tới dùng, hiệu quả thật là hảo đến cực kỳ a Cười về cười. Nàng vẫn là không như sở bội mong muốn như vậy lại một quyền đánh qua đi. Rốt cuộc, cái này gọi là hứa Tam Nhi tử vừa nói lời nói bắt đầu, chính mình liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn trong mắt có hoảng sợ, lại không, có hoảng loạn cùng do dự, bởi vậy cũng biết hắn cũng không có nói dối. Nói cách khác, những người đó mất tích, cùng bọn họ không quan hệ. Nói cách khác, còn có một cổ không rõ người hoặc thế lực ở đối nào đó riêng người ra tay, chính là nàng nơi này tư liệu quá ít. Căn bản không có biện pháp suy đoán, vì bảo đảm hứa tam nhi lời nói là thật, liều như yên dứt khoát lưu loát lại lần nữa đem hắn phách hôn mê. Sau đó liền thay phiên đem bên ngoài kia mấy cái hứa nhi đồng lóa lộng tiến vào thẩm vấn, được đến đáp án không sai biệt nhiều, chỉ có một ít chi tiết thượng vấn đề không bình thường. Bởi vậy, có thể xác định hứa tam nhi một đám người mục tiêu là chính mình, sở bội chỉ là bị chính mình liên lụy. Đến nỗi kỳ thật hắn đội sản xuất mất tích những cái đó vì sao sẽ mất tích, bọn họ không biết, nàng cũng không biết, có lẽ liền cảnh sát nhóm đều không có điều tra ra, nếu không sẽ không riêng chạy tới đội sản xuất gọi bọn hắn chú ý an toàn, trong khoảng thời gian ngắn không cần vào núi. Thoát nhìn, chính mình tối nay đến đi một chuyến trong núi, nàng đảo muốn nhìn, những cái đó muốn bắt đi chính mình người đều là chút người nào, nàng địch nhân không nhiều lắm. Có thực lực có năng lực như vậy làm đều bị nàng chỉnh suy sụp, nhưng hiện tại cư nhiên còn có người ở đánh chính mình chủ ý. Này, khiến cho nàng không vui. Chỉ là này vài người, hẳn là làm sao bây giờ đâu. Giết. Không ổn, nghĩ nghĩ, tính, vẫn đi cảnh sát cục hảo, làm cảnh sát nhóm đau đầu đi. Ơn, liền như vậy làm, nghĩ đến đây, liếu như yên liền đối với sở bộ nói, sở bộ ta đem bọn họ vẫn cảnh sát cục đi. Chính ngươi trước tiên ngủ đi A, nay tối lửa tắt đèn Ngươi một người mang theo bốn cái người xấu đi chấn trên Trời trời đã sáng kêu trong thôn Người đem bọn họ đưa đi không phải được sao Sở bội có chút sợ hãi một người một chỗ Này vài người là muốn dùng mê dược Đem các nàng mê chóng đưa đi trong núi Ai hiểu được đưa đi lúc sau Người khác sẽ đối với các nàng làm cái gì a? Như vậy người xấu Liệu như yên một người dẫn bọn hắn đi chấn trên vạn nhất trên đường bọn họ hợp nhau hỏa tới hại nàng lời nói, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Liễu Như Yên thân thủ thực tốt bộ dáng, nhưng là bọn họ dù sao cũng là bốn cái đại nam nhân đâu, nếu là làm người nhìn đến Liễu Như Yên đại buổi tối cùng mấy nam nhân ở chung, chỉ sợ thanh danh cũng không dễ nghe. Chương 789, kinh ngạc. Liễu Như Yên có chút vô ngữ, nha đầu này là bị dọa ngu đi. Mấy cái đại nam nhân ở các nàng trại chăn nuôi suốt một đêm, này nếu là kêu trong thôn những người khác hiểu được, lại sẽ lấy cái gì dạng ánh mắt tới xem nàng, nói như thế nào các nàng. Tuy nói hiện giờ không giống cổ đại như vậy trọng nam nữ đại phòng, nhưng lại cũng không tưởng tượng giữa như vậy khai sáng hảo không lạc. Nếu là gọi người nhìn đến này vài người xuất hiện ở trại chăn nuôi, mặc kệ có phải hay không bị trói chặt, các nàng hai cái ở trong thôn thanh danh phỏng chừng đều đến hủy hoại. Liêu Như Yên tuy rằng không lắm để ý, nhưng nàng nói đi chấn trên cũng bất quá là cái lấy cơ thôi, nàng muốn đi chính là trong núi, đến nỗi này vài người trực tiếp cho bọn hắn sau tinh thần ám chỉ, làm cho bọn họ chính mình đi cảnh sát cục tự thú liền thành, nào có như vậy phiền phức a. Ngươi tưởng mọi người nhìn đến chúng ta hai cái cô nương già trọ ở tới mấy cái đại nam nhân. Được rồi, ngươi đóng cửa cho kỹ đi ngủ bãi, đêm nay hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn, ta đâu cũng trước dẫn bọn hắn đi rồi không cần lo lắng hường đông phía trước ta chuẩn sẽ trở về liêu như yên nói trong tay động tác cũng không ngừng lại lộng mấy cây dây thừng trực tiếp đem bốn người một cái rửa gần một cái bó lên sau đó nắm từ bọn họ trên người liêu ra tới dây thừng liền hướng sở bội phất phất tay liền ra cửa giờ phút này khoảng cách liêu như yên nơi đội sản xuất sau núi năm sáu cái nam tử đang ở hướng chân núi nhìn ra xa chẳng qua Tại đây đen nhánh ban đêm lại không có nhìn đến bọn họ ước định tốt đèn tin quan mang, cũng không biết mấy người kia đáng tin tệ không. Lao hắc, ngươi nói, kia mấy cái du thủ du thực có thể được tay sao? Cái kia liếu như yên chính là sẽ quyền cước công phu, mấy người kia không biết có thể hay không đắc thủ. Chờ tới chờ đi cũng không chờ đến người, trong đó một cái khuôn mặt có chút tiểu xoáy nam tử mi nhăn chặt muốn chết hỏi. Hàn Tổng cảm thấy Lao đại lúc này đây không nên tiếp nhiệm vụ này. Nếu không phải hắn ở lâu cái nội tâm, người nọ đều sẽ không nói cho bọn họ, cái kia gọi là liệu như yên đã từng vẫn là cái quân nhân, cứ việc hắn đem này tin tức nói cho lão đại, nhưng lão đại lại không để bụng. Bất quá, hắn được đến tin tức rốt cuộc vẫn là nổi lên điểm nhi tắc dụng, cuối cùng lão đại làm cho bọn họ ở chấn trên tìm mấy cái du thủ du thực, lại cấp chút tiền làm cho bọn họ đi đem người nọ mê choáng lộng lên núi tới, chỉ là, lại không biết. Bọn họ chuyến này hay không thuận lợi? Dựa theo ước định, lúc này, hứa tam nhi bọn họ hẳn là sẽ lấy đèn tin cho bọn hắn phát tín hiệu, chính là, này đều dạng sáng tam điểm nhiều, lại nửa điểm nhi miêu động đều không có, như vậy không biết làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ta cho bọn hắn mê dược là tăng mạnh bản, là đại ca cho ta, nói là hiệu quả thực hảo, sẽ không có việc gì, kiên nhẫn đợi chút đi, chờ này bút mua bán làm xong. Ta ca mấy cái ngày lành cũng liền tới rồi, đến lúc đó, đại ca nhất định sẽ không bạc đái chúng ta. h sáu cảm thấy, la tiểu xoay la gan thật sự quá nhỏ, sớm biết rằng, liền không nên dẫn hắn tới, bất quá là đối phó cái đàn bà nhi mà thôi, đến nỗi như vậy tiểu tâm sao. Lúc này đây vốn dĩ đoạt được tiền tài bọn họ có thể phân bốn thành, đã có thể bởi vì hắn, sinh sôi thiếu một nửa, nếu không phải hắn lắm mộn lúc này phỏng chừng bọn họ đều đã đắc thủ không nói kia bị móc ra đi một nửa nhi tiền tài cũng còn sẽ ở chính bọn họ trong tay hắc sáu nghĩ trong chốc lát chờ kia mấy cái tiểu du thủ du thực giao hàng lúc sau muốn hay không trực tiếp xử lý bọn họ sau đó đem tiền lấy về tới còn không phải sao tiểu soái ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì ta có tiền kiếm phải đúng rồi hắc ca ngươi nói Lão đại vì cái gì muốn cho chúng ta đem cái kiệu tê liễu như yên cô nương bắt đi à?" Hắc Sáu nói âm rơi xuống, bên cạnh đang có chút buồn ngủ người chạy nhanh thu hồi buồn ngủ, trục nổi lên mâu ngựa, đương nhiên, cũng không có quên tỏ mò hỏi. Hắc Sáu nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, "Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi nhưng chướng điểm nhi tâm đi, còn muốn hay không đầu?" Hắn nói xong, chính mình bốc cháy lên một chi yên, lại mới chậm rãi nói, "Ta nghe nói a, Lần này cũng không phải lão Đại chủ ý, là thu được người nào mệnh lệnh, cho nên chúng ta mới có thể tới bắt người. Kỳ thật H6 trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bọn họ lại không phải người địa phương, lại muốn chạy tới bên này bắt người, thật không hiểu được lão Đại là nghĩ như thế nào, bất quá, lão Đại mệnh lệnh bãi tại nơi đó, bọn họ những người này chỉ có ngoan ngoãn nghe lời làm việc nhi, thả còn không thể hỏi nhiều. Bằng không nột, ai hiểu được nào một ngày bọn họ đầu liền chuyển nhà đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua la tiểu xoái, đối hắn nhiều có bất mãn, nếu không phải bởi vì hắn, lúc này đây ra tới nước luộc đều đủ hắn đi bao mấy cái nữ nhi. Liễu như yên liền ẩn thân ở bọn họ bên cạnh, nghe được ra tới bọn họ khẩu âm đều không phải là bản địa khẩu âm, hơn nữa bọn họ lời nói nội dung, thoạt nhìn, bọn họ cũng chỉ bất quá là tiểu tạp ca à, sách, là ai như vậy hao hết tâm lực muốn đem chính mình lộng đi a này ra mệnh lệnh đến cũng thật là kỳ quái, không phải giết nàng, mà là đem nàng mang đi, muốn mang nàng đi chỗ nào? Liễu Như Yên tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không tính toán tương kế tự kế, nàng nhưng không như vậy nhiều công phu bồi những người này chơi trò chơi, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Cho nên nàng lạnh lạnh cười, liền ra tiếng nói, sau đó kia chớp ra tay, thân ảnh trong bóng đêm giống như quỷ quái giống nhau, bất quá là chớp mắt công phu vừa mới còn hoặc ngồi hoặc ngồi sồn hoặc đứng năm sáu cá nhân liền ngã trên mặt đất như phía trước hứa tam nhi bọn họ giống nhau liếu như yên lấy dây thường đem bọn họ trói cái vững chắc cũng không chuẩn bị hỏi bọn hắn lời nói trực tiếp liền lục soát hồn dù sao nàng lực khống chế siêu cường lục soát cái quỷ cũng sẽ không làm cho bọn họ biến ngu ngốc nhiều lắm chính là chịu điểm nhi thương bất quá một lát công phu liền lục soát xong rồi được đến hữu hiệu tin tức cũng không nhiều Nếu như Yên cũng không thèm để ý, dù sao nàng lục soát ra quan trọng nhất một chút, biết bọn họ lao đại là ai, ở nơi nào, này liền có thể, có thời gian lại đi tìm hắn tính sổ, hoặc là, lại chờ hắn phái người tới. Sau đó, nàng liền sách theo này vài người tới rồi Trần uyên bọn họ nơi địa phương, đêm tuy đã thâm, nhưng thấy chủ nhân tới, Trần uyên đám người đều là cả kinh, còn tưởng rằng có cái dạng nào quan trọng sự tình phát sinh đâu lại chỉ thấy chủ nhân vẫn vài người cho bọn hắn. Nghe nói dưới chân núi phụ cận đội sản xuất có người mất tích, các ngươi nhưng biết được việc này? Liễu Như Yên nhìn Trần Uyên hỏi, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng đều ở trong núi khắp nơi dạo, mà vẫn chưa có đụng tới cái gì không bình thường đồ vật. Như vậy hỏi, cũng bất quá là thuận miệng mà thôi. Nhưng mà, lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, Trần Uyên đám người đều là lắc đầu, này cũng ở Liễu Như Yên dự kiến bên trong, bất quá Dư quang lại là phát hiện Trần Ly trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, theo sau không biết nghĩ tới cái gì, liền lại chấn định xuống dưới. Thoạt nhìn, cái này vẫn luôn không lớn xem đến quán chính mình cô bé có bí mật đâu. Nếu việc này thoạt nhìn cùng nàng có một chút quan hệ, như vậy, chính mình nhìn thẳng nàng có thể, ngắm liếc mắt một cái thoạt nhìn cái gì cũng không biết Trần Uyên cũng không biết là thật là giả. Nghĩ nghĩ. Liệu như Yên bất động thanh sắc trực tiếp vận dụng chủ tớ khế ước xem xét khởi gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần uyên ký ước tới, phát hiện hắn quả thật là không biết việc này, liền cũng liền an tâm rồi. Trưng 790, có hứng thu sao? Thoạt nhìn, cái này Trần Ly quả thực không phải cái an phận chủ nhân, trong khoảng thời gian này ở chính mình trước mặt Thoạt nhìn biểu hiện đến ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, kỳ thật đều là làm diễn đương liễu như yên ở Trần Ly trong trí nhớ nhìn đến cái kia quen thuộc hơn kia khi, lại là có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, chính mình không phải đem thứ đồ kia cấp tiêu diệt cái sạch sẽ sao? Như thế nào cư nhiên còn sẽ có tương đồng đồ vật? Đây là lúc trước kia một con, vẫn là, khắc. Còn có, nó là muốn làm gì? Lại muốn giống như trước như vậy, hút người huyết sao? Đáng giận, còn có cái này Trần Ly, đường đường tu sĩ. Thế nhưng cùng kia lấy người huyết vì thực tà ác ngoạn ý nhi rảo ở bên nhau, nàng là muốn làm gì? Trả thù chính mình sao? Không sai, nàng trong đầu hiểu rõ loại trả thù ý nghĩ của chính mình, có chút đã làm, có chút chưa từng. Liêu như yên liếc mắt một cái trần uyên trong lòng thẳng lắc đầu, có như vậy một cái không bất lo cháu gái nhi, này tiểu lão đầu nhi cũng thật là đủ bị thôi. Nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng, nàng thật muốn một ý niệm giết chết trần ly. Thời gian dài như vậy còn thấy không rõ hiện thực. Cô nương, nay vài người liền lưu lại đương tạm dịch bãi. Hiện giờ tới rồi thế tục, rất nhiều sự tình chính chúng ta thật đúng là không quá sẽ làm. Trần Uyên thấy Liễu Như Yên trầm mặc không nói chuyện, nghĩ nghĩ, liền minh bạch chủ nhân ý tứ, chủ nhân không có trước tiên giết những người đó, đó là tưởng vẫn cho hắn xử lý, mà bọn họ vừa vặn liền yêu cầu nhiều thế này tập dịch. Liễu Như Yên gật đầu nói, "Ân, ngươi xem làm đi." ta đây liền xuống núi, các ngươi chính mình ở trong núi tiểu tâm chút. tuy rằng thế tục không thường thấy đến tu sĩ, nhưng đều không phải là không có, thực lực cũng cao thấp không đồng nhất, có cái gì giải quyết không được sự, lại tìm ta có thể. nàng nói xong, một cái lắc mình liền biến mất ở bên ngông bóng đêm bên trong. trần ly nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ván độc. nàng dựa vào cái gì vẫn luôn đối chính mình đám người ra lệnh, bằng cái sao? một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ gối ta trước mặt cầu xin ta bỏ qua cho ngươi. Trần Ly yên lặng nghĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình Ra Ra cùng mặt khắc các sư huynh sư tỷ đã từng cái kia yêu thương chính mình Ra Ra, hiện giờ cũng không hề như đã từng như vậy đau chính mình, đã từng vây quanh chính mình chuyển các sư huynh sư tỷ cũng không hề vây quanh chính mình xoay, dạng chính lệ, thật sự làm Trần Ly rất khó thích ứng. nhìn không biết hối cải Trần Ly, liếu như yên mắt trợn trắng nhi. Lại là vẫn chưa giam cầm trụ nàng trong cơ thể linh khí, bởi vì, ở nàng trong chi nhớ, cái kia quen thuộc ân ký hiện giờ thực lực thượng tính không tội, nếu là giam cầm Trần Ly linh lực, không nói được nàng liền sẽ bị người ta cấp ước. Nàng đến không phải lo lắng Trần Ly bị thứ đồ kia cấp ước, mà là không nghĩ làm thứ đồ kia chạy thoát, thật là không nghĩ tới, thứ đồ kia cư nhiên như thế xảo trá, có lẽ, cũng cùng chính mình lúc trước không có gì kinh nghiệm chiến đấu có quan hệ nhưng thật ra làm nó tránh được một kiếp. Hiện giờ, như vậy mấy năm qua đi, nó ẩn ở, ở nơi tối tâm yên lặng khôi phục thực lực của chính mình, hiện giờ lại cùng Trần Ly vị này thực lực không tính quá thấp tu sĩ co giao thoa, khôi phục lên liền càng thêm nhanh. a Trần Ly cái kia ngu ngốc, bị người lợi dụng còn ở nơi đó đắc trí, cho rằng chính mình thật có thể cùng đến gia hỏa kia, quả thực nằm mơ. Đã lâu vô dụng thần thức liêu như yên, Lúc này đây lại là phân ra một tiểu lũ ý ở trần ly trên người, như thế, đãi lần sau thứ đồ kia ra tới thời điểm, nàng liền có thể nháy mắt biết, sau đó sao, tự nhiên là muốn đem nó tiêu diệt rớt, miễn cho nó tiếp tục thai hỏa xã hội. Liên ở liễu như yên chuẩn bị lóe hồi trại chăn nuôi thời điểm, đột nhiên phát hiện một cổ không quá giống nhau hơi thở, nháy mắt nước mau dựng thẳng lên, trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là không hiện, thần thức như thủy triều giống nhau dũng đi ra ngoài chuẩn bị nhìn xem là ai dám can đảm chạy tới theo dõi chính mình. Đừng tìm, là ta. Lại không nghĩ, giây tiếp theo, liền nghe được một đạo có thể lệnh người lỗ thai mang thai thanh âm, lại không phải Phượng Khuynh ca lại là ai. Lại nói tiếp, hạ phóng thời gian dài như vậy, liếu như Yên chưa từng thấy quá người này, cũng không biết hắn hôm nay tới làm gì. Gì, là cái gì Phong đem Phượng đại huấn luyện viên cấp thổi tới. Nay đại buổi tối nhiều dò người nột, Mất công ta là gan đại, nếu không, chỉ sợ đến bị ngươi hủ chết đi. Vừa nghe là phượng khuyên ca, liếu như yên liền bông xuống cảnh giác, lại là không biết hắn này đêm càng nửa đêm tới là có xảy ra chuyện gì, bởi vậy lại nói, là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chính là, ta hiện giờ không như vậy tự do đâu. Nàng nói, lại là một bước xin lỗi bộ dáng, nhưng nàng kia giữa những hàng chữ lại nơi nào có nửa điểm nhi ngượng ngùng. Thật là cái không lương tâm đổ vong ân bội nghĩa, Phượng Khuynh ca trong lòng nghĩ như thế, trên mặt biểu tình lại vẫn cứ tương lai biến phân. Chỉ là tung ra chính mình ngồi nói, không nghĩ đi hoa quốc nhìn xem tám kỳ đại xà. Đi hoa quốc xem tám kỳ đại xà. kia tám kỳ đại xà có cái gì đẹp? Có thể so sánh minh giới những cái đó yêu ma quỷ quái đẹp. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, nàng xác thật không mừng hoa quốc, nhưng là, lập tức liền phải ăn tết hảo đi. Vị này cũng không nhìn điểm nhi thời gian. Liên tính muốn đi, kia cũng nên là năm sau lại đi nha. Hiện tại sao? Nàng là sẽ không đi. Dù sao kia đổ vật đối với nàng tới nói cũng không có gì nguy hại. Hà tất thừa dịp này, ngày Tết thời gian chạy tới nhìn cái gì tám kỳ đại xạ. Kia thật là đáng tiếc kia phê quốc bảo. Nghe nói, có người muốn trộm vận một đám quốc bảo đi hoa quốc đâu. Nếu ngươi không có hứng thú, ta đây liền đi trở về. Phượng huynh ca tựa hồ một chút cũng không ngại dường như còn nói thêm, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi bộ dáng. Liễu Như Yên vô ngữ nhìn Phượng huynh ca, chỉ nghĩ nói với hắn một câu, "Đại ca, ngươi kỹ thuật diễn còn cần luyện luyện, thật sự. Ngươi nếu thật muốn đi, đến nỗi dùng chân, không phải trực tiếp thuấn di là được sao? Còn không phải là tưởng khiến cho ta lòng hiếu kỳ đi Hoa Quốc một chuyến sao?" Nói đến quốc bảo, Liễu Như Yên thật là có chút hứng thú. Nàng biết có rất nhiều người thừa dịp hiện giờ tương đối hỗn loạn thời gian ở đánh chính mình quốc gia các bảo bối chủ ý, vì thế, nàng sớm khiến cho Đường Hổ bọn họ đi thu thập, nhưng là bọn họ nhân lực hữu hạn, có thể thu chỉ có nhiều như vậy, thả hiện giờ trong tay lại có khác sự tình, chuyện này cũng liền buông xuống, bởi vì trong khoảng thời gian này thật sự thực mẫn cảm. Đã có người thế chính mình thu bảo bối, nếu là không đi lộng trở về nói, liễu như yên này trong lòng a, thật đúng là liển tâm ngữ. Hoán hận chừng mắt nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái nói, ngươi một người đi đồng dạng làm đến định A, chạy tới tìm ta là chuyện như thế nào? Không biết ta hiện tại là hạ phong thanh niên trí thức sao? Đi ra ngoài thực không có phương tiện nột. Tuy nói thư giới thiệu gì với nàng tới nói thật không phải chuyện gì, nhưng là đi, nàng lại vẫn cứ yêu cầu đi cùng đội trưởng thỉnh cái giả, đến biên cái hợp tình hợp lý lý do, Nga, hiện giờ đúng là cửa ải cuối năm. Nhưng thật ra có thể nói là trở về an tết, thuận tiện nhiều thỉnh mấy ngày giả. Di, Tiểu nha đầu tính tình biến đại a?" Nhìn đến Liễu Như Yên cái dạng này, Phượng huynh ca trong mắt hiện lên một tia ý cười, lại la lại cô ý nói, "Kỳ thật, cái dạng này nàng mới tương đối bình thường, ân, cùng hắn mới vừa nhận thức nàng khi giống nhau." Chương 791, muốn tiêu diệt khẩu sao. "Liễu Như Yên chừng hắn một cái nói, "Ta này nơi nào là tính tình biến đại a?" Ta nói rõ ràng chính là sự thật, được rồi, nếu ngươi lấy quốc gia bảo bối tới dụ ta, ta biết rõ đây là ngươi tính kế, cũng chỉ đến hướng trong đầu chùi, ai làm ta có một viên ái quốc chi tâm đâu. Ái quốc chi tâm. Phượng Khuynh Ca liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ngươi thực sự có ái quốc chi tâm lại sao có thể không trở về bộ đội bảo vệ quốc gia. Học như vậy nhiều đồ vật, kết quả lại giấu đi không cần đây là gì đạo lý. Cũng may. Hắn cũng không phải những cái đó cương trực công chính thế hệ trước nhì, cho nên cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Tuy nói không có kia tầng thân phận, nàng luôn rơi xuống bị phía dưới địa phương, nhưng xem nàng hiện giờ bộ dáng, liền biết này căn bản chưa cho nàng mang đến cái gì phiền toái. Ngược lại, so với ở bộ đội càng thêm tự do, nàng là cái ái tự do người, này phỏng trừng vừa vặn như nàng ý. Cho nên hắn không thèm để ý hơi hơi mỉm cười, sau đó mới lại nghiêm túc nói. Căn cứ ta phải đến tin tức, bọn họ sẽ từ EH bí mật xuất phát, thời gian là 5 ngày sau buổi chiều 5 giờ, ngươi ở kia phía trước đến EH quốc doanh khách sạn lớn tới cùng ta hội hợp có thể. Liêu Như Yên Còn chỉ có hơn 10 ngày liền muốn ăn Tết, 5 ngày lúc sau xuất phát, đến AGB lại chuyển một vòng nhi trở về, hơn nữa ở trên biển thời gian, nàng chẳng phải là muốn Hoàng Mỹ bỏ qua về nhà ăn Tết. Nghĩ đến đây, Liễu Như Yên liền trừng mắt nhìn Phượng Khuynh Ca liếc mắt một cái, tức giận nói: "Phượng huấn luyện viên, ngươi đây là cố ý đi, mắt thấy liền phải ăn tết, ta năm nay còn tính toán ở nhà ăn tết, kết quả đâu?" "Kết quả tự nhiên là cùng ta ngốc tại cùng nhau." Phượng Khuynh Ca trong lòng yên lặng tiếp một câu, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là nói: "Này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta cũng là lâm thời nhận được tin tức này, trước tiên liền nghĩ tới ngươi, cho nên liền tới tìm ngươi." Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đi, ta khẳng định cũng sẽ không miễn cưỡng, quyền quyết định đều ở trong tay ngươi. Đến, ngươi nói như thế nào đều có lý. Liệu như yên trong lòng có chút buồn bực, sau đó mới nói, thành đi, ta sẽ đúng giờ đến, nơi này không có việc gì, ngươi đi đi. Nói xong vầy vây tay liền trực tiếp lóe người, lại là không có cùng phượng khuyên ca nói lên có người muốn bắt chính mình sự tình. Thật là cái không lương tâm nữ nhân nhìn không chút do dự xoay người liền rời khỏi Liễu Như Yên Phượng Khinh ca bật cười hắn ước chừng là đã quên Liễu Như Yên hiện giờ mới mười mấy tuổi đâu nói là nữ hài nhi còn cũng không nhiều lắc đầu liền cũng lắc mình rời đi Liễu Như Yên không nghĩ tới nàng trở về thời điểm chạy chăn nuôi đèn dầu lại là sáng lên không cần tưởng liền biết sở bội vẫn luôn đang đợi nàng trở về đâu nghĩ đến nàng là bị chính mình liên lụy trong lòng thật là có một chút ngượng ngùng sở bội Ngươi như thế nào còn chưa ngủ à? Ta không phải nói sao, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, hiện tại ngươi có thể tin đi. Trở lại trong phòng, gõ gõ sở bội môn, Liễu như yên mới nhẹ nhàng nói, nàng đây là sợ đem sở bội dọa. Nghe được tiếng đập cửa, sở bội cả kinh, lại nghe được Liễu như yên thanh âm, sở bội mới thật dài ra một hơi, nhanh chóng đem cửa mở ra, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Liễu như yên, mới nói, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ta không phải bởi vì sợ nguy hiểm mới không ngủ, ta là tưởng chờ ngươi đã trở lại ngủ tiếp. Hảo đi, nói trắng ra là, cô nương này chính là lo lắng liều như yên, nhìn đến nàng bình an trở về, bị nàng vẫn luôn đè nặng buồn ngủ tức khắc liền sung ra, đánh cái ngáp nói, hiện tại nhìn đến ngươi đã trở lại nhà, ta liền an tâm rồi, ơn, vậy như vậy, ta đi ngủ. Ơn, ngủ đi. Liều như yên gật đầu lui ra tới, trở về chính mình nhà ở. Thấy thời gian còn sớm, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đi lúc trước vị kia sắp bị giết chết lão giả chỗ đó. Này mấy tháng, nàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ qua đi xem hắn một chuyến, thuận tiện xem hắn tình huống thân thể như thế nào. Lão giả gần nhất tình huống khá hơn nhiều, bất quá, bởi vì tâm tình áp lực quan hệ, khiến cho hắn thoạt nhìn cùng ban đầu cũng không có cái gì hai dạng. Trước kia, mỗi lần liễu như yên tới thời điểm, hắn mép giường đều không có người, chính là lúc này đây lại rất kỳ quái. Cư nhiên, có một phần người, mất công năng lần thân, bằng không, phòng trường vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Thế nào, thân thể hắn chính là có cái gì khác thường? Hành động đội đội trưởng nhìn một người mặc áo bờ lật trắng quần áo, thần sắc ngưng trọng hỏi, hắn thanh âm có chút kích động, cũng không biết là hy vọng trên giường lão giả có việc, vẫn là không có việc gì. Kia bác sĩ lắc đầu nói, cũng không có, thả hắn mạch tượng thoạt nhìn cực được, chịu không hề quá mức với cường đại kích thích không nên đem hắn bức cho thật chặt, bằng không, người này không chừng khi nào liền không có đâu, đến lúc đó người nếu là không còn nữa, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hừ, ai không muốn sống nữa muốn tìm chúng ta phiền toái? Xem ta không đem hắn ra đều cấp lột xuống dưới. Chuyện này phía trên thúc rục được ngay đâu, nếu là lại tìm không thấy đột phá khẩu, chúng ta cũng khó làm, hắn thật đúng là dầu muối không ăn, đánh bất ngờ nhiều như vậy thứ, hắn đều không có nửa điểm như cái đuôi nhưng khí, nhưng bực, còn không bằng không có đâu, như vậy gần nhất, liền chết vô đối chứng. hành động đội đội trưởng nói có chút đằng đằng sát khí bộ dáng, không ngừng nữa khí, chính là hắn cả người, thoạt nhìn đều có chút tiêu táo bộ dáng, thoạt nhìn, gần nhất phía trên cho hắn áp lực không thấp, nhưng mà, hắn chính là cái tăng lương tâm cặn bã, nếu không có trên giường lão giả thân phận không bình thường, phòng trường đều dụng hình, xem hắn hôm nay nói, không bằng không có, chết vô đối chứng. Hứ như vậy sự tình liền có chút không ổn a ai hiểu được hắn khi nào phát cái thần kinh, liền đem người cấp giết chết đâu. Tuy nói lão giả hiện giờ thân thể là không tồi, nhưng hắn một người cũng thắng không nổi nhiều như vậy hung thần ác sát người nột. Làm sao bây giờ? Liệu như yên nhăn lại nàng kia đẹp y, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, này lão nhân thân phận cũng không đơn giản, nàng tuy rằng cũng không có hỏi, nhưng là trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng cũng nhìn ra nào đó manh mối. Hơn nữa kiếp trước biết nói một ít đồ vợ, cũng có thể suy đoán một vài, muốn cho như vậy một vị lao giả mất tích, không quá dễ dàng. Nhất mâu chốt một chút là, vị này cũng không biết có nguyện ý hay không mất tích, giống hắn loại này thiết cốt tranh tranh người đi, không nhất định sẽ nguyện ý trốn tránh. Cứ việc trong lòng rất rõ ràng đây là hám hại, chính là, cũng không nhất định sẽ nguyện ý đào tẩu, này thật đúng là có chút phiền phức nột. Cũng không biết mặt khác tiểu tổ bên kia có hay không tiến triển. Ước chừng là nghĩ tới cái gì, hành động đội đội trưởng thở dài, lại mới hỏi kia áo bờ lạc trắng, nếu khác tiểu tổ bên kia có tiến triển nói, bên này tình huống cũng liền sẽ hảo lên, nếu có chỉ chứng càng tốt. Áo bờ lạc trắng thân phận tựa hồ không thấp, biết đến đồ vật tựa hồ rất nhiều, nghe thế vị đội trưởng nói sau, lại là lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, đều là chút mạnh miệng, vẫn chưa nói ra cái gì hữu dụng tin tức, bất quá, phía trên đã nhuẩm đấm cũng đưa tin qua. Vị này có thừa nhận hay không, kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Còn có một câu, hắn cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc, người trong phòng lắm miệng tạm, tuy rằng tất cả đều là bọn họ người, nhưng đó là bởi vì trên giường vị này thân phận những người này rất ít có người biết. Nói cách khác, kia tình huống đã có thể không giống nhau, cho nên hắn đảo chưa nói. Trưng 792, không làm đảo binh. Mà trên giường vị này thân thể, căn cứ hắn kiểm tra tới xem là thật không tốt tùy thời đều có khả năng chết, cho nên ngay trước mặt hắn nói này đó cũng không cái gọi là, dù sao liền hắn dáng vẻ này là không có khả năng tồn tại đi ra cái này địa phương. Bởi vậy, hắn lại nhìn thoáng qua trên giường nhân đạo, ám hiệu, có một số việc ngươi nên rất rõ ràng, ngươi một ngày không nói lời nào, những cái đó đi theo ngươi người liền muốn nhiều chịu một ngày khổ sở, chính ngươi phải nghĩ lại rõ ràng, lời nói, ta liền nói đến nơi đây, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hắn nói xong, thu hồi chính mình kiểm tra công cụ, đồng hành động đội đội trưởng đánh thanh tiếp đón liền mang theo hai cái người của hắn đi rồi, dư lại một phòng người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đồng thời đem ánh mắt rời về phía bọn họ đội trưởng, tựa hồ đang hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, trong phòng tinh đến lá dụng hiểu biết, một cái hai cái, nhìn đội trưởng một đội tối tâm bộ dáng liền đại khí đều có chút không dám xuyễn. Cuối cùng một đám đều thấp cái đầu nhìn chính mình mũi chân nhi, không dám lại nhìn bọn họ đội trưởng. Cuối cùng, đội trưởng nhất sủng tín người nọ kháng không được này như thế quỷ dị mà an tĩnh không khí, tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, đội trưởng, chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Vẫn là tiếp tục thẩm ám hiệu sao? Hắn này vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, thật gọi người khó chịu. Kỳ thật kêu hắn nói, trực tiếp đem vị này răng rắc, xong hết mọi chuyện. Chỉ là đội trưởng hắn nhưng vẫn hạ không tới cái này quyết tâm, cho nên đến bên này đều vài tháng, còn ở chỗ này liều mạng vị kia, kết quả vị kia lại là cái dầu muối không ăn, làm hại bọn họ đều tại đây chim không thèm địa địa phương thời gian dài như vậy, mắt thấy lập tức liền phải ăn tết, ai không nghĩ về nhà ăn tết ta. Nếu là liễu như yên biết hắn vì tưởng về nhà ăn tết liền phải tùy tiện giết chết một vị càng vất vả công lao càng lớn, lệnh người khả kính nhưng bội lão nhân. Chỉ sợ sẽ nhìn không được động thủ trước bóp chết hắn, chỉ tiếc, hiện tại liếu như yên nào biết đâu rằng hắn ý tưởng đâu. Được rồi, đều lui ra đi, làm ta ngắm lại. Hành động đội đội trưởng xoa xoa ẩn ẩn có chút phát đau giữa mày, vây vây tay, khiến cho người đi xuống. Hắn hiện tại có chút do dự, phía trên mệnh lệnh là cần phải kệ ra người này miệng, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, bất luận gặp được cái dạng gì đả kích cùng tra tấn, vị này lăng là không hẻ răng. Làm hắn công tắc lâm vào rằng có bên trong Nói thật ra Thầm người này thời gian dài như vậy Hắn đều có chút bội phục hắn tâm tính Thật không mệt là đã từng lao cách mạng nột Miệng kia thật là so cục đá đều còn nạnh Trước kia cũng chỉ có nhắc tới Những cái đó cùng hắn có quan hệ người Mới có thể làm hắn cảm xúc Có điều dao động Chính là thời gian dài Cũng không biết vì cái gì Hắn liền rốt cuộc không có gì cảm xúc Đặc biệt là tại thân thể ngày càng xa suốt thời điểm Hắn liền càng không muốn nhiều mở miệng, liền tính là mở miệng, nói ra đồ vật cũng không phải bọn họ muốn nghe, bởi vậy, hắn thực phiền não, Nhưng lại phiền não, hắn cũng không thể đi xuống cái kia quyết định giết chết hắn, hắn hy vọng hắn là bệnh chết, rõ ràng bác sĩ đều nói hắn này thân thể kiên trì không được bao lâu, nhưng mấy tháng đi qua, thân thể hắn tuy rằng vẫn là thực không xong, khá vậy không có chết đi, thật không biết hắn là như thế nào cắn răng kiên trì xuống dưới, ai như vậy nghĩ. Hắn lại nhìn thoáng qua trên giường vị kia tựa hồ đã chết đi, nhưng lại vẫn có mỏng manh hô hấp ám hiệu, trong mắt không biết hiện lên cái gì, sau đó cũng không hề tiếp tục ngốc tại này trong phòng, xoay người liền đi ra ngoài, nhưng giờ phút này, hắn trong đầu lại có một cái ý tưởng thật lâu không chịu rời đi, kia đó là, giết hắn. Nói thật ra, làm bọn họ này một hàng, trong tay dính quá huyết vô số, hô giết qua vô tội người cũng không tính thiếu, cũng thật muốn động thủ giết chết ám hiệu, Hắn tâm vẫn là có chút phát run, nhưng mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, hắn nếu còn thầm không ra cái gì hữu dụng đồ vật nói, phía trên kiên nhận phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều. Hiện giờ thế cục có chút vi diệu, vi diệu đến hắn đều có chút xem không hiểu. ly kinh thời gian dài như vậy, rất nhiều tin tức hắn đều không có biện pháp kịp thời biết được, cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nếu trong kinh hướng gió thay đổi, kia hắn kết cục. Nghĩ đến đây, cho dù là mùa đông. Hắn cái chán đều ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh, không được, hắn cần thiết nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh, không nói, hắn rất có khả năng sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật. bất luận là chức vị vẫn là khác cái gì, hắn không nghĩ mất đi này đó. Đáng thương hắn lại không biết, hắn tự cho là không gì phá nổi cường đại hậu trường cũng bất quá là hổ giấy mà thôi, lại có 2-3 năm, bọn họ liền rốt cuộc thành không được khí hậu, lại quá mấy năm, như bọn họ như vậy người sẽ không lại có mà đem nên đón cải cách cùng mở ra. Lao gia tử, ngài ngủ sao? Gặp người đều đi hết, Liễu Như Yên lúc này mới hiện ra thân hình tới, nhẹ giọng tê, nàng nhưng thật ra vẫn chưa mạo muội đi cấp lão giả bắt mạch, mà là trước ý bảo chính mình tới lại xem tình huống. Ám Hiệu kỳ thật vẫn luôn cũng không ngủ, vừa mới trong phòng những người đó lời nói hắn đều nghe vào trong tai, rất muốn phát hỏa nhưng lại sinh sôi nhìn xuống, bọn họ lời trong lời ngoài ý tứ. Xông như vậy bao lớn gió lớn lang hắn lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, chỉ là làm những cái đó đi theo chính mình, chiếu cô chính mình người chịu khổ, đặc biệt là chính mình thế tử. Đang nghĩ ngợi tới đối sách đâu, nhưng lại nghe được kia quen thuộc thanh âm, à, nếu không phải này tiểu cô nương, hắn hiện giờ chỉ sợ đã là hóa thành hôi bay đi. Nghe vậy, hắn vội mở mắt ra, quả nhiên, kia tiểu cô nương chính mặt mãn quan tâm nhìn chính mình. Khi thật lao giả vẫn luôn rất tò mò cô nương này là vào bằng cách nào. Phải biết rằng, bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường thật đúng là không có khả năng thuận lợi tiến vào. Chỉ là, này mấy tháng qua, nàng mỗi lần đều là cảnh tượng vội vàng lại đây cho chính mình kiểm tra một chút thân thể. Sau đó cái gì đều không hỏi liền đi rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là không phải bọn họ người. Tưởng quy tưởng, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ là cười khổ một tiếng nói, chưa từng. Bọn họ như thế, tiêu ta có thể nào an tâm ngủ hạ a. Nói tới đây, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, thật dài thở dài nói, "Cô nương, về sau, ngươi vẫn là đừng tới bãi, nếu bị bọn họ phát hiện, chẳng những là ngươi, ngay cả ngươi thân nhân rất có khả năng sẽ bị liên lụy, ta thật sự không muốn thấy như vậy một màn." Liễu Như Yên ở trong lòng âm thầm điểm cái đầu, nàng vừa tới khi liền nghe được những người đó muốn vị này mệnh, nhưng vị này lại chưa đem việc này nói ra cũng vẫn chưa đưa ra yêu cầu nàng giúp đỡ rời đi gì đó, lại nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ là tính toán cư như vậy như những người đó ý, nhưng kể từ đó, chính mình trong khoảng thời gian này tới nay vất vả chẳng phải là hưởng phí sao. Kia sao có thể đâu. Tuy nói nàng không trông cậy vào trước mắt người báo đáp với nàng, chính là nàng cũng không phải cái làm việc bỏ dở nửa chừng người, bởi vậy liền nói thẳng nói, lao ra tử, vừa mới bọn họ theo như lời nói ta đều nghe thấy được, có lẽ không lâu lúc sau bọn họ liền sẽ đối ngài bất lợi ta kiến nghị là chúng ta trước rời đi đái này đoạn khẩn trương thời gian trôi qua lúc sau chúng ta trở ra lại không biết ngài là như thế nào tính toán rời đi không được như thế ngươi muốn gánh vác nguy hiểm quá lớn ta chết không đủ tích nhưng lại không thể liên lụy đến các ngươi việc này ngươi không cần nhắc lại lão giả nghe được liếu như yên nói không chút suy nghĩ liền trực tiếp cử tuyệt đào binh hắn không muốn đương càng không muốn lại liên lụy vị này y y thuật như thế lợi hại cô nương. Chương 793, người rốt cuộc là ai? Không nói cái khác, chỉ bằng nàng kia một thân y y thuật đều là khả ngộ bất khả cầu, kiến thức quá cô nương này y y thuật lúc sau, hắn thậm chí đều cảm thấy vị cô nương này y y thuật hoặc không kém gì vị kia dâng ra cầm máu phương thuốc cao nhân. Đó là có thể người sống vô số thứ tốt a. Nếu hắn biết chính mình trước mắt vị này chính là vị kia trong truyền thuyết cao nhân, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. liếu như yên chớp chớp mắt, quả nhiên vị này tính tình là thực quật, bất quá lạc, rời đi loại sự tình này đối với nàng tới nói, căn bản không khó a, chỉ là muốn đem hắn giàn xếp đến nơi nào liền có chút thật sự phiền não, đào hoa khe, tiểu sơn cốc đều không ổn. nghĩ nghĩ, liếu như yên mới nói, lao gia tử, ngài không cần lo lắng sẽ liên lụy đến ta, vừa mới tình huống ngươi cũng thấy rồi, bọn họ đột. Là nổi lên sắc tâm, ta thật sự không yên tâm ngài một người ở chỗ này đâu, chưa chừng nào một ngày bọn họ liền động thủ, ta muốn ra tranh xa nhà, yêu cầu hoa không ít thời gian, cho nên biện pháp tốt nhất đó là đem ngươi chuyển rời đến một cái tương đối an toàn địa phương. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lại nói, chỉ là đi, ta nơi này có một vấn đề, không biết hẳn là đem ngài chuyển rời đến nơi nào, ngài có hay không, cái gì tốt kiến nghị. Ngài không cần suy xét đến sẽ liên lụy đến ta, ta có thể bình yên vô sự tiến vào thế ngài chữa bệnh, tự nhiên cũng có biện pháp thần không biết quỷ không hay đem ngài rời đi đi. Nàng khó được nói nhiều như vậy lời nói, nếu không có là bởi vì vị này lão nhân trên người có lệnh người khả kính tinh chất đặc biệt nói, nàng cũng sẽ không khởi lòng chắc ẩn, vẫn luôn chạy tới cứu hắn, mà ở tiêu phí không ít công phu lúc sau còn cứu không được người nói, nàng cảm thấy chính mình ý niệm sẽ không hiểu rõ, cho nên là... Nàng cần thiết bảo đảm vị này an toàn, tổng không thể uổng phí sức lực không phải. Lão giả nghe vậy sững sốt, xem cô nương này nói được lời thề son sắt bộ dáng, rất giống thật là như vậy hồi sự nhi giống nhau, chỉ là đối với nàng theo như lời chi ngôn. Lão giả vẫn là có điều giữ lại, nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới nói, hoặc nhưng đem ta chuyển rời đến tin tức tương đối bế tắc thiên tích nơi, ly kinh thành càng ngày càng tốt. Không đi ngài tin được người nơi đó tránh hiểm sao? Liệu như yên có chút nghi hoặc, đến lúc này, vị này không phải hẳn là trốn đến tương đối đáng tin cậy địa phương đi sao? Như thế nào ngược lại muốn đi xa xôi địa phương đâu? Bất quá lời này vừa hỏi ra tới, nàng liền hối hận. Bởi vì, lão giả nghe được nàng lời nói lúc sau, nhìn nàng ánh mắt liền có biến hóa, vốn dĩ liền vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, lại nghe được nàng hỏi cái này lời nói. Cho rằng nàng là ở đổi kịch bản tưởng từ chính mình nơi này đạt được càng nhiều cùng chính mình có quan hệ người, sau đó bắt lại. Nghĩ đến đây, lão giả trong lòng chua xót quả nhiên, này thiên hạ liền không có ăn không trả tiền cơm chưa, này đột nhiên toát ra tới người, lại là vô cùng có khả năng là bọn họ người, chẳng qua là thay đổi một cái phương thức mà thôi, chính mình thật là nghĩ đến quá nhiều a ai? Hắn không rõ vì cái gì như vậy lợi hại một vị y giả muốn cùng những người đó thông đồng làm vậy từ hắn bị giam lỏng là lúc khởi bên ngoài tin tức liền không như vậy lưu thông tới rồi nơi này càng là liền bên ngoài ra sao tình thế đều không rõ ràng lắm mà bọn họ lại còn muốn từ chính mình nơi này liên lụy ra dâu riêng người người như vậy hắn thật là hận không thể quân pháp cấp xử trí lạc nhưng mà hiện tại hắn lại cái gì đều làm không được ở chỗ này hắn có thể nói là một bước khó đi. Này building mọi người, không một cái là người của hắn, mặc dù là những cái đó cùng nhau tiến đến bác sĩ, cũng không phải người của hắn, tuy rằng thân thể đã bị vị này trị hết, chính là, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ khiến cho những người này cảnh giác. Đáng tiếc à, cuối cùng mới phát hiện, này chạy tới cứu người của hắn, cũng bất quá là bọn họ chó săn mà thôi, hắn trong lòng mới dâng lên hy vọng liền có chút tảm đạm xuống dưới. Chính mình quả nhiên cuối cùng cũng trốn không thoát này một kiếp sau. Tính, 18 năm sau, hắn vẫn là một cái hảo hán. Lao gia tử, ta xem không bằng như vậy, ta đem ngài chuyển rời đến An huyện đi, nơi đó là quê quán của ta, còn có một chỗ không quân chẳng chiến, chỉ An gì đó tương đối tới nói vẫn là tương đối hảo, rốt cuộc thanh minh, ngài ý hạ như thế nào. Thấy Lao giả trầm ngâm sau một lúc lâu không nói lời nào, Nếu như yên liền cảm thấy chính mình hẳn là áp dụng hành động, rốt cuộc, thời gian không đợi người A. ân Thấy cô nương này chỉ là tùy ý hỏi như vậy một câu, sau đó liền không hề đi xuống hỏi, láo giả không cấm có chút nghi hoặc, hơn nữa, nàng rốt cuộc là biết chính mình tình huống vẫn là không biết. Nếu là biết, nàng lại như thế nào sẽ đem chính mình chuyển rời đến quê của nàng? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình sẽ sinh ra cái gì tâm tư tới? Chỉ là xem nàng hồn nhiên không có đem này đó để vào mắt bộ dáng. Lão giả là thật lộng không rõ người này rốt cuộc là người nào. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có vẫn chủ nói, cô nương, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Vốn dĩ cho rằng vị này sẽ không hỏi chính mình đâu. Xem hắn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình. Liếu như yên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta từng là đệ nhị hàng không học viện học sinh. Sau phân phối đến an huyện không quân tràng chiến công tác hiện giờ là bị khai trừ rồi quân tịch xuống nông thôn thanh niên trí thức. Nàng nói chuyện thời điểm, thực thản nhiên nhìn lão giả, lấy nàng hiện giờ thực lực, căn bản là không cần phải lừa gạt với ai, cho dù là này điêu điêm những cái đó phía trên người, đều lấy nàng không có gì biện pháp, tuy nói nhân lực vô pháp cùng toàn bộ quốc gia là địch, nhưng nàng lại không chuẩn bị cùng quốc gia là địch, chỉ là bảo vệ chính mình người nhà mà thôi. Này với nàng tới nói, rất đơn giản. Lúc này đây, lão giả là thật là kinh ngạc, cả kinh nói, cái gì, ngươi, ngươi lại là nữ phi công. Phải biết rằng, tuyển nhận phi hành nữ học viên chuyện này nhi, lúc trước còn có hắn tham dự đâu, chỉ là sau lại không bao lâu hắn đã bị giam lỏng lên, cho nên đối với kế tiếp sự tình thật đúng là không rõ ràng lắm. Hiện tại nghe thế cô nương tự xưng là đã từng nữ phi công, còn từng ở an huyện tràng chiến công tác, hắn lập tức liền ý thức được, cô nương này không đơn giản. Không chỉ có y thuật lợi hại, vẫn là danh phi công, lại xem nàng có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến nơi này tới, thực lực cũng rất mạnh.